hai gã lao giả trong tay trường kiếm bắn ra lưỡng đạo vô hình kiếm khí dừng ở trong hư không ngạnh sinh sinh mà xé rách hư không sáng lập ra một đạo không gian thật lớn hát động hai tòa tượng đá thượng có gia tộc người đóng giữ thấy phủ văn lớn ký lập tức khởi động truyền tống pháp trận lấy kiếm khí chi lực xé rách hư không quả nhiên là không giống người thường xem thế là đủ rồi vệ vô kỵ thấy trước mắt này hết thảy thầm nghĩ trong lòng vân chu sử nhập hắc động bên trong vệ vô kỵ cảm giác được bốn phía một mảnh u ám Cả người phảng phất không có trọng lượng giống nhau, thế nhưng có một loại phật phỉnh lên cảm giác. Hán Vội vàng hai chân vận lực, chặt chẽ mà đứng vững ở vân chu bong tàu thượng. Cái khác mọi người cũng là giống nhau, ổn định phật phỉnh thân hình, chặt chẽ mà đứng vững dáng người. Tư mã xuyên thông qua đưa tin phù nói cho đại gia, ước chừng một khắc thời gian lúc sau, vân chu là có thể đi ra này phiến đu ám khu vực. Bất quá, bởi vì không phải định vị truyền thống, cho nên hơn 20 con vân chu sẽ lẫn nhau phân tán. Có lẽ cách xa nhau vạn dặm mất đi liên hệ, cũng nói không nhất định. Cuối cùng phải nhắc nhở đại gia, đi ra khu vực này, chính là phản loạn nơi, đại gia tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Ta cá nhân kiến nghị, đại gia phản hồi khoang thuyền, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tư mã xuyên cuối cùng nói. Một ít người nghe được lời này, xoay người phản hồi khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Vệ vô kỵ trực tiếp ở đội thuyền, tìm một góc ngồi xuống, tĩnh trở vân chu sử ra ưu ám khu vực Một khắc thời gian lúc sau, phía trước u ám hư không, xuất hiện một tảng lớn màu xám mây mù khu vực. Phi hành Vân Chu về phía trước bay nhanh, chui vào mây mù bên trong. Mười tức lúc sau, Vân Chu lao ra mây mù, xuất hiện ở một mảnh rừng rậm trời cao phía trên. Tư mã xuyên cùng khống chế Vân Chu ba gã nam tử, cùng nhau xem kỹ vị trí vị trí, dùng đưa tin pháp trận liên hệ mặt khác Vân Chu. Không biết đã xảy ra cái gì nguyên nhân, hơn 20 con Vân Chu, chỉ liên hệ thượng tám con, còn lại Vân Chu đều liên hệ không thượng. này so với phía trước dự kiến muốn kém một ít nhưng còn không tính quá xấu mọi người cũng không có quá để ý vân chu tiếp tục về phía trước thâm nhập tầng mây ẩn nấp bộ dạng hướng đã định phương hướng phi sử mà đi bốn phía đều là một mảnh trắng xóa mây mù mọi người đều tự tìm địa phương nhắm mắt ngồi ngay ngắn vệ vô kỵ cũng là giống nhau một mình ngồi ở một bên ước chừng ba cái canh giờ lúc sau mọi người đều ở nghỉ ngơi đột nhiên chuyển đến đánh nhau tiếng động mọi người bỗng dưng mở to mắt lộ ra cảnh giác tri sắc Thanh âm liền ở Vân Chu Thượng. Không tốt, có cường địch tới phạm. Mọi người đều đứng lên, cùng nhau vọt qua đi. Vệ vô kỵ cũng đi qua, đi vào hiện trường, chỉ thấy mặt đất có vết máu, ba gã khống chế phi hành vần chu người, đã chết hai người, dư lại cầm đầu nam tử thân chịu trọng thương, nằm ngã trên mặt đất. Bên cạnh một người nam tử ngã vào vũng máu chung, là vệ vô kỵ đồng đội, sinh cơ sắp đoạn tuyệt bộ dáng, Chạy nhanh cứu hộ hai gã người bị thương, ta phải được đến sự tình đến tuật cùng. Tư mã xuyên đứng ở bên cạnh, sắc mặt tương đương khó coi, thấy chính mình người đổi tới, lập tức làm người cứu hộ hai gã người bị thương. Sự tình cũng không phức tạp, thực mau liền biết rõ tiền căn hậu quả. Hai gã khống chế vân chu phó thủ, là đối phương phản loạn ra tộc người, trộm sửa đổi vân chu phương hướng, xử hướng về phía đối phương khu vực. Khống chế vân chu cầm đầu nam tử, tên là Lữ Khánh, phát hiện dị thường, cho rằng hai gã thủ hạ sơ xảy gây ra, vội vàng hướng hai người dò hỏi. Hai người thấy sự tình bại lộ. Lập tức xuống tay ám toán. Một người đi ngang qua tu giả thấy, bị bị thương nặng đến gần chết hoàn cảnh. Mà đối phương hai người thì tại giao thủ chung, bị chém giết mà chết. Hiện tại cần phải có người thao tác vân chu, có hay không tinh thông phủ văn chi thuật, vân chu khống chế người. Tư mã xuyên hướng mọi người hỏi. Hiện trường mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, không có người trả lời, ai cũng sẽ không khống chế loại này phi hành vân chu. Thế nhưng không ai. Tư mã xuyên nhíu mày nói. Làm vệ mỗ tới thử một lần. ta tự tin đối phủ văn chi thuật còn có vài phần hòa hậu trước kia cũng khống chế cái khác loại hình vân chu chỉ là không biết loại này vân chu khống chế phương pháp vệ vô kỵ tiến lên nói không quan hệ ta liền ở bên cạnh cho ngươi nói thao tác vân chu chi thuật lữ khánh ăn vào thuốc viên thương thế hơi chút giảm bớt đối vệ vô kỵ nói liền như vậy quyết định chúng ta không thể tại đây phiến nguy hiểm khu vực dừng lại cần thiết lập tức rời đi tư mã xuyên nói vệ vô kỵ muốn ba người hiệp trợ nâng lữ khánh cùng nhau đi vào vân chu nhất thượng tầng giá khoang. Giá khoang bên trong là phù văn pháp trận, trận đồ trung gian làm điểm là vân chu, bốn phía là Phủ văn pháp trận dò xét khu vực, nếu có cường đại linh vật tới gần, mặc kệ là ma thú, vẫn là nhân loại, đều có thể biểu hiện ra tới. Hiệp trợ ba người, hai nam một nữ, Tư Mã Trương Thơm, Thu Tâm Lan. Lữ Khánh chỉ vào pháp trận, giảng thuật thao tác phương pháp, vệ vô kỵ lập tức tiếp nhận, không đến một khắc thời gian, liền rõ ràng vân chu khống chế chi thuật. Trước 1113, ngồi. Vân Chu ở vệ vô kỵ khống chế giới, thay đổi phương hướng, chậm rãi hướng nơi xa mà đi. Vệ huynh, ngươi phủ văn chi thuật ở ta phía trên A, nhanh như vậy là có thể sử dụng vân chu về phía trước. Lữ Khánh trên mặt lộ ra khiếp sợ, thở hổn hển nói. Lữ Minh, ngươi trước chưa thương nghỉ ngơi đi, nếu gặp gỡ không rõ địa phương, ta lại hướng Lữ huynh thỉnh giáo. Vệ vô kỵ cười nói. Lữ Khánh đáp ứng một tiếng, lại ăn vào một quả thuốc viên, ngồi ở góc nhắm hai mắt lại. Không đến một khắc thời gian, canh giữ ở trận đồ bên cạnh Thu Tâm Lan, phát ra cảnh kỳ, không hảo, trận đồ thượng biểu hiện, có mấy tên cường địch hướng Vân Chu tới gần. Ngồi ở bên cạnh Tư Mã Tin, Trương Khâm hai người, nghe tiếng sống tới. Tới gần có lẽ là ma thú, hoặc là đi ngang qua Tu Giả, không nhất định là đối địch người. Trương Khâm nhìn trận đồ nói, đối phương ẩn nấp hành tàng nên diện mà đến, không phải đối địch phản loạn người, ai sẽ như thế hành sự. Thu Tâm Lan phản bác nói, mặc kệ là địch là bạn. Trước thông tri đại gia lại nói, vệ vô kỵ dùng đưa tin phù hướng khoang nội tư mã xuyên đám người, thuyết minh tình huống. Đối phương tổng cộng 5 người, tốc độ vượt qua Vân Chu, đuổi theo. Thu Tâm Lan nhìn trận đổ, hướng mọi người nói, vệ huynh, này Vân Chu thượng thiết có phòng ngự cùng công kích pháp trận Lữ Khánh Dây rủa đứng lên, tư mã tin vội vàng nâng hắn, đi vào pháp trận phía trước, giảng cấp vệ vô kỵ biết. Lúc này, đối phương 5 người đuổi theo Vân Chu, giết đi lên. tư mã xuyên cùng mọi người canh giữ ở bốn phía mép thuyền cùng nhau hướng đối phương công tới tư mã tin trương khâm hai người cũng đi ra ra khoang đứng ở ngoài cửa phòng hộ vệ vô kỵ một bên nghe lữ khánh giảng giải một bên chú ý bên ngoài chém giết đối phương tổng cộng 5 người ba gã âm hư cảnh đệ tứ giai vị hai gã âm hư cảnh thứ năm giai vị cường hãn thực lực vững vàng ngăn chặn tư mã xuyên đám người tư mã xuyên đám người tuy rằng nhân số đông đảo nhưng thực lực vô dụng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lâm vào khẩu chiến Gia tộc nội gian tiết lộ vân chu thực lực, đối phương là ôm cây lợi thỏ, phòng trừng còn sẽ có hậu viện lập tức đổi tới. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, vài tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, bên ta người xuất hiện thương vong. Bốn người bị đối phương công sát, ba người chết, một người trọng thương. Không hảo, đối phương phản loạn lại có người, đuổi lại đây. Hình như là một đoàn, trận đồ thượng xem không rõ lắm. Thu Tâm Lan đứng ở trận đồ bên cạnh, lớn tiếng nói. Lữ Khánh nhìn xuống đau xót, đã đi tới. Kinh Hồ, là đối phương người, cưới ma thú loài chim bay, ước sáu 60 hơn người. Đây là muốn đem chúng ta toàn bộ diệt sát, không bỏ đi một người A. Vệ vô kỵ không có hoảng loạn, nhanh hơn Vân Chu tốc độ, về phía trước chạy như bay mà đi. Đối phương 60 hơn người, đều là âm hư cảnh nhị, tam giai vị, khống chế ma thú loài chim bay đuổi dết mà đến. Vệ vô kỵ lập tức khởi động Vân Chu phủ văn công sát, hô hô hô. Vân Chu mặt bên pháp trận, bạo khởi một mảnh ánh Huỳnh quang. mấy đạo lưỡi dao gió phát ra phá không gào thét ở trên hư không trùng vẽ ra thất luyện quỹ đạo hướng đối phương công sát mà đi bất quá đối phương giống như rất rõ ràng vân chu công sát khống chế loài chim bay lập tức hướng bốn phía tảng ra thoải mái mà tránh đi này nhất định là nội gian để lộ bí mật đối phương phản loạn đã rõ ràng vân chu công giết lữ khánh từ cửa sổ thấy bên ngoài tình hình nôn nóng mà nói bên ngoài tiếng giết rung trời đối phương vây quanh đi lên vệ vô kỵ khống chế vân chu đống nhiên chuyển hướng Hô hô hô. Vân Chu cấp tốc thay đổi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chuyển động, ra ngoài đối phương ngoài ý liệu, đại bộ phận người bị ngăn trở, không có cơ hội tới gần Vân Chu mép thuyền. Bất quá liền tính là như vậy, bên ta vẫn là có mấy người, bị đối phương đánh chết. Lúc này, đối phương cầm đầu người một tiếng thét dài, sở hữu công kích người về phía sau rút đi, một lần nữa ở trên hư không tập kết, chuẩn bị nhất cử công phá Vân Chu. Vệ vô kỵ vội vàng khống chế Vân Chu, ra tốc chui vào phía trước một mảnh trong mây. thịch mênh mang mây mê mù, vân chu tạm thời né tránh đối phương đuổi giết. như vậy trốn không được bao lâu, đối phương nếu đuổi giết lại đây, liền chuẩn bị tốt hết thảy. ta suy đoán chỉ cần nửa khắc thời gian, đối phương liền sẽ khóa trụ vân chu, một lần nữa vây đi lên. lữ khánh ngồi ở giá khoang mặt đất, thở hồn hiền nói. vệ vô kỵ gật gật đầu, đối lữ khánh nói, thâm chấp nhận, trốn vào biển mây chỉ có thể tạm lánh nhất thời. lúc này, bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào, nói cho vệ vô kỵ bốn người. Thống lĩnh tư mã xuyên làm đại gia tập trung, cùng nhau thương thảo thoát đi phương pháp. Vệ vô kỵ bốn người, đi ra giá khoang, bước nhanh đi vào mọi người bên trong. Ngăn không được, chúng ta chỉ có thể bỏ thuyền rời đi, mới có thể né tránh đuổi giết. Tư mã xuyên nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng, ra vẻ chấn định mà nói. Đúng vậy, tư mã thống lĩnh biện pháp được không? Dùng vân chu hấp dẫn đối phương chú ý, chúng ta rời đi mà đi, có thể tránh đi đối phương đuổi giết. Một khắc danh nam tử tiến lên, tán đồng tư mã xuyên biện pháp. Cái khác mọi người tuyệt đại đa số đều tán thành biện pháp này. Bọn họ đều là gia tộc tu giả, đều không phải là gia tộc binh sĩ, không có gì phối hợp ngăn địch, kiên trì chống, cự ý tưởng. Nếu gặp gỡ đối phương thực lực vô dụng, tự nhiên là giết được xuôi gió xuôi nước. Một khi gặp gỡ thực lực của đối phương có thể hoàn toàn áp chế, liền bắt đầu bắt đầu sinh lưu ý. Nếu phải dùng vân chu dụ địch, như vậy vấn đề liền tới rồi. Ai tới dụ địch? Tư Mã Xuyên nhìn phía vệ vô kỵ, vệ huynh đệ, ngươi hội thao khống vân chu, này dụ địch việc. vì ngươi mặc trước, vì cái gì là ta tới dụ địch, mà không phải người khác. này vân chu nếu muốn vẫn luôn về phía trước chạy như bay, thao tác đơn giản thật sự, tam câu nói là có thể nói rõ. vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng, trên mặt lại là không lộ nửa điểm thanh sắc. một khách không phiền nhị chủ, nếu ngươi sẽ, chính là ngươi tới dụ địch, không cần trì hoãn thời gian. tư mã xuyên nói tới đây, ngữ khí tiệm trọng địa nói, bản nhân nếu bị nhân mệnh vì thế đội thống lĩnh, liền có cái này quyền lực, mệnh lệnh ngươi đảm nhiệm dụ địch người. hay là ngươi muốn lâm trận kháng lệnh sao? Tư mã thống lĩnh, ngươi đây là phái ta chịu chết ta. Vệ vô kỵ cười lạnh nói, ta đây là cho ngươi kiến công cơ hội, đây chính là kỳ công một kiện a. Vệ huynh đệ nếu có thể tái dự trở về, bổn thống linh đương vì ngươi bãi rượu tạ tội, liền tính ngươi đã chết, trong nhà người cũng có thể được đến gia tộc tưởng thưởng Tư mã xuyên lộ ra ý cười, nói, ha ha, nói như thế tới, ta nên cảm ơn ngươi Tư mã thống lĩnh. Vệ vô kỵ ha ha hả cười, hảo đi. Ai kêu ta không phải thống lĩnh đâu. Dù địch việc, vệ mô đáp ứng rồi. Sảng khoái, vệ huynh đệ, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Tư mã xuyên cười hướng vệ vô kỵ chắp tay, chuyển hướng những người khác, nguyện ý rời đi người theo ta đi, nguyện ý lưu lại người. Nghe vệ huynh đệ hiệu lệnh, ra ngoài mọi người dự kiến, tổng cộng có bốn người lưu lại. Tư mã tin, thu tâm lan là tự nguyện lưu lại, mặt khác hai người là một người vượng mê gần chết người, còn có một người vừa rồi bị đối phương bị thương nặng. Hành tẩu không tiện người, tên là Triệu Ngọc. Nếu hơn nữa Lữ Khánh, tổng cộng có 5 người cùng vệ vô kỵ làm bạn. Không có dư thừa thời gian trí hoãn, tư mã xuyên mang theo thân tín người, dẫn đầu nhảy ra vân chu hướng mặt đất bay đi. Mặt khác người cũng hướng vệ vô kỵ đám người chắp tay, trong mắt hiện lên một tia thẹn ý, xoay người đi theo tư mã xuyên. Rời đi mà đi. Vệ vô kỵ sắc mặt trầm ổn, xoay người đi vào giá khoang, điều khiển vân chu về phía trước phi sử mà đi. Chương sát. Vệ vô kỵ xoay người đi vào giá khoang, điều khiển vân chu về phía trước phi sử mà đi. Vệ huynh, chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này sao? Thu tâm lan lo lắng hỏi. Sự thánh do người, tại hạ cảm thấy đều không phải là hoàn toàn không có sinh cơ. Đúng rồi, giá khoang phòng ngự phù văn nhất vững chắc, các ngươi đem bị thương triệu ngọc, còn có tên kia vượng mê người, cùng nhau ngâng lại đây. Vệ vô kỵ nói. Vệ huynh, ngươi là tưởng tịch giá khoang phù văn phòng ngự, liền tính đối phương đứng ở vân chu phía trên. cũng có thể kiên trì ngăn cản tư mã tín hỏi có ý tứ này đại gia mau đi đi vệ vô kỵ cười gật đầu tư mã tin thu tâm lan cùng nhau rời đi ra khoang vệ vô kỵ nhìn bên ngoài mây mù nhanh hơn tốc độ hai mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện ý cười bên ngoài thượng thoạt nhìn vệ vô kỵ dụ địch cựu tử nhất sinh nhưng trên thực tế lưu tại vân chu phía trên mới là an toàn nhất đạo lý giải thích liền trở nên đơn giản đối phương phản loạn người nói rõ là trước đó được đến tin tức Đã biết Vân Chu thượng bên ta nhân số, cùng với thực lực, tập kết ưu thế nhân thủ, tới rồi trở sát Vân Chu. Xem bọn họ hùng hổ tư thế, đó là muốn chém tẫn sát tuyệt một cái không lưu. Trên thực tế lấy đối phương thực lực, cũng có thể làm được điểm này. Nếu là như thế tỉ mỉ mai phục, không có khả năng không thể tưởng được, Vân Chu người sẽ bỏ thuyền mà chạy. Đối phương nhất định sẽ dùng phù văn pháp trận, chú ý giám thị bốn phía, cái này là thực dễ dàng sự. Cho nên nói, tư mã xuyên bỏ thuyền mà chạy. Thực mau liền sẽ rơi vào đối phương trong mắt. Đối phương kiểm kê nhân số lúc sau, liền sẽ biết đại bộ phận người đã bỏ thuyền mà chạy, Vân Chu chỉ là một cái mồi, sau đó sẽ chia làm hai đường đổi giết. Tư Mã Xuyên người nhiều, tự nhiên sẽ thừa nhận càng nhiều truy binh, hướng Vân Chu đổi giết người, sẽ ít đi rất nhiều. Cho nên, cùng với nói là vệ vô kỵ ở dụ địch, còn không bằng nói là Tư Mã Xuyên ở hấp dẫn đối phương, càng vì sát thực một ít. Tư Mã Tín, Thu Tâm Lan đem hai người nâng tới rồi ra khoang, đặt ở góc bên cạnh. Vệ huynh đa tạ, về sau vệ huynh phân phó, Triệu Ngọc nhất định hiệu khuyển mã chi lao. Triệu Ngọc không có vượng mê, thấy vệ vô kỵ, giấy rủa này chắp tay cảm tạ. Không cần khách khí, mọi người đều ở một cái trên thuyền, nên lẫn nhau hiệp trợ, cùng nhau cộng tiến thối. Ta muốn đa tạ Tư Mã Tin, thu tâm lan hai vị, các ngươi có thể lưu lại, thật sự là đại gia vệ mỗ ngoài ý liệu, vốn tưởng rằng chỉ có một mình ta lưu lại dụ địch Vệ vô kỵ cười gật đầu. Tư Mã Tin gật đầu cười cười, nói vài câu lời khách sáo. ngồi ở một bên ghế trên, nhìn trận đồ biểu hiện. Thu Tâm Lan cũng cười gật đầu, đi đến vệ vô kỵ bên cạnh, đột nhiên truyền ra một đạo ý niệm, vệ huynh về sau phải để phòng tư mã xuyên người này, ta nghe nói vệ huynh lấy một địch tam, đã từng thắng một người gọi là tư mã hùng người. Tư mã xuyên chính là tư mã hùng họ hàng gần người. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm gật đầu, trách không được tư mã xuyên ngữ khí, rõ ràng là nhằm vào chính mình, nguyên lai còn có này một tầng quan hệ. Xem ra liền tính chính mình không có thao tác văn chu. Tư Mã Xuyên cũng sẽ mặt khác nghĩ cách, hãm chính mình vào chỗ chết. Thu Tâm Lan nói cho vệ vô kỵ, Tư Mã Xuyên, Tư Mã Hùng hai người phụ thân, là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, cho nên hai người quan hệ rất là thân mật. Vệ vô kỵ gật gật đầu, cảm tạ Thu Tâm Lan nhắc nhở. Lúc này, ngồi ở một bên Tư Mã tin truyền đến cảnh kỳ, đối phương phản loạn người, đuổi theo. Có bao nhiêu người? Vệ vô kỵ hỏi. Truy binh nhiều ít, mới là mấu chốt nhất sự. Thấy không rõ a? cái này trận đồ biểu hiện tư mã tin tao mày lắc đầu nói ước chừng 6 người tuyệt đối sẽ không vượt qua 8 người khống chế loài chim bay bay nhanh mà đến tốc độ so vân chu mau lữ khánh dậy rủa đứng lại đây nhìn trận đồ đối mọi người nói quả nhiên là như thế à vệ vô kỵ trong lòng nhẹ nhàng không ít sử dụng vân chu ở tầng mây trung về phía trước bay nhanh mà đi một khắc thời gian lúc sau đối phương cùng vân chu chi gian khoảng cách kéo gần lại không ít ai có thể giúp ta khống chế trong chốc lát vân chu Liền như vậy vẫn luôn về phía trước, không cần cái khác thao tác, phi thường đơn giản. Vệ vô kỵ hỏi. Vệ huynh, để cho ta tới đi, ta ở bên cạnh nhìn một hồi tử, nhiều ít quen thuộc một ít. Thu Tâm Lan nói. Làm phiền. Vệ vô kỵ tránh ra vị trí, Thu Tâm Lan tiếp nhận, khống chế vân chu thẳng tắp về phía trước phóng đi. Vệ huynh, ngươi muốn đi làm gì? Tư mã Tín hỏi. Ta đi xem mặt sau truy bình, rốt cuộc ra sao thực lực. Vệ vô kỵ đáp. Ta và ngươi cùng đi. Tư mã tin đứng lên. Hai người đi ra giá khoang, vệ vô kỵ vô tướng chi mắt về phía sau mặt nhìn lại. Đối phương tổng cộng sáu người, một người âm hư cảnh đệ tứ giai vị, một người âm hư cảnh đệ tam giai vị, dư lại bốn người đều là âm hư cảnh đệ nhị giai vị. Vệ huynh, ngươi thấy rõ ràng. Tư mã tin nhìn một mảnh mênh mang biển mây, nghi hoặc hỏi. Ta có mật thuật, có thể hơi chút nhìn thấy. Vệ vô kỵ nói xong lời nói, sử dụng nguyên thần đi ra thân hình, hướng biển mây mà đi. Tư mã tin mở to hai mắt, nội tâm cực kỳ chấn động, vệ vô kỵ cũng dám với ở ngay lúc này, hướng đối phương ra tay. Vệ vô kỵ sử dụng nguyên thần bay ra vân Chu, xuyên qua trong mây nhanh như lưu quàng giật điện giống nhau. Tam tức thời gian, liền đến đối phương một người trước mặt. Thực lực của đối phương chỉ có đệ nhị giai vị, căn bản là không nghi tới, vân Chu thượng chạy chối chết người, có gan nghịch tập phản sát, hướng bọn họ ra tay. Phanh, giết chóc từ trên trời giáng xuống, không cho đối phương chút nào cơ hội. lấy vệ vô kỵ thực lực muốn sát một người đệ nhị giai vị thực lực người quả thực chính là chụp chết một con rồi bỏ đơn giản như vậy nguyên thần nháy mắt ra tay tập sát một đạo kiếm khí từ tầng mây trùng phá không tiêu bắn nháy mắt xuyên thủng đối phương thân hình phốc huyết quang văng khắp nơi thi thể từ loài chim bay trên lưng kẽ rớt đi xuống nháy mắt chém giết một người lúc sau nguyên thần không có ngừng lại suýt xảy ra thai nạn mà nhằm phía người thứ hai người thứ hai thực lực cũng là âm hư cảnh đệ nhị giai vị Thấy một đạo thân ảnh tới gần mà đến, vội vàng ra tay ngăn cản. Hô quang ánh sáng hiện lên, một đạo lôi đình xét đánh quyền ấn, bạo hành qua đi, phanh. Đối phương người thứ hai thân hình, đông dưng về phía sau bay ngược, ngã xuống đi xuống. Nghiệp chứa ngươi dám! Một đạo cường thế uy áp, phảng phất núi lớn giống nhau, hướng nguyên thần chấn áp mà đến. Hô! Tán mà làm khí, tụ mà thành hình, vệ vô kỵ nguyên thần thân thể, nháy mắt tảng ra, biến mất ở trên hư không bên trong. Vệ vô kỵ thu hồi nguyên thần, thật sâu mà hô hấp phu nạp, tuy rằng là nháy mắt ra tay, nhưng toàn lực lằm dưới, cũng cảm giác hơi thở có chút không xong. Vệ huynh, thế nào? Tư mã tin đứng ở bên cạnh, thấp giọng hỏi nói. Đưa bọn họ cản trở một chút, thắng được một chút thời gian, chúng ta hồi giá khoang đi. Vệ vô kỵ xoay người rời đi, cùng tư mã tin về tới giá khoang. Vệ huynh, vừa rồi làm chuyện gì? Hiện tại đối phương truy tung ngừng lại. Ta xem trận đồ biểu hiện, đối phương chỉ có bốn người. Không sai chính là bốn người. Lữ Khánh dựa vào ghế trên, nhìn phía đi vào giá khoang vệ vô kỵ, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tư mã tin nghe tiếng, kinh ngạc phải gọi lên, Ngươi, ngươi vừa rồi ra tay, liền chém giết đối phương hai người. Ra tay chém giết. Vệ vô kỵ cũng dám mạo hiểm. Hướng đối phương ra tay. Người khác nghe thấy Tư mã tin nói, tức khắc động dùng, cùng nhau nhìn vệ vô kỵ, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. mười 1115, Nguyên thần quyết đấu. Vệ vô kỵ thế nhưng hướng đối phương ra tay, cũng chém giết hai người, mọi người được nghe việc này, bị cả kinh dại ra tại chỗ. Đối phương có sáu người, đệ tam giai vị, đệ tứ giai vị các một người, đệ nhị giai vị có bốn người. Ta chỉ là sấn này chưa chuẩn bị, đánh lén thành công, diệt sát hai gã đệ nhị giai vị mà thôi. Vệ vô kỵ cười cười, nói. Vệ huynh thực lực, lữ mô khâm phục. Lữ khánh hướng vệ vô kỵ chắp tay nói. Vệ huynh gan dạ sáng suốt, tâm lan kính nể có thêm. Thu Tâm Lan cũng mỉm cười, chắp tay thi lễ. Xem ra ta đi theo vệ huynh, tìm được rồi một cái chạy ra sinh thiên đường sống A. Triệu Ngọc trong lòng kích động, bực mình dưới, một trận manh liệt hò khan. Tiểu tỏa đối phương, lệnh này không dám quá mức cản rỡ. Bất quá thực lực của đối phương vẫn là ở ta chờ phía trên, chúng ta tốc tốc rời đi, mới là thượng sách. Vệ vô kỵ cảm tạ đại gia khen ngợi, sử dụng vân Chu hướng nơi xa mà đi. Một khắc thời gian lúc sau, vân Chu trận đổ thượng có biểu hiện. Đối phương ở một lát dừng lại lúc sau, nhanh hơn tốc độ, lại đuổi theo. Xem ra đối phương lần này đuổi giết đi lên, la tưởng hoàn toàn diện trừ chúng ta. Thu tâm lan nhìn trận đổ, đối mọi người nói. Chúng ta ba người đều là âm hư cảnh đệ nhị giai vị, liền tính đối phương đệ tứ giai vị một người ra tay, cũng khó có thể ngăn cản. Húng chi đối phương còn có một người đệ tam giai vị, hai gã đệ nhị giai vị. Tư mã tin thở dài mà nói. Đối phương khống chế ma thú loài chim bay, khẳng định dùng dược vật. nếu bằng không sẽ không phi đến nhanh như vậy lữ khánh ăn vào thuốc viên thương thế có điều chuyển biến tốt đẹp vẫn luôn canh giữ ở trận đồ bên cạnh nếu là như thế này chúng ta liền thiết hạ bấy dập sau đó là giết hắn nhóm một lần vệ vô kỵ trầm dai nói mọi người nghe tiếng đều nhìn về phía vệ vô kỵ trong mắt toát ra chờ mong tại đây một khắc vệ vô kỵ ở đại gia cảm nhận trung địa vị bay lên tới rồi tìm cậy thủ lĩnh độ cao chỉ cần vệ vô kỵ một câu phân phó bọn họ đều nguyện ý đi tuân chiếu chấp hành Đuổi theo người chung, âm hư cảnh đệ tứ giai vị tu giả, là một người dâu quai non trắng hán, mắt như trung đồng, trên đầu vãn một cái hốn độn búi tóc, đứng ở ma thú loài chim bay phía trên, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Vân Chu Thượng có bao nhiêu người, trắng hán trong lòng rành mạch Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương cũng dám nghịch tập phản sát ở chính mình Mỹ mắt phía dưới, chém giết hai gã thủ hạ. Đại gia chủ ý, vừa rồi ra tay người, phỏng chừng là âm hư cảnh đệ tam giai vị thực lực. Gia tộc pháp luật Chém giết đối phương người thực lực càng cường, quân công càng cao. Chúng ta hai gã đồng bạn không thể bắt chết, hôm nay nhất định phải đem này chém giết. Tráng hán hướng mọi người ý niệm truyền âm, sử dụng loài chim bay nhanh chóng đuổi theo, hô. hắn thân hình đột nhiên phát lực, về phía trước vọt mạnh, nháy mắt bùng nổ, tốc độ thế nhưng vượt qua loài chim bay, đi tới đằng trước. Nguyên thần ở đâu? Tráng hán hét lớn một tiếng, một đạo nguyên thần từ đỉnh đầu hắn xông ra ngoài, ở trên hư không nháy mắt ngưng tụ thành hình hóa thành cùng hắn giống nhau như lúc dầu quai non trắng hán tới rồi âm hư cảnh đệ tứ giai vị tu giả nguyên thần đã có chính mình trí tuệ giống như mặt khác người giống nhau lúc này tu giả có thể cùng chính mình nguyên thần giao lưu sử dụng lên cũng càng vì phương tiện hữu lực trắng hán nguyên thần tốc độ vượt qua thân thể gần thập bội khoảnh khắc chi gian liền đổi theo phi hành vân chu đứng ở vân chu phía trên Và anh nguyên thần nháy mắt diện hóa triển lãm ra nhất thức thần thông chi thuật hóa thành một đạo thật lớn núi cao Xuống Vân Chu tạp rơi xuống đi. Vân Chu nháy mắt khởi động phù văn phòng ngự, từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, giễu ra một mảnh bắt mắt ánh huỳnh quang. Ông. Một đạo phòng hộ cái chắn, như trong suốt bọt khí giống nhau, đem Vân Chu bao ở bên trong. Phanh. Thật lớn núi cao, nên ở phòng hộ cái chắn mặt trên, bộc phát ra vạn trượng quan mang, chiếu sáng lên thiên địa, mười dặm ở ngoài đều có thể thấy. Một đạo vòng tròn sóng xung kích văn hướng tứ phương tản ra, nháy mắt bài khai tầng mây, lộ ra một cái thật lớn vận động. một bò ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống dưới có sáng xuyên thấu vân động mà xuống giống như thiên địa dị tượng giống nhau phòng hộ cái chắn ở đối phương đòn nghiêm trọng dưới rách nát vân chu phảng phất vô pháp khống chế giống nhau hướng mặt đất rơi đi cho ta sát dâu quay non tráng hán toàn lực làm cũng cảm thấy hơi thở không xong ngực không ngừng phập phồng chỉ vào hư không hỗn độn vân chu lớn tiếng hạ lệnh ba gã đồng bạn theo tiếng mà động sử dụng ma thú loài chim bay hướng vân chu xung phong liều chết mà đi dâu quai non tráng hán hơi sự thở dốc cũng đi theo ở phía sau hướng vân chu vọt qua đi phanh không chịu khống chế vân chu cọ qua một đạo đỉnh núi sau đó hướng bên cạnh đi vòng quanh lướt qua vài đạo trên núi rốt cuộc ở hai phong chi giàn khe núi vị trí ngừng lại đối phương ba người dẫn đầu vọt đi lên đứng ở vân chu phía trên đều tránh ở giá chỗ trí đem bọn họ đều bắt được tới đệ tam giai vị thực lực tu giả về phía trước lăng không cất bước vọt đi lên đúng lúc này một đạo phù văn ấn ký lặng yên phát lên, giống như xiềng xích giống nhau, gắt gao mà triển ở hắn trên người, không tốt. Hắn vội vàng về phía sau rút đi, nhưng là đã không còn kịp rồi. Vệ vô kỵ từ chỗ tối vọt ra, một đạo kiếm mang bắn thẳng đến mà đi, nháy mắt đem đối phương đầu chém xuống xuống dưới. Phúc. Một đạo máu tươi như suối phun giống nhau, phóng lên cao, vô đầu sát chết rơi xuống mặt đất. Đối phương đệ tam giai vị tu giả bị vân chu pháp trận gông cùng xiềng xích, không có chút nào đánh trả cơ hội. như vậy chết chết đi đối phương mặt khác hai gã đệ nhị giai vị tu giả bị tư Martin thu tâm lan chặn đứng nhị đối nhị chiến ở cùng nhau ngươi đáng chết một vạn thứ không trung truyền đến một tiếng cuồng nộ gầm rú dâu quai non tráng hán từ tầm mắt cuối phi hành mà đến ở phi hành trên đường nguyên thần phóng lên cao diễn hóa một đạo mười trượng cao người khổng lồ lấy so bản tôn thân thể mau thượng mấy lần tốc độ xài bước huy quyền hướng vệ vô kỵ công sát mà đến vệ vô kỵ không có yếu thế Một bước đứng ở hư không phía trên, một đạo nguyên thần từ đỉnh đầu bay lên khởi, nháy mắt cũng diễn hóa ra mười trượng thân hình, đón đối phương công sát, vọt đi lên. Đây là, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói tốt, phải dùng vân chu pháp trận tương trợ, tập sát đánh bại đối thủ sao? Như thế nào vệ huynh? Chỉ bằng sức của một người, xông lên đi. Đối phương chính là âm hư cảnh đệ tứ giai vị tu giả A. Lữ Khánh thấy vệ vô kỵ không màng cùng nhau, xông lên phía trước, cùng đối phương đối mặt. tức khắc cả kinh thay đổi sắc mặt đây là vệ huynh lâm thời quyết ý tiến lên ninh địch giả ý bại tẩu mới có thể đem đối phương hấp dẫn đến vân chu bên cạnh ngươi không có thấy vân chu pháp trận đã vây giết một người ngươi cho rằng đối phương còn sẽ mắc mưu sao triệu ngọc vội vàng đối lữ khánh nói ở hắn trong lòng đối vệ vô kỵ tín nhiệm tột đỉnh mặc kệ vệ vô kỵ làm cái gì hắn đều cảm thấy chính xác không có chút nào sai lầm ầm ầm dâu quai non tráng hán nguyên thần huy động nắm tay một đạo đen nhánh quang mang, giống như thiên ngoại bay tới cự thạch, phát ra âm bạo nổ vàng, lang không đánh tới. giang giác, một tiếng tiếng sấm chi âm, chấn động phía chân trời, hồ quang quang mang phá vỡ hư không, kéo ra một đạo lượng sắc, thiên địa chi gian vì này biến sắc, lôi đỉnh chi quyền đón đi lên. anh một tiếng vang lớn, lưỡng đạo nguyên thần nắm tay đánh vào cùng nhau, cường quang chiếu dọi hoang dã, dư thế như cơn lốc thổi qua hoang dã, vang lớn như quần quần tiếng sấm chạy dài mà đi, quanh quẩn dãy núi chi gian. Lữ Khánh cùng Triệu Ngọc mở to hai mắt, tưởng từ cường quang trùng, thấy do hai người chém giết. Ngay cả đang ở chém giết tư Martin, Thu Tâm Lan, cũng tạm thời cùng đối phương dừng tay, lui về phía sau kéo ra khoảng cách, nhìn chăm chú vào trong hư không quyết đấu. Chương 1116, Lôi Điệp Thần Thông. Cường quang hiện lên lúc sau, hai người nguyên thần đã từng người tách ra. Tà Thiên A. Thế nhưng cùng đệ tứ giai vị thực lực, lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt sản sản như nhau. Lữ Khánh cả kinh thất thanh lên. phải biết rằng vệ vô kỵ thực lực chỉ có đệ nhị giai vị tiếp cận đệ tam giai vị nhưng lại cùng đệ tứ giai vị dâu quai non trắng hán liều mạng một cái thế lực ngang nhau vệ huynh tiến lên quyết đấu quả nhiên có kinh người cử chỉ triệu mặt ngọc thượng lộ ra kinh hỉ tươi cười tư mã tin cùng thu tâm lan trên mặt biến sắc ngay cả đối phương hai người cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hãi kinh ngạc đến ngây người tại chỗ dâu quai non trắng hán nhìn vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ thoáng qua mặt khác người Tôn gia vội vàng mà đuổi giết đi lên, vốn tưởng rằng có chút thực lực, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế vệ vô kỵ ngựa khí bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Nếu ngươi cảm thấy bằng cái này, liền có thể thắng qua ta, vậy ngươi liền sai rồi. Dâu quay non tráng hán lạnh lùng cười, nguyên thần xuống phía dưới mà đi, nháy mắt chìm vào dưới nền đất. Nguyên thần thân thể, buồn vô thực chất, tán mà làm khí, tụ mà thành hình. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên nguyên thần tốc độ, có thể mau quá bản tôn thân thể mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Nguyên nhân chính là vì như thế, nguyên thần có thể không có không chịu bất luận cái gì trở ngại, hành tẩu với nước lửa, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Liên tính là tu giả nghe chi sắc biến không gian cái khe, chỉ cần uy lực không tính quá lớn, nguyên thần cũng có thể xuyên qua mà qua, không chịu một tia tổn thương. Vệ vô kỵ huyền lập hư không, cả người và táo không gió mà cổ, giống như chân tiên giống nhau. ầm ầm ầm, mặt đất truyền đến chấn động, bên cạnh một đỉnh núi đột nhiên đông đưa, như vật còn sống mà đứng lên. Đây là cái gì? Lữ Khánh Kinh hô lên. Đối phương thần thông chi thuật, hảo cường lực lượng a. Triệu Ngọc cũng nhịn không được nói ra. Chỉ thấy ngọn núi giãn ra gần cốt, nhấc chân dơ cánh tay, diễn hóa thành một đạo hình người, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa nham thạch người khổng lồ. Ngao. Nham thạch người khổng lồ hai mắt trợn lên, mở ra miệng khổng lồ, giống như sơn động giống nhau, hướng vệ vô kỵ phát ra cuồng bạo gầm rú. Một đạo cơn lốc huyền hà từ miệng khổng lồ vọt ra, cùng với vô biên uy thế, hướng vệ vô kỵ chấn áp qua đi vệ vô kỵ nhẹ nhàng nâng tay nham thạch người khổng lồ y thế bị nháy mắt hóa giải tiêu với vô hình thịch thịch thịch nham thạch người khổng lồ bước ra đi nhanh hướng vệ vô kỵ bước gáp mà đến vệ vô kỵ huyền lập hư không phía trên thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng mà giơ tay vươn một ngón tay một chút ánh huỳnh quang ở đầu ngón tay ngưng tụ đông rừng diễn hóa ra tới một con con bướm ngừng ở đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng giãn ra thắng ngược cánh phảng phất vừa mới phá kén thành điệp giống nhau sợi mỏng hô quang ở cánh thượng quanh quẩn lập lọe một chút tươi đẹp quan mang vệ vô kỵ túi đầu nhìn nhìn đầu ngón tay con bướm dương mắt nhìn chạy tới nham thạch người khổng lồ cánh tay bình rối chỉ hướng về phía người khổng lồ lôi điệp thần thông chi thuật một đạo chí cường khí thế bài không thổi quét mà đi con bướm bông dưng biến đại rất nhiều chân cánh hướng nham thạch người khổng lồ bay đi nham thạch người khổng lồ cũng cảm giác được lôi điệp như thế dành trước ra tay một quyền oanh sát mà đến hô người khổng lồ nắm tay Giống như thật lớn là thạch, ở trên hư không trung kéo ra một đạo tàn ảnh, như sao băng rơi xuống. Lôi điệp cũng giãn ra thân hình, đông dưng biến đại, đón người khổng lồ nắm tay mà đi, ngừng ở trên nắm tay mặt. Khoảnh khắc chi gian, người khổng lồ nắm tay phảng phất đã chịu lớn lao lực cản, đình trệ ở trên hư không, không thể đi tới chút nào. Người khổng lồ công giết nắm tay phía trên, dừng lại một con mỹ lệ lôi điệp, nhẹ nhàng mà giãn ra cánh. Quan chiến mọi người vì này hoảng hốt, như vậy dị tượng không giống như là sát phạt. quá mức quỷ dị suýt xảy ra thai nạn ngay mắt lôi điệp đột nhiên diễn hóa một đạo trí cường hồ quang theo người khổng lồ nắm tay về phía trước kéo dài qua đi khoảnh khắc thấy trải rộng người khổng lồ toàn thân diễn hóa ra một mảnh lôi hải phanh nham thạch người khổng lồ ở lôi đình anh kích hạ thân hình theo tiếng tảng ra hóa thành một đống loạn thạch ẩm ẩm suy sụp sụp ngã xuống dâu quai non tráng hán ở trên hư không chung chống đỡ không được rơi xuống mặt đất ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi nguyên thần diễn hóa bị chính diện phá hủy bản tôn cũng bởi vậy đã chịu bị thương nặng ngươi ngươi không có khả năng có bực này thực lực ngươi nhiều nhất cũng liền đệ tam giai vị mà ta lại là đệ tứ giai vị dâu quay non tráng hán tròm dâu thượng dính đầy đỏ thám máu tươi nhìn vệ vô kỵ sắc mặt dữ tợn phản phất chọn người mà phệ hung thú giống nhau hắn hai mắt hiện lên một tia quyết ý không lưng dối tay hai tay trưởng cùng nhau lâm vào nham thạch trùng, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi nay khẩu máu tươi mang theo một tia kim sắc quang mang, nháy mắt thấm nhập nham thạch bên trong, tinh huyết. vệ vô kỵ vô tướng chi mắt vẫn luôn nhìn đối phương, tuy rằng là hơi túng lướt qua quang mang kỳ lạ, cũng bị hắn xem ở trong mắt. không thể chờ đối phương xúc lực công sát, vệ vô kỵ giành trước ra tay. loạn thạch lôi hải bên trong, một đạo điệp triển lam ảnh cánh dựng lên, hướng dâu quai non tráng hán bay đi, lôi hải hóa điệp. dâu quai non tráng hán cũng là dung mạnh, đối phương công sát thần thông trung, thế nhưng lưu lại chuẩn bị ở sau. còn có thể tiếp tục công sát. Như vậy thần thông vận dụng chi thuật, đã vượt qua giống nhau âm hư cảnh. Chỉ có gia tộc những cái đó thiên phú người, xương được thiên tài tu giả, mới có thể như thế vận dụng tự nhiên. Âm ầm ầm, mặt đất phát ra nặng nghề thanh âm, lay động chấn động chi gian, một đạo kim sắc hình người, từ dưới lên đất diện hóa thăng lên. Nham thạch trung dung nhập chính mình tinh huyết, còn có tinh đồng hơi thở, đáng tiếc này không phải ngươi đạo văn ý cảnh, mà là dùng phù văn chi thuật ngưng tụ mà đến. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, ngay lập tức chi gian, liền khám phá đối phương chi tiết. anh Lôi điệp dương cánh mà bay, một đạo tàn ảnh nhảy vào kim sắc hình người bên trong, hóa thành một đạo lôi đỉnh bạo kích. Kim sắc hình người tức khắc chia năm xẻ bảy, vỡ thành tàn khuyết tiểu khối, hỏng mất tàn ra. Dâu quai non tráng hán một tiếng kêu rên, bị phản phệ gây thương tích, vội vang nuốt vào một quả đăng dược, hướng nơi xa buôn đảo mà đi. Thế nhưng đào tẩu! Vệ vô kỵ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. còn tưởng rằng đối phương sẽ cùng hắn liều chết. Nháy mắt kinh ngạc, đối phương đã đi xa trăm trượng ở ngoài, vệ vô kỵ vội vàng đuổi theo. Đối phương mặt khác hai người, thấy dâu quai non tráng hán bại tẩu, cũng hướng nơi xa trốn chạy. Từ Martin, Thu Tâm Lan lắc mình mà thượng, chặn đứng đối phương, chém giết lên. Dâu quai non tráng hán tu luyện ý cảnh, cùng thổ thạch có quan hệ, vốn dĩ liền không am hiểu tốc độ. Vệ vô kỵ lại là dung luyện phong chi đạo văn, không đến nửa khắc thời gian, liền đuổi theo đối phương. phía trước vách núi phía trên hiện ra một đạo sơn động dâu quai nón tráng hán hướng sơn động chạy đi vệ vô kỵ giơ tay một đạo kiếm hình ngang qua trời cao ở trên hư không diện hóa ra tới hướng dâu quai nón tráng hán bay đi dâu quai nón tráng hán vô pháp tranh né hét lớn một tiếng cả người ra thịt buộc phát ra màu đen con mang ngưng luyện ra nham thạch phòng hộ chuẩn bị đón đỡ vệ vô kỵ công sát ở hắn xem ra lấy chính mình đạo văn ý cảnh vào sơn động mới có sinh tồn cơ hội đối phương kiếm hình công sát Chỉ có thể trọng thương chính mình, vô pháp chém giết chính mình. Không thể nói dâu quai nón tráng hán phán đoán có lầm, nếu hắn gặp gỡ chính là giống nhau tu giả, cũng liền thành công mà đào thoát. Nhưng hắn gặp gỡ vệ vô kỵ, chú định chết vận mệnh. chương. 1117, bị người vô hãm, đang vệ vô kỵ kiếm hình, đánh vào dâu quai nón tráng hán thân hình thượng, bắn ra một đạo hỏa tinh. Bất quá ngay sau đó, vệ vô kỵ diễn hóa kiếm hình, đống nhiên chuyển hóa, phảng phất nhu phong lượn lờ giống nhau. Theo đối phương nham thạch ra thịt khe hở, tìm được điểm yếu, đánh vào đối phương thân hình bên trong. Ngươi, ngươi, ngươi. Dâu quai non tráng hán nham thạch trên mặt, nham phùng trung hai chỉ biến dị, giống như thú loại đồng tử. Lộ ra xưa nay chưa từng có kinh hoàng thất thố, ngươi đến tột cùng là ai. Lôi chi đạo văn, phong chi đạo văn, còn có kiếm chi đạo văn, ngươi sao có thể dung luyện ba loại đạo văn ý cảnh. Nhìn đối phương kinh hoàng, vệ vô kỵ nhẹ nhàng cười, giơ tay bấm tay bắn ra bang một đạo búng tay tiếng vang giống như hư hảo giống nhau ở bốn phía quanh quẩn còn có âm chi đạo văn vệ vô kỵ chậm rãi nói này nói búng tay thanh âm ở dâu quai non tráng hán trong hai giống như sấm sét giống nhau búng tay sấm sét theo một tiếng búng tay chi âm tráng hán thân hình phảng phất không có mã tốt hòn đá ầm ầm ngã xuống đất quăng ngã thành lớn nhỏ không đồng nhất thoái khối chết chết đi rốt cuộc thắng vệ vô kỵ cũng là thân hình lay động bước đi có chút không xong dâu quai non tráng hán dù sao cũng là âm hư cảnh đệ tứ giai vị thực lực vệ vô kỵ chiến thắng đối phương không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng hiện tại quyết đấu kết thúc lập tức lộ ra mọi mệnh thái độ chữa trị thể lực lúc sau vệ vô kỵ lấy dâu quai non tráng hán chữa vật không gian tổng cộng được đến hơn 100 vạn cái linh thạch bẩm sinh ma thú nguyên đan hơn 20 cái đều là lục giai trở lên phẩm chất còn có một ít đan dược tạp vật linh tinh vệ vô kỵ toàn bộ thu vào trong túi đối phương đầu người là gia tộc quân công cũng cùng nhau thu vào trong túi. trở lại phi hành Vân Chu, Lữ Khánh cùng Triệu Ngọc đón đi lên. Vệ vô kỵ đem trải qua, nói cho hai người, hai người tự nhiên là một phen cảm khái. lần này ta cho rằng hẳn phải chết, không nghĩ tới gặp gỡ Vệ huynh, rốt cuộc tránh được một kiếp. Lữ Khánh chắp tay nói, lấy ta tới xem, Tư Mã xuyên căn bản không xứng thống lĩnh chi trước, Vệ huynh mới hẳn là đảm nhiệm mọi người thống lĩnh. Triệu Ngọc cũng hướng Vệ vô kỵ không người, cười nói, ba người đang ở nói chuyện. Tư mã tin đi rồi trở về. Thực lực của đối phương cũng không so tại hạ nhược. Một lòng muốn chạy trốn đi, ta chỉ có thể là bất lực trở về. Tư mã tin thở dài nói. Nếu là như thế này, chúng ta hẳn là lập tức rời đi. Vệ vô kỵ đối mọi người nói, chúng ta tuy rằng chém giết truy địch, nhưng này một mảnh địa vực vẫn là phản nghịch khu vực. Phòng trưng cái khác phi hành vân chu, cũng bị đối phương chăn giết, giữ nhiều lành ít. Cái khác ba người đều cảm thấy vệ vô kỵ nói có lý, Lữ Khánh lập tức kiểm tra vân chu tổn thương. chuẩn bị rời đi. lúc này, thu tâm lan cũng đi rồi trở về. đối phương người không có chạy thoát, bị nàng chém giết. vệ vô kỵ dò hỏi vân chu chẳng hướng, nếu không thể lên không phi hành, nên bỏ thuyền mà đi. lữ khánh kiểm tra lúc sau, hồi đáp vân chu không có trở ngại. mọi người đại hỉ, cùng nhau thượng vân chu, hướng nơi xa mà đi. vân chu một đường phi sử, tịch tầng mây che lấp, xuyên qua mà đi. mấy ngày sau, mọi người rốt cuộc rời đi đối phương phản loạn khu vực, đi tới tư mã gia tộc khống chế địa giới. Có cái khác phi hành vần chu trước một bước tới, gia tộc thượng vị giả đã biết tình hình thực tế. Một người gia tộc tướng lãnh, nghe xong bọn họ giảng tố trải qua. Vệ vô kỵ giao ra thu hoạch thủ cấp, cũng không tham công, chỉ nói đại gia cùng nhau nỗ lực, chiến thắng đối phương. Gia tộc quân công tưởng thưởng pha phong tư Mã Thu Tâm Lan, Triệu Ngọc, Lữ Khánh bốn người, biết vệ vô kỵ nói như vậy, chém giết chi công, tất nhiên là đại gia đều dính. Mỗi người đều là trong lòng vui sướng, đối vệ vô kỵ càng thêm mà tôn sùng. Người này ta có chút ấn tượng, chờ giao cho trong quân chủ mỏng, hảo hảo cha một cha, sau đó lại luận công hành thưởng. Tướng lãnh nhìn dâu quay non tráng hán thủ cấp, trong lúc nhất thời nhớ không nổi đối phương là ai, đành phải thu lên. Vệ vô kỵ đám người cùng nhau chắp tay, cảm tạ tướng lãnh. Sau đó đi theo một người quân sĩ rời đi, ăn bài dừng chân, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cắm trại mà chạy dài trăm dặm, giống nhau quân sĩ chỉ có thể tê ở một chỗ. Vệ vô kỵ bọn người là âm hư cảnh thực lực. Cùng gia tộc tướng lanh tương đương, mỗi người được đến đỉnh đầu đơn độc liều trại, đặt tại một chỗ khe núi cắm trại. Kế tiếp mấy ngày, vệ vô kỵ khắp nơi đi một chút, quen thuộc doanh địa. Doanh địa có tư mã gia tộc tiểu thương, đến từ chính các dòng bên lãnh địa, một trời một vực thành thương nhân, cũng có mấy nhà. Quân sĩ giao chiến thu hoạch chi vật, có thể ở cửa hàng bán ra, yêu cầu cái gì cũng có thể ở cửa hàng mua sắm. Mà tư mã gia tộc đại quân sở cần các loại tạp vật, đại bộ phận cũng từ này đó cửa hàng vận chuyển mà đến. Vệ vô kỵ ở thiên tinh vực đã từng bảo hộ xích phong pháo đài, gian khổ ác chiến, đối chiến sử dụng bình chi đạo cũng không xa lạ. Hán thực mo liền quen thuộc quân doanh từ những người khác trong miệng đã biết một ít chiến sự tin tức. Tuy rằng Tư Mã gia tộc vẫn luôn chiếm ưu thế, đại quân nơi đi đến đều bị đánh đâu thằng đó không gì cả nổi. Nhưng ở vệ vô kỵ phân tích chung bình định cũng không quá thuận lợi, bởi vì không có bắt được phản loạn thủ lĩnh đối phó phản loạn, đặc biệt là gia tộc của chính mình phản loạn. không ngoài chính là bắt tặc bắt vương nhưng là đại quân không những không thể bắt được phản loạn thủ lĩnh ngược lại thường thường đã chịu đối phương đánh lén lần này phi hành vân chu bị chặn lại tập sát chính là đối phương đánh lén kết quả vệ vô kỵ nhớ rõ chính mình lần đầu tiên đi vào một trời một vực thành liền nghe nói gia tộc dòng bên phản loạn chủ gia phái ra đại quân quét sạch hiện tại không sai biệt lắm có một năm còn không có quét sạch sạch sẽ này chỉ có thể nói là tướng soái vô năng những việc này vốn không phải vệ vô kỵ có khả năng quan tâm Hắn cũng lười đến đi phí tâm tư lự, chỉ nghĩ chính mình mà sự tỉnh Thu nhu nói, ta tới rồi quân doanh lúc sau, tiểu điệp tự nhiên sẽ cùng ta thấy mặt, cũng không biết nàng ở đâu. Đang ở suy tư là lúc, vệ vô kỵ thấy Triệu Ngọc từ nơi xa đã đi tới. Vệ huynh, ngươi có biết hay không? Tư mã xuyên đã trở lại, ha hả Triệu mặt ngọc thượng nhạc nở hoa, vui sướng mà nói. Vệ vô kỵ kinh ngạc, nhìn Triệu Ngọc không rõ nội tình. Triệu Ngọc ngày thường nhắc tới Tư mã xuyên đều là hận thấu xương. Như thế nào hôm nay cười ha hả Tư mã xuyên kia tiểu tử tuy rằng tồn tại đã trở lại, nhưng mang theo mấy chục người, chỉ còn lại có kẻ hèn năm người, trong đó còn có hai gã trọng thương, ha ha. Triệu ngọc nợ nụ cười, ta xem hắn lần này là khó có thể công đạo. Vệ vô kỵ cười cười, không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Ở hắn xem ra, tư mã xuyên nhiều nhất bị gia tộc gian dạy, sẽ không đã chịu trách phạt. Bởi vì phản loạn chặn lại tập sát, rõ ràng là trước đó được đến tin tức. Tập trung ưu thế nhân thủ. Đụng phải đối phương thiết hạ phục kích, không phải tư mã xuyên trách nhiệm, hắn có thể tồn tại trở về xem như không tồi, không có xử phạt lý do. Quân doanh pháp luật, không phải thắng liền thưởng, bại liền phạt, muốn xem thắng bại tiền căn hậu quả. Vốn nên giết địch một vạn, ngươi chỉ giết địch một trăm, dù cho thắng lợi, cũng muốn bị nghiêm khắc trừng phạt. Lúc này, tư mã tin cấp hừng hực mà đã đi tới, vệ huynh, không hảo. Ha ha, chuyện gì kinh hoàng? Vệ vô kỵ cười ý bảo. Làm tư mã tin ngồi xuống lại nói, tư mã xuyên kia vương bắt đản, ở quân doanh chấp pháp đường nói ngươi nói vậy Hiện tại chấp pháp đường người, đang muốn tìm ngươi phiền thoái. Tư mã tin nói, vệ vô kỵ ngẩn ra, hướng tư mã tin dò hỏi sự tình nguyên do. chương. 1118, chất vấn biện bạch. Vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra, hướng tư mã tin dò hỏi sự tình nguyên nhân. Tư mã tin đem sự tình ngọn nguồn, toàn bộ nói ra tới. Chính như vệ vô kỵ sở liệu, tư mã xuyên không có đã chịu xử phạt chỉ là bị dò hỏi sự tình trải qua đã chịu răng dậy tư mã xuyên biện bạch đem một đường đuổi giết tổn thất toàn bộ tính ở vệ vô kỵ trên đầu đệ nhất kháng mệnh không tôn tiếp thu điều khiển là lúc liều mạng cự tuyệt chỉ hoán mọi người đảo vong thời gian đệ nhị nếu là dụ địch liền không nên khống chế vân chu lưu đến quá nhanh mà là hẳn là tại chỗ chờ đối phương chờ đối phương người vây đi lên mới nghĩ cách rời đi nhưng trên thực tế vệ vô kỵ khống chế vân chu đảo tẩu tốc độ mau qua mọi người thế cho nên mọi người ngược lại thành ngồi bị đối phương phản loạn hạng người lấy ưu thế nhân thủ một đường đổi giết, tử thương thảm trọng cái này đáng chết món lòng thế nhưng như thế ăn nói bừa bãi hoàn toàn là một con loạn cắn người chó điên triệu ngọc nghe xong lúc sau nhịn không được mắng to lên vệ vô kỵ nghe xong tư mã tin nói chuyện nhẹ nhàng cười nội tâm mỉm cười này tư mã xuyên cũng không tính quá xuẩn phỏng chừng là rời đi vân chu không bao lâu liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương đã biết chính mình tình cảnh. ngẫm lại Tư Mã Xuyên ngay lúc đó biểu tình, nên là cực kỳ đặc sắc, nội tâm hối hận tột đỉnh. Vệ huynh, người yên tâm hảo, gia tộc chấp pháp đường chỗ đó, chúng ta đều sẽ đúng sự thật bẩm báo, vẩn ngã Tư Mã Xuyên vu hoan hám hại. Tư Mã tin nói, nếu không có vệ huynh, chúng ta đã sớm thành phản loạn đao hạ chi quỷ, không thể làm vệ huynh chịu bất bạch chi hoan. Triệu Ngọc nói, đúng lúc này, thu tâm lan cũng từ nơi xa, bay nhanh mà đến. Nàng cũng là nghe thấy được chấp pháp đường, muốn truyền thẩm vệ vô kỵ, cho nên tới rồi thông báo một tiếng. Chấp pháp đường người phòng trừng liền phải tới. Vệ huynh, ngươi tưởng tốt một chút ứng đối lý do thoái thác, đừng nói kém. Thu tâm là nói. ha hả xem đem các ngươi hoàng đến, còn không phải là truyền thẩm vấn cái lời nói, đến nỗi hoàng thành như vậy sao? Vệ vô kỵ cười nói. Vệ huynh ngươi không biết, chấp pháp đường nhân quyền lực rất lớn, ở trong quân doanh có giám quân chi trước. Gia tộc trong quân tướng lãnh. đều là lòng mang sợ hãi ở chấp pháp đường trước mặt nói chuyện cũng là thật cẩn thận tư mã tin vội vàng hướng vệ vô kỵ giải thích hơn nữa chấp pháp đường ở một trời một vực thành ở các gia tộc dòng bên lãnh địa đều có giám thị chi trước tư mã gia tộc các cấp còn lại còn có những cái đó gia tộc dòng bên ở chấp pháp đường trước mặt đều là tính nếu ve sầu mùa đông giống nhau vệ huynh ta chính là tới rồi khuyên bảo ngươi nếu chấp pháp đường người hỏi chuyện ngàn vạn không cần chống đối tình hình thực tế trả lời là được Ta ở một trời một vực thành còn có một ít chiêu số, sẽ vì vệ huynh nghĩ cách. Thu Tâm Lan nói. Vệ vô kỵ cười gật đầu, cảm tạ mọi người. Mọi người đang ở nói chuyện, một đội quân sĩ đã đi tới. Cầm đầu nam tử trên người ăn mặc chấp pháp đường phục sức, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, ngươi chính là vệ vô kỵ đi. Chấp pháp đường muốn tìm ngươi hỏi chuyện, theo ta đi đi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, cáo từ mọi người, đi theo nam tử mặt sau, hướng nơi xa đi đến. Đi vào một chỗ phủ nha phía trước. vệ vô kỵ bị mang theo đi vào thính đường phía trên văn án trước ngồi một người mặt như quan ngọc dưới hàm ba tấc râu dài trung niên nam tử đang ở túi đầu chuyên chu trong tay văn án khởi bẩm đại nhân vệ vô kỵ đưa tới nam tử tiến lên chắp tay bẩm báo vệ vô kỵ trung niên nam tử dương mắt nhìn thoáng qua tức là mang đến thẩm vấn người vì cái gì không mang theo thượng công xiềng khởi bẩm đại nhân hiện tại chỉ là hỏi chuyện điều tra rõ chân tướng vẫn chưa xác định vệ vô kỵ có tội đương phạt Nam tử chắp tay đáp, Nga, nguyên lai là hỏi chuyện, ha ha, bổn giám thị chỉ lo phê duyệt văn án, thiếu chút nữa quyến mất. Trung niên nam tử bừng tỉnh bộ dáng, mở ra một chương văn án nhìn nhìn, hỏi, vệ vô kỵ, tư mã xuyên trở lại quân doanh, hướng gia tộc đưa ra đơn kiện, nói ngươi không tôn hiệu lệnh, tự tiện chạy trốn chiến trường, ngươi có nói cái gì nói. Giám thị đại nhân, đây là từ không thành có vu hãm. Tư mã xuyên chính mình vô năng, thế cho nên toàn quân bị diệt, liền đối với tại hạ vu hãm. Che giấu chính mình khuyết điểm. Vệ vô kỵ chắp tay trả lời, đem sự tình trải qua nói một lần. Vệ vô kỵ, người đã đảm nhiệm dụ địch, lý nên sau điện, vì sao không ở tại chỗ nên địch, mà là trốn chạy rời đi. Trung niên nam tử trầm giọng hỏi. Tại hạ thấy tư mã xuyên đám người rời xa lúc sau, mới khống chế vân chu rời đi. Đối phương sớm có dự mưu, đã nhận ra tư mã xuyên đám người hành tùng, phi ta rời đi có lỗi, thỉnh giám thị đại nhân nắm rõ. Vệ vô kỵ đáp. tư mã xuyên cũng ở chỗ này chuyến hắn đi lên đối chất trung niên nam tử phân phó nói chỉ chốc lát sau tư mã xuyên đi rồi đi lên hung hăng mà nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái hướng đường thượng trung niên nam tử chắp tay miệng xưng gặp qua giám thị đại nhân đứng ở một bên tư mã xuyên vệ vô kỵ giải thích ngọn nguồn ngươi thả cùng hắn đối chất nhau trung niên nam tử nói giám thị đại nhân vệ vô kỵ đối với tại hạ mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng tên là dụ dỗ, kỳ thật dẫn đầu chạy trốn đem ta chờ đặt ở đối phương phản nghịch hạng người trùng vây dưới đây là gia tộc trọng tội tội không dung xá vọng giám thị đại nhân minh giám tư mã xuyên chắp tay nói vệ vô kỵ có nói cái gì muốn nói trung niên nam tử nhìn phía vệ vô kỵ hỏi nên nói nói vừa rồi đã nói thỉnh đại nhân minh giám vệ vô kỵ chắp tay nói ha ha bổn giám thị liền phải phán quyết trung niên nam tử lớn tiếng nói vệ vô kỵ cái khác tạm thời không nói ngươi đảm nhiệm sau điện dụ dỗ nhiệm vụ Chưa cùng đối phương gặp mặt, liền rời đi mà đi, thật sự là có vi mệnh chi ngại. Buồn giám thị phán ngươi có tội, người tới, đem vệ vô kỵ bắt lấy. Vệ vô kỵ ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này phán quyết. Bên cạnh có người lại đây, cấp vệ vô kỵ mang lên siềng xích siềng xích. Vệ vô kỵ nghĩ nghĩ, không có dây ruộng, mặc cho đối phương cho chính mình khóa lại. Giám thị đại nhân, ngươi chỉ bằng tư mã xuyên một người, vài câu hầu ngôn là ngữ, liền phán định vệ mô có tội, quá bất công đi cùng vệ mẫu cùng nhau trở về người có thể chứng minh tại hạ vô tội vì cái gì không hỏi nhiều mấy người vệ vô kỵ trầm giọng chất vấn vớ vẩn bồn giám thị thẩm tra xử lý vụ án còn cần ngươi tới khoa tay múa chân trung niên nam tử cười lạnh nói vệ mẫu phải hướng tư mã gia tộc đưa ra đơn kiện cáo ngươi phán án bất công vệ vô kỵ nói ha ha, đó là về sau sự hiện tại bồn giám thị muốn đem ngươi áp nhập đại lao trung niên nam tử nói thấy vệ vô kỵ bị khóa trụ bắt lấy Tư mã xuyên đắc ý lên, lắc đầu cười nói, vệ vô kỵ, ngươi không nghĩ tới, sẽ có hôm nay đi. Ha ha, sự tình còn chưa tới cuối cùng kết thúc, như thế nào đem vệ mổ khóa trụ, còn phải như thế nào đem vệ mộ cởi bỏ. Tư mã xuyên ngươi muốn vì tư mã hùng báo thù, cái này ta rất rõ ràng, nhưng là ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ai cười đến cuối cùng, còn không nhất định. Vệ vô kỵ cười nói, ngươi hiện tại xiềng xích thêm thân, còn có thể làm cái gì? Tư mã xuyên ánh mắt lộ ra tàn bạo. Trung niên nam tử phất tay, làm thủ hạ đem vệ vô kỵ dẫn đi. Hai gã thủ hạ đi lên tới, khởi động xiềng xích thượng phù văn ấn ký. Một đạo cực cường áp chế chi lực từ xiềng xích chuyển đến, nháy mắt đem vệ vô kỵ phong tỏa, toàn thân lâm vào gông cùng xiềng xích bên trong, nháy mắt giống như phế nhân giống nhau. Một ngày nào đó, hôm nay ban tặng, ta sẽ gấp bội hoàn lại với ngươi. Vệ vô kỵ đi qua tư mã xuyên bên người, lạnh lùng mà nói. Côn vọng, không biết trời cao đất rộng vô tri con kiến. Tư mã xuyên cái mối hử một tiếng. Vệ vô kỵ cười cười, cũng không nói nhiều cái gì, bị áp giải đi xuống. Mới vừa đi tới cửa, nên diện tiến vào bốn gã thân xuyên khôi giáp quân sĩ, ngăn ở phía trước. mười 1119, cường thế ô dù, nghịch chuyển. Nên diện tới bốn gã quân sĩ, chặn đường đi. Người chờ người nào, dám đứng ở lộ chung, ngăn trở chấp pháp đường làm việc. Một người áp giải người, lớn tiếng chất vấn nói. Chấp pháp đường người thật lớn mặt mũi, khi nào một cái nho nhỏ binh sĩ. đi ở đại đạo thượng cũng muốn người qua đường hai bên làng tránh một đạo nữ tử thanh nhâm tổng quân sĩ phía sau chuyển đến tiểu điệp đã đi tới đứng ở phía trước vệ vô kỵ đang ở suy tư kế thoát thân thấy tiểu điệp trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra cứu viện người tới hai gã áp giải người đang muốn phát tác đột nhiên thấy tiểu điệp y sam thượng một quả phục sức, tức khắc im tiếng trở nên cung kính lên song song chắp tay hành lễ như thế nào không hề răng tiểu điệp hỏi hai gã áp giải người lẫn nhau nhìn sang không thể đáp lại hảo ta cũng không làm khó các ngươi toàn bộ quay lại ta muốn một lần nữa thẩm tra này án. tiểu điệp đối hai người nói xong nhìn về phía vệ vô kỵ gật gật đầu vệ vô kỵ không có phương tiện nói chuyện chỉ có thể cười gật đầu gật đầu đáp lại các ngươi như thế nào đã trở lại ngồi ở đại đường thượng trung niên nam tử thấy vệ vô kỵ phản hồi kinh ngạc hỏi tư mã xuyên còn không có rời đi cũng sững sờ ở chỗ cũ là ta muốn bọn họ trở về tiểu điệp đi ra đứng ở trung niên nam tử trước mặt. Ngươi, nguyên lai là vô ưu giám con người, thứ hạ quan không có tử xa tiếp đón. Trung niên nam tử vội vàng đứng lên, cười chắp tay nói. Không cần khách khí, ngươi là. Vị kia giám thị. Tiểu điệp không biết đối phương tên họ, nếu mày hỏi. Hạ quan họ Chu, danh hướng. Trung niên nam tử Chu hướng cười trả lời, trong lòng có không tốt cảm giác. Chu giám thị, tại hạ cảm thấy vệ vô kỵ vụ án, có rất nhiều bất tường chỗ, trong lòng đốn sinh nghi hoặc. Mong rằng chu giám thị nhiều hơn chỉ giáo. Tiểu Điệp nhìn đối phương nói. Lần này trải qua đã thập phần rõ ràng. Vệ vô kỵ trái lệnh không tôn, thiện ly chức thủ, lâm chiến lùi bước, tộc quy quân kỷ khó chứa, hẳn là vấn tội. chu hướng nói. Ta muốn nhìn, sự tình trải qua văn án. Tiểu Điệp nói. Ha ha, cái này. Xin thứ cho hạ quan thẳng thắn thành khẩn vô lễ, y theo tư mã gia tộc lại chế. Cái này văn án không thể giao cho cô nương xem qua. Cho nên tự tiện đưa cho cô nương xem qua hạ quan cũng muốn đã chịu trách phạt ha hả chú hướng nợ nụ cười hiện trường tình cảnh chính là heo đầu cũng nhìn ra được tới vệ vô kỵ chuyển đến cứu viện gia tộc thiên tài tư mã vô ưu thủ hạ người tư mã vô ưu ở trong gia tộc vô luận là chủ gia vẫn là dòng bên đều là không người không biết không người không hiểu chủ gia tuyệt thế thiên tài luận tài mạo luận thực lực đều là tuyệt hảo gia tộc hậu bối chung danh liệt trước vị đỉnh nhân vật về tư mã vô ưu sự tình các loại mặc kệ lớn nhỏ đều là một trời một vực thành trên phố nói chuyện say xưa đề tài liên tính là ở cái khác gia tộc tư mã vô ưu cũng là thanh danh truyền xa mà ở bình định trong đại quân tư mã vô ưu chẳng những ở trong quân đảm nhiệm chức vụ còn treo giám quân chi trước có thể nói chính là chấp pháp đường người lãnh đạo trực tiếp nhưng là chu hướng vẫn là không quá tin tưởng vệ vô kỵ cùng bực này nhân vật có quan hệ hắn phỏng chừng là tư mã vô ưu một người thủ hạ cùng vệ vô kỵ có điều quan hệ cô y ỷ thế hiếp người tới cho nên hắn lấy lời nói lấp kín tiểu điệp làm đối phương chạm vào một cái mềm cái đinh tiểu điệp nghe nói chu hướng nói chuyện ha hả cười lấy ra một đạo lệnh bài hướng chu hướng ý bảo chu giám thị tuân thủ gia tộc lại chế thật là khó được à thấy lệnh bài không có chu hướng đương nhiên thấy lệnh bài hắn trong lòng âm thầm kêu khổ trên mặt bồi cười đôi tay đem văn án giao cho tiểu điệp có thể bắt được giám quân lệnh bài thuyết minh đối phương thân phận là tư mã vô ưu bên người, người chuyện này ý cảnh vượt qua chu hướng khống chế phạm vi Hắn trong lòng thầm mắng Tư Mã Xuyên không có mắt, thế nhưng đi trêu chọc không nên trêu chọc vệ vô kỵ, làm hại chính mình cũng cùng đã chịu bị liên lụy. Giờ phút này Tư Mã Xuyên, trong lòng một cổ điểm xấu dự cảm, phảng phất đại họa lâm đầu dường như. Ta xem xong rồi, việc này hoàn toàn là Tư Mã Xuyên một người trách nhiệm. Tiểu Điệp Giấu cuốn nhìn quét mọi người, dừng ở Chu Hướng trên người, Chu giám thị, ta cảm thấy vệ vô kỵ không có bất luận cái gì trách nhiệm, sở hữu trách nhiệm đều ở Tư Mã Xuyên một người trên người. người nghĩ như thế nào? cô nương nói có lý hạ quan có điều tra không nghiêm thất trách có lỗi chu hướng vội vàng trả lời nói tại hạ không biết có tội gì tư mã xuyên nhịn không được phản bác nói lớn mật công đường phía trên hô to gọi nhỏ còn thể thống gì cái này vệ vô kỵ ngươi cảm thấy tư mã xuyên có chút cái gì khuyết điểm tiểu điệp rất ít xử lý cái này nhất thời từ nghèo khó có thể bày ra tội trạng hướng vệ vô kỵ hỏi lâm địch kinh hoàng thất thố chưa bại đi trước bại tàu là lúc Bố trí hoảng sợ qua loa, hạm dưới trướng với tuyệt cảnh không màng. Bại lui trên đường, lại tổn binh hao tướng, mấy chục chi chúng, chỉ còn lại có kẻ hèn năm người. Thấy tại hạ không tổn hao gì một người, toàn công mà phản, tâm sinh giận chó đánh mèo, ghen tị đốt cháy, bắt đầu ăn nói bừa bãi, vô cớ mà vô hãm. Vệ vô kỵ chắp tay đáp. Nói rất đúng, chính là này đó. Toàn bộ truyền thuyết ngươi sở phạm chi tội. Tư ma xuyên, ngươi còn có cái gì nói? Tiểu điệp lớn tiếng nói Tại hạ biết sai lầm. Tư mã xuyên trong lòng tuy rằng một vạn cái không hài lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể nhận tội. Đối phương cầm giám quân lệnh bài, nói rõ muốn trị hắn, không phục không được, cần thiết túi đầu. Bằng không va chạm giám quân, kia chính là trọng tội, có thể lập tức hỏi chém. Nếu nhận tội, vậy đến nhận phạt. Ta muốn bắt đầu kết tội. Tiểu Điệp nhìn quét mọi người, thét ra lệnh cởi bỏ vệ vô kỵ trên người xứng xích, trong lên tư mã xuyên trên người, ta phán phạt người giam cầm 7 ngày, 3 tháng gia tộc đồng Chức vụ giáng đến bình thường quân sĩ, không thể có được đơn độc danh trướng, về sau ngủ, cùng quân sĩ tễ một khối đi. Tư Mã Xuyên, người nhưng chịu phục Tư Mã Xuyên trong miệng đáp ứng, trong lòng thầm tiêu xui xẻo, sớm biết rằng vệ vô kỵ có như vậy ngạnh hậu trường, liền không cùng hắn khó xử. Này đều do Tư Mã Hùng, năn nỉ chính mình vì hắn hết giận. Cô nương phán phạt, có lý có tiết, tương đương khéo léo. Chu hướng thấy phán phạt kết thúc, Tư Mã Xuyên cũng ứng thừa xuống dưới, sự tình kết thúc trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng chắp tay không người hướng tiểu điệp đưa lên khen ngợi tri tử đúng rồi còn có ngươi tiểu điệp phảng phất đột nhiên nhớ tới dường như cười nhìn về phía chu hướng chu giám thị đơn giản như vậy sự tình ta không có học quá lại chế đều có thể nhìn ra manh mối ngươi là gia tộc ngàn trọn vạn tuyển ra tới chấp pháp đường giám thị thế nhưng làm như không thấy có phải hay không thu tư mã xuyên chỗ tốt cô nương lời này cũng không thể nói bậy tư mã xuyên liền ở chỗ này ngươi không tin lập tức hỏi Ta có hay không nhận lấy chỗ tốt? Chu hướng chấn động, vội vàng cực lực phủ nhận. Tiểu Điệp nhìn về phía tư mã xuyên, tư mã xuyên vội vàng xua tay, tỏ vẻ không có việc này. Không có việc này. Thật sự ra ngoài buồn cô nương ngoài ý liệu. Tiểu Điệp nhìn phía hai người nói, Chu giám thị, ngươi phán phạt không rõ, cũng từng có thất, phạt ngươi một tháng gia tộc đồng lầu, ngươi nhưng nhận phạt. Hạ quan nhận phạt. Chu hướng vội vàng nói, Cực hảo, Chu giám thị, đợi chút ngươi liền sẽ thu được. Từ giám quân phủ nhà phát ra chính thức công văn. Vệ vô kỵ, ngươi cùng ta tới. Tiểu Điệp nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Vệ vô kỵ đi qua tư mã xuyên bên người, trên dưới nhìn nhìn, ha hả cười, quay đầu lại nhìn nhìn mồ hôi lạnh dòng dòng chu hướng, lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. hai 1120, Hồng Nhan Giai Nhân, tương phùng tư vị. Đi ra chấp pháp đường phủ nha đại môn, vệ vô kỵ tiến lên chấp tay. Đa tạ Tiểu Điệp tỉ cứu giúp tri ân. Bằng không vô kỵ liền phải chịu lao ngục hai ương. Không có việc gì liền hảo, ta cũng biết mấy ngày nay ngươi nên đến quân doanh, chỉ là trong tay sự tình quá nhiều, chưa kịp cùng ngươi gặp mặt. Một canh giờ trước, được đến có người đưa tin lại đây, mới biết được ngươi đã chịu vô hãm, liền vội vàng đuổi lại đây. Tiểu điệp nói, có người đưa tin lại đây. Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra, kinh ngạc lên. người này thế nhưng có thể đem báo cho ngươi tình hình thực tế công văn, đưa tin đến giám quân phủ nha hậu viện. Nhất cơ mật truyền tống trận trung hẳn là cảm kích người. Ta cũng cảm thấy buồn bực, đến tột cùng là ai đâu? Tiểu điệp lắc đầu, cũng tỏ vẻ khó hiểu. Nếu muốn đem công văn định vị truyền tống, nhất định phải cùng truyền tống trận phù hợp. Đơn giản mà nói, cần thiết biết giám quân phủ nha hậu viện, truyền tống trận tỉ mỉ sát thực trận văn. Bởi vậy suy đoán, chuyến đến cầu viện công văn người, nên là phi thường hiểu biết cảm kích người. Đến tột cùng là ai? Vệ vô kỵ cũng không biết, giống như tại đây trời xa đất lạ quân doanh. duy nhất nguyện ý trợ giúp chính mình người chính là tư martin thu tâm lan triệu ngọc ba người lấy này ba người thân phận không có khả năng biết cơ mật truyền tống trận thật sự là quá khó hiểu đoán cũng đoán không ra tới không đi phí cân nhắc dù sao này thần bí người là đứng ở ta bên này nếu hắn ra tới gặp nhau ta liền cảm ơn hắn viện thủ trí đức vệ vô kỵ cười đáp tiểu điệp gật gật đầu làm bốn gạ quân sĩ từng người về doanh sau đó lãnh vệ vô kỵ đi vào một tòa truyền tống trận trước truyền tống mà đi Mấy phút lúc sau, Tiểu Điệp cùng vệ Vô Kỵ hai người truyền tống tới rồi một tòa huyền nhai phía trên. Tiểu Điệp đi ra truyền tống trận, lãnh vệ Vô Kỵ dọc theo đá xanh đường nhỏ mà đi. Trong chốc lát lúc sau, hai người đi vào một tòa đình viện phía trước. Đại môn ở ngoài đứng hai gã hộ vệ, thấy Tiểu Điệp đều chắp tay mà lễ. Tiểu Điệp gật đầu đáp lại, lãnh vệ Vô Kỵ đi vào bên trong. Trải qua vài đạo đình viện, vệ Vô Kỵ đi vào một đạo ven hồ. Sơn gian hồ nước cũng không rộng lớn, liếc mắt một cái là có thể cuối cùng. Bờ biển có tiểu lâu đình viện, đều là dựa sông mà xây cất, nhìn qua khác điển nhã tú lệ. Ngươi không phải muốn gặp tiểu thư sao? Nàng liên ở bên trong. Tiểu Điệp nhỏ giọng nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại là một loại khác tư vị. Lúc trước chính mình niên thiếu, phát hạ lời thề, hiện tại trong lòng ngẫm lại, cũng cảm thấy có chút hoang đường đường đột. Nếu lúc trước không có gặp gỡ Tư Mã Vô Ưu, liền không có hắn hôm nay, hết thảy hết thảy, đều từ cửa thôn tương ngộ bắt đầu. Lúc này đứng ở đại môn ở ngoài, vệ vô kỵ mới đột nhiên phát hiện chính mình biến hóa, trong lòng có nói không nên lời tư vị. Vệ vô kỵ luôn luôn là sát phạt quyết đoán, lấy hay bỏ chi gian cũng không do dự, nhưng giờ khác này, lại cảm giác được một loại lo lắng mở mịt phảng phất ngay sau đó yếu quyết định hắn sinh tử dường như, một loại do dự, một loại bất an, một loại thất vọng một loại chưa bao giờ từng có lấy hay bỏ, gian nan cực kỳ. Ta không có bất luận cái gì lấy hay bỏ, không cần quyết định cái gì, chính là thấy một mặt. cảm tạ nàng đối ta trợ rút hắn là ta đại ân nhân không có nàng bước đầu tiên trợ rút ta sẽ không đi đến hôm nay vệ vô kỵ thật sâu mà hô hấp áp chế chính mình thiên mã hành không suy nghĩ chuẩn bị tốt sao tiểu điệp nhưng thật ra thực hiểu biết vệ vô kỵ giờ phút này tâm tình nhìn hắn xinh đẹp cười ý cười giữa dòng ra một tia khó có thể nắm lấy chứa vị phảng phất ngoan đồng trò đùa dai bấy rập chờ vệ vô kỵ một chân bước lên bộ dáng vệ vô kỵ thật sâu hô hấp vài cái sau đó chậm rãi gật gật đầu Chính là bên trái đạo thứ hai cửa phòng, tiểu thư đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Ta cho ngươi canh giữ ở bên ngoài, tuyệt không có người tiến vào quấy rầy Tiểu điệp cười nhạt nói. Vệ vô kỵ muốn cất bước về phía trước, tiểu điệp một phen bám chủ hắn, ngươi cứ như vậy đi vào, cũng không cảm ơn ta. Cảm. Cảm ơn tiểu điệp tỷ Vệ vô kỵ dừng lại chắp tay, lắp bắp mà nói. Tiểu điệp che miệng lại cười, phất phất tay, ý bảo hắn mau đi. Vệ vô kỵ gật đầu, xoay người về phía trước. đẩy cửa đi vào, tiến vào người, đêm ngày hôm qua đại doanh phía đông nam hướng đưa tới công văn cho ta lấy lại đây, liền ở vào cửa tay trái trên kệ sách. Một đạo nữ tử thanh âm truyền đến, là vệ vô kỵ quen thuộc thanh âm, nghe vào trong tai, giống như cách một thế hệ cảm giác. Vệ vô kỵ chấn định tâm thần, hướng bên trái kệ sách nhìn lại, tìm được công văn, cầm trong tay, về phía trước cất bước đi đến, hắn thấy văn án bên cạnh một đạo hình bóng quen thuộc, tuy rằng không có thân xuyên áo tím, nhưng vệ vô kỵ trong lòng biết. Đối phương chính là trước kia áo tím nữ tử, Tư Mã gia tộc tuyệt thế thiên tài Tư Mã vô ưu. Cảm giác được tiếng bước chân xa lạ, Tư Mã vô ưu cảnh giác mà ngẩng đầu lên, nhìn phía vệ vô kỵ, ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ đi vào nơi này? Ta, tại hạ vệ vô kỵ nữ không thành cầu, còn chưa giải thích, liền bị Tư Mã vô ưu nói chuyện đánh gãy. Ta giống như ở đâu gặp qua ngươi? Có một ít ấn tượng. Tư Mã vô ưu lộ ra suy tư chi sắc, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, là tiểu điệp tỷ. làm ta tiến vào vệ vô kỵ ổn định phân loạn cảm xúc cuối cùng nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới tiểu điệp ta giống như đã biết ngươi là thiên tinh vực thiên tinh vực vệ vô kỵ tư mã vô ưu trong mắt lộ ra thật sâu kinh ý quả thực liền có thể nói là một loại không thể tưởng tượng kinh sợ nàng hoàn toàn không thể minh bạch một người thiên tinh vực người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này tại hạ đúng là lúc trước vệ vô kỵ đa tạ vô ưu vô ưu giám quân viện thủ tri ân vệ vô kỵ chắp tay nói Ngươi sao có thể sẽ đi đến nơi này tới? Ngươi, ngươi hiện tại thực lực, thế nhưng, thế nhưng. Là âm hư cảnh. Tư Mã Vô Ưu cảm thấy chính mình quả thực muốn hỗn loạn, tiểu điệp ở bên ngoài. "Tiểu điệp, ngươi cho ta tiến vào." Cửa phòng bị đẩy ra, tiểu điệp đi đến, "Ha ha, tiểu thư, ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ." "Kinh hỉ?" "Thật đúng là quá kinh hỉ, vừa mừng vừa sợ a." Tư Mã Vô Ưu ngồi ở ghế trên, sau một lát mới ngừng chính mình miên man bất định. Lấy nàng âm hư cảnh thực lực, liền tính là trước mắt sơn băng địa liệt, cảm xúc cũng sẽ không như vậy dao động, nhưng trước mắt vệ vô kỵ đứng ở trước mặt, xác thật đem nàng cả kinh không nhẹ. Ở kinh ngạc bên trong, tư mã vô ưu lòng hiếu kỳ nổi lên, vệ vô kỵ sao có thể tu luyện đến âm hư cảnh thực lực. Phải biết rằng lúc trước tương ngộ là lúc, vệ vô kỵ còn chỉ là không có cùng cốt, không thể tu luyện người, ở nghịch thiên hoán cốt lúc sau, mới bắt đầu tu luyện A. Lúc trước nàng đối vệ vô kỵ có chút thưởng thức, Cảm thấy hắn với trong nghịch cảnh không sợ gì cả, trong lòng một cổ bất khuất ý chí. Nhưng là tu luyện đến âm hư cảnh, chỉ bằng vào ý chí xa xa mà không đủ. Nói nữa, lúc này mới hơn 20 năm thời gian, liền tính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng nhanh như vậy tu luyện a. Tóm lại, quá nhiều nghi vấn, hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn. Tư Mã Vô Ưu nhìn về phía vệ Vô Kỵ, lộ ra hoài nghi ánh mắt, suy tư nguyên nhân trong đó. Chương 1121, Bí ẩn Tư Mã Vô Ưu một trương khuynh đảo chúng sinh, tinh xảo khuôn mặt, hai tròng mắt nếu sao trời lưu quang giống nhau, lông mi chớp, vẫn luôn nhìn vệ vô kỵ, không đảo mắt mà nhìn. Như vậy biểu tình, như nhau nàng đi ở trong thành đường phố, người qua đường nhìn thẳng nàng, như si như say giống nhau. "Tiểu thư, tiểu thư." Bên cạnh tiểu điệp có chút ngượng ngùng, vội vàng đi vào Tư Mã Vô Ưu bên người, nhẹ nhàng mà chạm chạm nàng. Tư Mã Vô Ưu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm giác được chính mình thất thố, trên mặt lộ ra đỏ ửng. lúc trước vô kỵ nói qua trung cần có một ngày sẽ giáp mặt hướng tiểu thư trí tạ hiện tại ta làm được vệ vô kỵ hướng tư mã vô ưu chắp tay không lưng lệ dài rốt cuộc đây là việc nhỏ không cần nói đến ta chỉ là tò mò ngươi như thế nào tu luyện lại đây ta biết tu giả chi tu luyện đều là thuộc về chính mình bí mật sẽ không nói cho người khác nhưng là ta còn là rất tò mò vệ vô kỵ ngươi có thể hay không lộ ra một vài tư mã vô ưu chấn định tâm thần bắt đầu do hỏi vệ vô kỵ nguyên do sở hưu hết thảy nàng đều hiếu kỹ hắn không thể lập tức toàn bộ đều biết không có tư mã vô ưu ban đầu trợ rút liền không có vệ vô kỵ hôm nay cho nên vệ vô kỵ không có tính toán giấu giếm chính mình bí mật hắn không nghĩ đối nhị nữ nói dối ta có một bí mật muốn nói cho vô ưu tiểu thư cùng tiểu điệp tỷ chính là ta tu luyện bí mật vệ vô kỵ nói chờ một chút tiểu điệp làm trong đình viện sở hưu chạm gác ngầm hộ vệ toàn bộ rút khỏi đình viện bên ngoài trời tư mã vô ưu ngừng vệ vô kỵ nói chuyện đối tiểu điệp nói tiểu điệp đáp ứng một tiếng đi đến ngoài cửa hướng chỗ tối hộ vệ phát ra một đạo ý niệm hô hô hô mấy đạo bóng người hướng ra phía ngoài cực nhanh đi ra đỉnh viện đại môn tư mã vô ưu tùy tay múa may số cái ngọc phù hóa thành lưu quang bay múa ngay lập tức chi gian bày ra tầng tầng cái chán chặn ngoại giới nhìn trộm vệ vô kỵ ngươi hiện tại có thể nói ngươi nói chỉ có ta cùng tiểu điệp nghe thấy ta có thể thể Điều điệp cùng ta đều sẽ không đem ngươi bí mật tiết ra ngoài đi ra ngoài. Tư mã vô ưu ngồi ở ghế trên, ý bảo vệ vô kỵ ngồi xuống nói chuyện. Vệ vô kỵ ngồi xuống, tiếp tục vừa rồi nói chuyện, ở thiên tinh vực tu luyện là lúc, tông môn sư tôn đám người, đều nói ta là nộ đạo thân thể. Từ từ, nộ đạo thân thể. Tư mã vô ưu tuyệt mỹ khuôn mặt, lại lần nữa lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây chính là mấy trăm vạn năm, mới xuất thế một người hiếm thấy thiên phú A. Điển tịch thượng ghi lại. Nộ đạo thân thể không có gì lộ rõ đặc thù, chính là mặc kệ nghiên tập cái gì, đều có thể thực mau mà nộ đạo, cũng nắm giữ thuần thủ. Nguyên nhân chính là vì không có lộ rõ đặc thù, cho nên dễ dàng bị mai một, mờ nhạt trong biển người rồi. Tiểu Điệp ở bên cạnh chen vào nói, nói chính mình nghe thấy vệ vô kỵ là nộ đạo thân thể, cũng là tương đương mà giật mình. Tiểu Điệp, ngươi cùng vệ vô kỵ đã sớm gặp mặt. Tư mã vô ưu hỏi. Đúng vậy, đại khái một năm trước liền gặp gỡ, lúc ấy vệ vô kỵ còn có một chút sự tình. không thể cùng tiểu thư gặp mặt ta sao cũng tưởng cấp tiểu thư một kinh hỷ cho nên liền che giấu tiểu điệp trả lời nói tư mã vô ưu gật gật đầu đột nhiên lại như mày nói không đúng không đúng liền tính ngươi là ngộ đạo thân thể cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy a ngươi chỉ có nhất giai căn cốt rất nhiều công pháp đều không thể tu luyện lúc trước ta làm tiểu điệp cho ngươi công pháp đại vô tướng luyện tâm quyết chính là làm ngươi chuyên môn tu luyện thần thức ý niệm làm một cái luyện dược sư nói đến nơi này tư mã vô ưu phảng phất nhớ tới cái gì nhìn phía vệ vô kỵ ngươi nói cho ta ngươi căn cốt là mấy giai tiểu điệp cũng tò mò mà nhìn về phía vệ vô kỵ lúc trước nàng thân thủ vì vệ vô kỵ nịch thiên hóa cốt rất rõ ràng hắn ngay lúc đó căn cốt là nhất giai thượng phẩm bắt giai căn cốt vệ vô kỵ đối nhị nữ nói ngươi ngươi bắt giai căn cốt tiểu điệp thiếu chút nữa trong mắt rơi xuống trên mặt đất chẳng phải là cùng tiểu thư không sai biệt lắm ngươi thành luyện dược sư lo lắng thu thập các căn cốt cấp bậc nghịch thiên đan dược phương luyện chế hảo nghịch thiên đan vẫn luôn nuốt phục nghịch thiên hoán cốt thế nhưng tấn chức tới rồi bắt dài căn cốt dùng nghịch thiên đan hoán cốt thống khổ tư mã vô ưu tuy rằng không có trải qua nhưng điện tịch thượng lại có một ít ghi lại nghĩ vậy nhi nàng một đôi thu thủy đôi mắt đẹp trùng lộ ra kinh sợ hoảng sợ chi sắc không có việc này ta tu luyện một loại công pháp là lôi tộc công pháp gọi là thái cổ lôi đỉnh luyện cốt tạo hóa kinh vệ vô kỵ trầm giai nói tạo hoa kinh ta giống như ngươi từ từ làm ta suy nghĩ một chút. Tư mã vô ưu túi đầu chầm tư, sau đó đứng lên, hướng bên cạnh kệ sách đi đến, nhảy ra một quyển đóng chỉ điện tịch, bay nhanh mà lật xem lên. Tìm được rồi, ngươi nhìn xem có phải hay không này bổn tạo hóa kinh. Tư mã vô ưu đem điện tịch đưa cho vệ vô kỵ, hỏi. Vệ vô kỵ tiếp nhận điện tịch, nhìn nhìn, gật gật đầu. Ngươi thế nhưng được đến này bổn tạo hóa kinh. Tư mã vô ưu trong lòng kinh ngạc chút nào chưa giảm, theo điện tịch ghi lại. tượng cổ đại chiến lúc sau tạo hóa kinh liền thất lạc không nghĩ tới ngươi thế nhưng có cái này cơ duyên được đến tạo hóa kinh bất quá vẫn là nói không thông địa phương lôi tộc người thọ mệnh xa xăm tạo hóa kinh là lôi tộc viễn cổ thánh nhân sở tạo yêu cầu dài dòng thọ nguyên tới tu luyện ngươi không có khả năng có như vậy lớn lên thọ nguyên A. tư mã vô ưu nói xong nhìn phía vệ vô kỵ chờ hắn giải thích vệ vô kỵ đem thiên cơ hồ lô lấy ra tới đặt ở văn án thượng gì này không phải nhà ngươi truyền bích ngọc hồ lô cha mẹ để lại cho ngươi cưới vợ xính lễ sao tiểu điệp nhìn thiên cơ hồ lô lập tức nhận ra tới lúc trước tiểu điệp cùng vệ vô kỵ nói giỡn, muốn vệ vô kỵ đem hồ lô đưa cho nàng vệ vô kỵ trả lời là cưới vợ xính lễ muốn liền cầm đi tiểu điệp cho rằng hắn khinh bạc vui đùa lập tức mày liễu dự ngược nghe xong giải thích mới biết được bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiểu điệp tỉ ngươi nói được không sai bích ngọc hồ lô chính là cưới vợ xính lễ Vệ vô kỵ cười nói, Tư mã vô ưu nhìn thiên cơ hồ lô, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lại nhìn kỹ đi, đột nhiên nghĩ tới một ít điển tịch thượng ghi lại, Nang vội vàng thò người ra qua đi, đem thiên cơ hồ lô lấy ở trong tay, lặp lại xem xét. Tiểu thư, ngươi, ngươi thích này chỉ ngọc thạch hồ lô. Tiểu điệp thấy Tư mã vô ưu cầm ngọc hồ lô bộ dáng, cảm thấy là lạ mà, vội vàng nhỏ giọng hỏi, cái này bích ngọc hồ lô, hình như là, hình như là. tư mã vô ưu không để ý đến tiểu điểm nói vương hồ lô hướng bên cạnh đi đến bay nhanh mà tìm đọc trên kệ sách điện tịch thiên cơ hồ lô cái này thật là thiên cơ hồ lô thượng cổ phía trước viễn cổ thời đại thiên cơ thánh tôn thiên cơ hồ lô tư mã vô ưu áp lực không được trong lòng kinh ngạc giật mình mà kêu ra tiếng tới vệ vô kỵ gật gật đầu không nói thêm gì ngươi thế nhưng được đến thiên cơ thánh tôn truyền thừa hôm nay vệ vô kỵ mang đến kinh ngạc quá nhiều quá nhiều tư mã vô ưu cảm giác có chút choáng Bích ngọc hồ lô thế nhưng thế nhưng là thánh tôn chuyến thừa, tiểu điệp mở to hai mắt nhìn cũng bị cái này kinh người tin tức làm cho có chút trời đất quay cuồng dựa vào thiên cơ hồ lô ta so giống nhau tu giả có nhiều hơn thời gian tu luyện cho nên ta biết ta chính mình cũng không phải ngộ đạo thân thể vệ vô kỵ cười trầm dai nói vô ưu tiểu thư ta còn có cả lệnh ngươi giật mình sự tình tư mã vô ưu đoan quá văn án thượng trung trà nhẹ nhàng suyết uống đệ nén xuống chính mình lung tung phỏng đoán ý niệm Một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ từ chữ vật không gian, lấy ra một vật, đặt ở bàn thượng. mươi 1122, nội tâm gợn sóng. Vệ vô kỵ từ chữ vật không gian, lấy ra một cái bức họa cuộn tròn, đặt ở văn án thượng. Đây là cái gì? Tiểu điệp tò mò hỏi. Đây là một bức bức họa cuộn tròn, tên là lao thủ lá dụng đồ. Vệ vô kỵ đáp. Mở ra đến xem. Tiểu điệp đứng dậy từ bên cạnh rời qua tới một cái cái giá, đem bức họa cuộn tròn treo lên. triển khai đứng ở ba người trước mặt cổ họa không có viết lưu niệm cũng không có là khoản chỉ có một cây dàn mua cổ thụ rắc rối khó gỡ củ chi hoành kha lá dụng phiêu phiêu mà xuống không biết đã trải qua nhiều ít năm tháng ẩn ẩn lộ ra thê lương cô độc chi ý đây là đây là tiểu thư ở bên trong lấy tiểu điệp thực lực tự nhiên là liếc mắt một cái nhìn thấu bức họa quận tròn manh mối không cần lúc trước vệ vô kỵ nhìn thấu bức họa quận tròn như vậy vất vả ngươi ngươi thế nhưng tư tàng tiểu thư bức họa Vệ vô kỵ, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi thật to gan. Tiểu điệp thở phì phì mà nói. Tiểu điệp, đừng lung tung nói chuyện, này bức họa cuốn niên đại xa xăm, giống như... Thượng cổ thời đại chi vật. Tư mã vô ưu ngừng tiểu điệp nói chuyện, nhìn kỹ đi, gì? Nơi này giống như... Còn có mặt khác không gian, này bức họa cuốn là thông hướng một cái khác biên giới thông đạo. Vô ưu tiểu thư lời nói cực kỳ. Vệ vô kỵ gật đầu nói, đem trải qua từ đầu nói ra. từ hắn trong lúc vô ý tiến vào bức họa cuộn tròn biên giới tu luyện thoát vây sau đó tiến vào thiên tinh vực đông hán cánh đồng hoang vu cơ duyên vừa khéo ở đồng trung bên trong được đến đại vô tướng luyện tâm quyết diễn sinh công pháp cuối cùng được đến thượng giới thiên cánh đồng hoang vu vô tướng huyền cảnh trung ương vô tướng hang đá bản đồ sở hữu sự tình vệ vô kỵ đều đều nói ra tới bất quá không quan hệ việc tỉ như thần ý chấp nghiệm, liền lược quá không để cập tới ngươi là nói đây là một cái bí cảnh động phủ chìa khóa Có thể mở ra nơi nào đó động phủ đại môn. Tư mã vô ưu mở to hai mắt, phảng phất nghe một cái viễn cổ truyền thuyết chuyện xưa. Tại hạ đi vào vô tướng hang đá, gặp được tư mã gia tộc thượng cổ thời đại nữ thánh nhân tư mã quân, chính sắp ra là gặp được nữ thánh lưu lại một đạo ý niệm. Nàng muốn ta làm một chuyện, cho nên ta quay trở về thiên tinh vực. Vệ vô kỵ nói, đi ra vô tướng huyền cảnh là lúc, ta cùng với tư mã lâu dài tiền bối tương ngộ. Nhận được tiền bối hậu ái, giúp ta đi tới thiên ngoại chi cảnh Tìm được rồi Mạc Nguyệt Sinh, sau đó gặp được tiểu hiệp tỷ. Ngươi là nói, ngươi cùng nhà ta Cửu Gia gia đã gặp mặt, còn nói nói chuyện. Cửu Gia gia bảo hộ Tư Mã gia vô tướng huyền cảnh, giống nhau sẽ không phản ứng người. Tư Mã Vô Ưu ngạc nhiên hỏi, nếu không có tiền bối trợ giúp, ta căn bản là tới không được thiên ngoại chi cảnh. Vệ Vô Kỵ đem trải qua đại khái nói, ngươi là nói ngươi muốn biên giới chi chìa khóa, trở lại thiên tinh vực, là vì Tư Mã gia tộc thượng cổ thời đại thánh nhân, ta tổ tiên nữ thánh Tư Mã Quân. Tư mã vô ưu hỏi. Nữ thánh tư mã quân, cùng vô ưu tiểu thư giống nhau như lúc, dung mạo không có chút nào sai biệt. Vệ vô kỵ đem nữ thánh tư mã quân cùng xích phong thánh nhân sự tình, từ đầu chí cuối mà nói ra tới. Vô tướng hang đá trung mộ địa, đã hướng vũ trụ sao trời mà đi. Vô ưu tiểu thư nếu tưởng tiến đến tưởng nhớ, ta nơi này có bí cảnh con đường bản đồ. Vệ vô kỵ nói xong, duỗi tay lấy ra một quả ngọc phủ, đem vô tướng hang đá bản đồ, giao cho tư mã vô ưu ta đã từng đọc quá gia tộc điện tịch đối với tổ tiên nữ thánh ghi lại nói không tỉ mỉ nguyên lai tình hình thực tế thế nhưng như thế tư mã vô ưu tiếp nhận ngọc phủ gật gật đầu tư mã quân đáy lòng bị thương ở vô tướng hang đá để lại câu thơ hẳn là hiện tại còn ở thạch thất bên trong vệ vô kỵ nói lưu có câu thơ là cái gì câu thơ tư mã vô ưu hỏi vệ vô kỵ đem trên vách đá thơ kệ nghiệm ra tới lục tay háo hồng hương yêu thương nghe thường tiểu lâu đông phong mạn chướng thành thương vô tướng vô tướng như thế nào tương quên tâm chỗ ai hay còn thành xương tư mã vô ưu cúi đầu trầm tư nghĩ đến chính mình một ít tâm sự không khỏi sâu kín mà một tiếng thở dài tiểu thư tiểu điệp biết được tư mã vô ưu tâm sự ở bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện ta chỉ là nghĩ tới một chút sự tình lòng có cảm xúc chê cười tư mã vô ưu từ trầm tư chung lui ra tới nhuận miệng cười vệ vô kỵ thấy tư mã vô ưu tươi cười trong lòng giống như bình tĩnh đà mặt đầu nhập một viên đá, phát lên một đạo gợn sóng sóng gợn. Tư mã vô ưu dung mạo, vệ vô kỵ ở cổ thụ lá dụng đồ bức họa quận tròn bên giới, đối chiếu trận linh hóa hiện, đã ở trong lòng thập phần mà quen thuộc. Nhưng không có sinh mệnh trận linh, lạnh như băng biểu tình, giống như hòn đá giống nhau. Hiện tại vệ vô kỵ thấy tư mã vô ưu tươi cười, mới biết được mỹ lệ cực hạn liền tính là vĩnh hằng không hóa hàn băng, tại đây một khắc cũng sẽ hòa tan. Vị này, tư mã vô ưu đột nhiên không biết như thế nào sương hô vệ vô kỵ. mới tính thích hợp. Thẳng hô kỳ danh, có vẻ không đủ lễ tiết, công tử tương xứng, quá khách khí. Nếu tỉnh đi dòng họ, lấy vô kỵ tương xứng, phảng phất hai người quan hệ, còn không có thuộc lạc đến cái kia phân thượng. Đã kêu tiểu vệ đi, ta cũng là như vậy kêu hắn." Tiểu điệp ở bên cạnh nói, "Lén không người chỗ, ta liền kêu ngươi tiểu vệ đi." Tư Mã Vô ưu gật đầu nói, "Tiểu vệ, nghe ngươi theo như lời, đại vô tướng luyện tâm quyết toàn bộ tâm quyết, ngươi đều được đến." Vệ vô kỵ gật gật đầu. Vô ưu tiểu thư yêu cầu, ta tức khắc sao chép một phần, giao cho tiểu thư. Ta có chính mình tu luyện, không cần này bộ luyện tâm quyết. Chính ngươi không cần tiết lộ đi ra ngoài, tiểu tâm mặt khác người mơ ước, không có tánh mạng chi yêu. Tư mã vô ưu nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, cảm tạ tư mã vô ưu nhắc nhở, luyện tâm quyết vốn là tư mã gia chi vật, có thể cuối cùng trả lại tư mã gia tộc, vật quy nguyên chủ, cũng là một kiện mỹ sự. Tiểu vệ, ngươi hiện tại cũng là về ở tư mã gia tộc. Có này giữ gìn gia tộc chi tâm, vô ưu trong lòng cảm kích. Bất quá, hiện tại không phải thời điểm, việc này chờ về sau rồi nói sau. Tư Mã Vô Ưu luôn luôn lấy lợi ích của gia tộc vì trước, nghe xong vệ Vô Kỵ nói, trong lòng tán thưởng, trịnh trọng mà đứng lên, hướng vệ Vô Kỵ trang trọng chắp tay, đi trước cảm tạ. Vệ Vô Kỵ cũng vội vàng đứng dậy, hướng Tư Mã Vô Ưu đáp lễ, hai người lẫn nhau bái. Tiểu Điệp ở bên cạnh che miệng mà cười, hoa chi loạn chiến, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Tiểu Điệp ngươi đang cười cái gì tư mã vua ưu hỏi tiểu điệp ho khan hai tiếng nói tiểu thư ta xem các ngươi như vậy lẫn nhau bái giống như cái kia cái gì tới cái kia tiểu điệp ngươi càng ngày càng làm càn tư mã vua ưu chính xác trầm giọng đánh gây tiểu điệp nói chuyện tiểu điệp cứng lưỡi, lập tức không nói chuyện nữa nhưng trên mặt vẫn là phía ý cười tiểu vệ ngươi về sau không cần hồi quân doanh liền đi theo ta bên người ở cấm vệ trung nhập trước ân y theo gia tộc pháp lệnh Ta thụ ngươi lục đẳng cấm vệ chi trước, đợi chút tiểu điệp sẽ mang ngươi đi linh thân phận ngọc bài. Tư mã vô ưu nói, Tư mã gia tộc cấm vệ, phân chín cấp bậc, là gia tộc thân vệ chi sư. Tư mã vô ưu thân phận, tối cao có thể trao tặng lục đẳng cấm vệ. Lục đẳng trở lên cấm vệ, cần thiết kinh gia chủ xem qua, mới có thể trao tặng. chương 1123, nghìn đình viện chi tranh. Tư mã vô ưu đem vệ vô kỵ lưu tại chính mình bên người, trao tặng lục đẳng cấm vệ chi trước. Vệ vô kỵ cảm tạ tư mã vô ưu. đi theo tiểu điệp cùng nhau cáo tử rời đi mà đi đi ra đình viện lúc sau hai người đi vào một chỗ phủ nha phủ nha người nhận thức tiểu điệp cười đón đi lên chắp tay gặp nhau tiểu điệp hỏi rõ ý đồ đến phủ nha người vội vàng cấp vệ vô kỵ lãnh thân phận ngọc bài cùng một ít quần áo tạp vật hai người rời đi đi vào sơn gian một chỗ quân doanh ăn bài dừng chân vệ vô kỵ nhìn nhìn này chỗ quân doanh không rất giống quân doanh bố trí trang trí lịch sự tao nhã đảo như là một cái đại khách sạn Tiểu Điệp nói cho hắn, ở tại nơi này người đều là ngũ đẳng trở lên cấm vệ, tổng cộng có 30 hơn người. Tứ đẳng dưới cấm vệ, không có tư cách ở tại nơi này, toàn ở khoảng cách nơi đây 10 dặm ở ngoài cấm vệ doanh, cùng bình thường cấm vệ quân cùng nhau. Một người tổng quản bộ dáng lao giả, thấy tiểu điệp đã đến, cười đón đi lên. Thích tổng quản, vị này chính là Vô Ưu điện hạ thân thụ lục đẳng cấm vệ, tên là Vệ Vô Kỵ, người an bài một cái dừng chân chỗ, người muốn chiếu cố hảo điểm. Tiểu Điệp đối thích tổng quản nói, tiểu điệp cô nương chi mệnh an giám không tôn hộ vệ vệ thỉnh cùng lão hủ tới thích tổng quản liên tục gật đầu đầy mặt tươi cười hướng hai người chắp tay tiểu điệp cùng vệ vô kỵ công đạo vài câu liền cáo từ rời đi vệ vô kỵ đi theo thích tổng quản một bên nói chuyện một bên hướng bên trong đi đến dọc theo đường đi gặp gỡ vài tên nam nữ đều là ở tại nơi này cấm vệ thích tổng quản liền cười cùng vệ vô kỵ dẫn tiến đối phương nghe nói vệ vô kỵ là lục đẳng cấm vệ Trong ánh mắt đều hiện lên một tia không dễ phát hiện kinh sắc, cười chấp tay, lễ tiết thượng hàn huyên vài câu, sau đó rời đi. Thích tổng quản, có câu nói không biết có nên hỏi hay không. Vệ vô kỵ nói, hộ vệ vệ nhưng hỏi không sao. Thích tổng quản cười nói, tại hạ như thế nào cảm thấy, bọn họ nhìn về phía ta trong ánh mắt, có giật mình chi ý. Vệ vô kỵ hỏi, nơi đây cư giả, lục đẳng trở lên cấm vệ cũng không nhiều, chỉ có ba người, còn lại đều là ngũ đẳng cấm vệ, cho nên bọn họ có chút giật mình. Và lại, ha hả hộ vệ vệ là điện hạ thân thủ cấm vệ, bực này thù vinh, làm bọn hắn có chút giật mình. Thích tổng quản vừa nói vừa đi, đi vào một chỗ tiểu xảo đình viện, tiến lên gõ cửa. Đình viện đại môn từ bên trong mở ra, hai gã nam nữ tôi tớ đi ra, thấy thích tổng quản vội vàng không mình hành lễ. Vị này vệ vô kỵ hộ vệ, là gia tộc lục đẳng cấm vệ, ở tại nơi đây chính là các ngươi chủ nhân. Về sau hết thẻ công việc, phải nghe theo hộ vệ đại nhân an bài, không thể chậm trễ thích tổng quản đối hai người nghiêm khắc nói nam nữ tôi tớ đều là cấu nguyên cảnh thực lực nghe tiếng vội vàng gật đầu hướng vệ vô kỵ không mình hành lễ thỉnh nhập đình viện tiến vào đình viện thích tổng quản hướng vệ vô kỵ giao đai xong chắp tay muốn cáo từ rời đi thích tổng quản ngươi lời nói mới rồi chung giống như có khác nguyên do tại hạ mới đến mong rằng tổng quản đại nhân nói rõ vệ mũ cảm tạng vệ vô kỵ đưa cửa chắp tay lần thứ hai hỏi thích tổng quản ra gật gật đầu cười nói Nếu hộ vệ vệ lần nữa hỏi, Lão hủ cũng nói thẳng bầm báo. Ở tại nơi này tiết hộ vệ, gần nhất lập công lao, thực lực cũng tấn chức tới rồi âm hư cảnh thứ 5 giai vị. Gia tộc lục đảng cấm vệ chi trước, luôn luôn chỉ có âm hư cảnh thứ 5 giai vị phía trên thực lực, mới có thể đảm nhiệm. Tiết hộ vệ công lao, thực lực đều cụ bị, lý nên tấn chức lục đảng cấm vệ. Đại gia biết việc này lúc sau, đều bày tiệt diệu, vì hắn khánh công. Mà tấn chức lục đảng cấm vệ lúc sau, đãi ngộ tự nhiên muốn đề cao. Dừng chân chô đem từ bình thường phòng Dọn nhập đơn độc tiểu đình viện Chính là nơi này đơn độc đình viện Cũng chỉ dư lại một bộ Vốn dĩ đại gia trong lòng sớm có định luận Là tiết hộ vệ chô ở hiện tại lại bị vệ vô kỵ Trước một bước ở tiến vào Nói đến nơi này Thích tổng quản lắc lắc đầu Ngụ ý sẽ phát sinh một ít tranh chấp Hắn không phải còn không có tân chức lục đẳng cấm vệ sao Ta vào ở nơi này lương trước cũng là không lời nào để nói Vệ vô kỵ cười nói Hộ vệ vệ, ngươi có điều không biết Ba ngày phía trước, Tiết Hộ Vệ đã bị trao tặng lục đẳng cấm vệ. Nhân mệnh công văn liền ở phủ nha, mỗi người đều biết. Chẳng qua Tiết Hộ Vệ ra ngoài nhiệm vụ, lúc đi vội vàng, chưa kịp đi phủ nha, nếu bằng không đã sớm là lục đẳng cấm vệ. Thích tổng quản nói đến nơi này, cũng là thở dài, việc này cũng quá không vừa khéo. Ai ra? Nay trong quân thăng nhiệm việc, lão hủ cũng không dám lắm miệng. Hộ vệ vệ, thất lễ. Thích tổng quản điểm đến mới thôi, ngừng câu chuyện, cười chắp tay rời đi mà đi. Vệ vô kỵ hiểu được. Tư mã vô yêu trao tặng chi quyền, nhưng cũng không đúng tay loại sự tình này, hết thể đều từ phủ nhà xử lý. Lần này đột nhiên hành xử chức quyền, làm chính mình làm lục đẳng cấm vệ, ngược lại gặp phải một ít không tiện. Thích tổng quản thấy chính mình, từ tiểu điệp tự mình mang đến, biết là tư mã vô yêu bên người thân tín người, cho nên mới sẽ nói nhiều như vậy nội tình. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, xoay người tiến vào đình viện. Hôm sau sáng sớm, vệ vô kỵ đi ra phòng ngủ, hai gã tôi tớ đã sớm chờ đợi bên ngoài. Tiến lên Vân An. Xin hỏi đại nhân, bữa sáng là nô tỳ cho ngươi đưa lại đây. Nô tỳ hỏi. Không cần, ta chính mình đi thính đường dùng nữa các ngươi đều lui ra đi. Vệ vô kỵ nói. Hai gã tôi tớ lui ra, vệ vô kỵ tản bộ đi ra đình viện, đi vào thính đường. Thính đường bên trong, có hơn 10 người đang ở dùng nữa thích tổng quản cũng ở thính đường bên trong. Vệ vô kỵ tiến lên cùng thích tổng quản tiếp đón, sau đó ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Hai gã tôi tớ bưng lên một ít đồ ăn. thỉnh vệ vô kỵ dùng nữa vệ vô kỵ một bên ăn, một bên cùng thích tổng quản nói chuyện nói chuyện phiếm một ít dâu dìa việc một người nam tử đã đi tới bạch diện không cần nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái sắc mặt trầm xuống tại hạ họ tiết danh lâm đương nhiệm lục đẳng cấm vệ ngươi chính là vệ vô kỵ mới tới lục đẳng cấm vệ tiết đại nhân đều là lao hủ sai ngươi nhìn xem hộ vệ vệ so ngươi trước tới một bước ha ha. lao hủ đợi chút lại cấp tiết đại nhân ngẫm lại biện pháp thích tổng quản cười nói thích tổng quản nơi này không liên quan chuyện của ngươi y theo gia tộc trong quân quy củ hiện tại ta phải hướng tên này vệ vô kỵ hộ vệ đưa ra khiêu chiến quyết đấu hy vọng hộ vệ vệ dũng cảm mà đứng ra tiếp thu tiết mộ khiêu chiến không cần co rúm lảng tránh không dám ứng chiến tiết lâm nhìn phía vệ vô kỵ trầm giọng nói tiết đại nhân là cho rằng vệ mỗ, đoạt thuộc về ngươi nơi cho nên mới hướng tại hạ khiêu chiến vệ vô kỵ ha hạ cười nói nếu ngươi đã biết sự tình liền dễ làm không cần ta lại tốn nhiều môi lưới Ta đưa ra khiêu chiến, thắng bại tiền đặt cược từ ta quyết định, một khối tiên thạch, ngươi nếu là thắng, tiên thạch cầm đi, nếu là thua, cút cho ta ra tòa viện." Tiết Lâm nói xong, duỗi tay từ chữ vật không gian, lấy ra một khối năm thước rất cao tiên thạch, đặt ở bên cạnh bàn trên mặt đất. Linh thạch dễ đến, biểu hiện khó cầu, Tiết Lâm thật là vận khí tốt, tìm được một khối tiên thạch, còn dùng tới đánh đố. Bốn phía mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức vây quanh lại đây. Chương 1124, đánh cuộc đấu Mọi người một mảnh kinh ngạc, đều xông tới, từng người nghị luận lên. Lao tiết, ngươi thật đúng là bỏ được A, lấy ra tiên thạch tới đánh đố. Một người nam tử nói, ngươi chỗ đó làm ra lớn như vậy một khối tiên thạch. Đây chính là tiên thạch ra một người khác nhìn tiên thạch, hận không thể cất vào chính mình trong túi. Tiết lâm Vinh ta tiết đạo hữu, ngươi lấy ra một khối tiên thạch đánh đố, thật là phá của A. Một khắc danh nam tử thấy tiên thạch, lắc đầu thở dài nói. Tiết lâm thấy mọi người biểu tình, trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Vươn đôi tay ý bảo đại gia an tĩnh, nhìn quanh nói: "Nhiệm vụ lần này vận khí còn tính không tồi, lập hạ một ít quân công, còn tùy tiện thu hoạch một khối tiên thạch. Vệ vô kỵ, ngươi có nguyện ý hay không cùng tại hạ, một phần cao thấp trên dưới?" "Đúng rồi, ngươi nếu sợ thua, Tiết mũ có mặt khác một loại biện pháp." Nói đến nơi này, Tiết Lâm nở nụ cười, "Một vạn cái linh thạch về ngươi, định viện cho ta nhường ra tới, ngươi cảm thấy ý hạ như thế nào?" Bên cạnh vây xem vài tên nam tử, nghe thấy Tiết Lâm nói ra lời này, đều nhịn không được cười ra tiếng tới âm hư cảnh tu giả thân gia đặc biệt là tư mã gia tộc lục đẳng cấm vệ thân gia trên người tùy thời đều mang theo mấy chục vạn cái linh thạch một vạn cái linh thạch làm vệ vô kỵ nhường ra đình viện quả thực chính là khiêu khích vũ nhục nhìn bên cạnh người vây xem cười vang vệ vô kỵ cũng nở nụ cười vệ vô kỵ không phải một cái tranh cường hiếu chiến người lần này chỗ ở chi tranh hán nguyên bản đã tính toán lưu bước ở vệ vô kỵ xem ra cấm vệ doanh là tư mã gia tộc nhất trung tâm thân quân Lần này đi theo đại quân xuất trinh cấm vệ doanh, cũng chính là bảo hộ tư mã vô ưu thân mình. Hắn nếu là cùng một người cấm vệ doanh tướng lãnh, tranh đoạt một cái đỉnh viện chỗ ở, thật sự là không quá đẹp. Lần này sự tình, vốn dĩ chính là một cái ngoài ý muốn, không có ai cố ý làm khó ai. Tư mã vô ưu nếu biết nguyên do, cũng tuyệt không sẽ như vậy ăn bài. Cho nên vệ vô kỵ đã quyết định, đợi chút liền hướng tiểu điệp thuyết minh việc này. Sau đó dùng phái nhiệm vụ biện pháp, đem chính mình từ nơi này đều đi. cái khác gan bài trô ở cứ như vậy đình viện nhường ra tới đại gia cũng đều có mặt mũi sẽ không vô vị khí phách chi tranh bất quá trước mắt đã là cưới lên lưng còn khó leo xuống đối phương lấy lời nói nhằm vào vệ vô kỵ không dung vệ vô kỵ có chút lùi bước tu giả gia tộc lấy thực lực vi tôn tại gia tộc quân đội càng là thực lực vi tôn thoái nhượng cũng không phải mỹ đức sẽ chỉ làm mọi người khinh bị chê cười nói nữa còn có lớn như vậy một khối tiên thạch làm tiền đặt cược vệ vô kỵ trong lòng cũng là vì này đại động. Phải biết rằng trên phố đều truyền lưu một câu, vạn cái linh thạch dễ đến, một quả tiên thạch khó cầu, cũng biết tiên thạch chi chân quý. Nghĩ vậy Nhi, vệ vô kỵ cười gật gật đầu, "Hảo, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, nhưng cần thiết tìm một cái công chứng viên, đem ngươi tiên thạch giao ra đây, miễn cho ngươi thua quỷ nợ." "Ha ha, ta sẽ thua. Chúng ta vẫn là tỉ thí thấy rốt cuộc đi. Nơi này thích tổng quản chính là tốt nhất công chứng viên, thỉnh hắn hỗ trợ là được." Thiết Lâm đại hỉ. nói, thích tổng quảng nghe tiếng ngẩn ra, vội vàng xua tay, không muốn làm công chứng viên. Vậy xem mọi người cùng nhau khuyên bảo, đều cảm thấy hắn mới là tốt nhất công chứng viên tuyển. Cuối cùng thích tổng quảng chối từ bất quá, chỉ có thể làm lần này đánh cuộc đấu công chứng viên. Hai bên định ra đánh cuộc đấu chi ước, 5 ngày lúc sau sáng sớm, ở 10 dặm ở ngoài cấm vệ doanh, nhất quyết cao thấp. Vệ vô kỵ cùng tiết lâm, từng người thiêm thượng chính mình đại danh, đánh cuộc đấu liền như vậy định rồi xuống dưới. Vệ vô kỵ ha hà cười. hướng bốn phía mọi người chắp tay xoay người nên ngang mà đi bốn phía đều là cấm vệ doanh cung bảo đều là quen thuộc người mọi người đã không có cố kỵ bắt đầu nghị luận lên đại đa số người cho rằng tiết lâm không nên lấy ra tiên thạch làm tiền đặt cược nếu là thua vậy quá đau lòng không lấy ra giống dạng tiền đặt cược liền dẫn không dậy nổi đối phương tham nghiệm cũng liền sẽ không đáp ứng trận này tỉ thí năm ngày lúc sau nhất định phải hắn quỳ trên mặt đất túi đầu xưng thần tiết lâm nói đến nơi này trên mặt hiện lên một đạo tàn bạo quay trở về chính mình phòng sở dĩ có gan lấy ra thiên thạch vì một cái đỉnh viện chỗ ở làm tiền đặt cược là bởi vì có tất thắng năm chắc tiết lâm dùng chính mình đáng tin cậy quan hệ suốt đêm tra được vệ vô kỵ lai lịch vệ vô kỵ là tư mã ra mời chào âm hư cảnh tu giả tiến vào gia tộc thời gian không dài là một người trung vị tu giả gia tộc mời chào quy tắc hạ vị tu giả chính là mới vừa tấn chức âm hư cảnh người trung vị tu giả còn lại là âm hư cảnh lúc đầu nhị tam giai vị thượng vị tu giả là âm hư cảnh lúc đầu bốn ngũ giai vị chính mình hiện tại là âm hư cảnh lúc đầu thứ năm giai vị sao có thể bại bởi vệ vô kỵ tiết lâm nghĩ vệ vô kỵ sân thi đấu nhận thua bốn phía quân sĩ hoan hô cảnh tượng nhịn không được từ trong lòng cười vệ vô kỵ hồi phóng chỗ ở phân phó tôi tớ không cần quấy rầy sau đó thiết hạ pháp trận cảnh kỳ tiến vào hồ lô tiên cảnh bắt đầu chính mình tu luyện vừa rồi hắn ở thính đường phía trên vô tướng chi mắt đã nhìn ra tiết lâm thực lực Sắc thật là âm hư cảnh lúc đầu thứ năm giai vị. Chính mình hiện tại lại là đệ nhị giai vị, nếu muốn chiến thắng thứ 5 giai vị, cũng không phải không có khả năng, nhưng rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, đều sẽ bại lộ ra tới. Vệ vô kỵ không nghĩ bại lộ chính mình bí mật, lại muốn chiến thắng đối phương, cũng chỉ có tăng lên thực lực của chính mình. Đối phương cũng là mới tấn chức thứ năm giai vị, cảnh giới cũng không tính củng cố. Vệ vô kỵ tấn chức đến đệ tam giai vị, có năm chắc chiến thắng đối phương. Đây cũng là vệ vô kỵ đưa ra. Năm ngày lúc sau tỉ thí nguyên nhân. Hai người tỉ thí sự tình, ở cấm vệ doanh chung triển khai, chúng toàn ồ lên. Vệ vô kỵ phương nào tiểu tử, dám cùng chúng ta tiết thống lĩnh đánh giá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nói là mới toát ra tới, phòng trừng tại gia tộc có chút quan hệ. Chúng ta cấm vệ doanh huynh đệ, cái nào không có một ít quan hệ. Chúng ta nơi này bằng thực lực. Ta nghe được, hắn chỉ là một người gia tộc mời chào trung vị tu giả. Trung vị tu giả, đó chính là âm hư lúc đầu tam giai thực lực. thua định rồi. Có hay không đại lý khai đánh cuộc a? Vệ vô kỵ chín thành muốn thua, ai nổi điên dám đại lý khai đánh cuộc? Cấm vệ là Tư Mã Vô Ưu thân bình, chuyện này thực mau liền chuyển tới nàng chỗ đó. Có bực này sự. Đây đều là ta suy xét không chu toàn, sơ sót Tư Mã Vô Ưu gật gật đầu, lộ ra trầm ngâm chi sắc. Đều là cái kia tiết Lâm, làm cho mọi người mặt lấy lời nói bức trụ vệ vô kỵ, hắn mới đáp ứng hạ trận này thì thí. Tiểu thư, nếu không như vậy hảo, ta đi truyền lệnh cấm trụ trận này tỷ thí tiểu điệp nói như vậy tỉ thí há có thể dùng quân lệnh cấm ngươi không cần nhúng tay đây là nhìn một cái vệ vô kỵ thực lực cơ hội tốt nhìn xem lúc trước tay trói gà không chặt thiếu niên hiện tại trưởng thành đến gì đó nông nỗi tư mã vô ưu nói đến nơi này trên mặt lộ ra một tia ý cười liền ở tư mã vô ưu cùng tiểu điệp nói chuyện thời điểm đại quân đóng quân nơi mộ tòa doanh trướng thu tâm lan tránh đi mọi người lén lút thiết hạ đưa tin pháp trận cùng xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài thần bí người truyền lại tin tức trước 1.125 quân doanh tỷ thí thu tâm lan thiết hạ đưa tin pháp trận cùng người mật đảm bẩm báo phát sinh hết thảy cái gì vệ vô kỵ thế nhưng muốn cùng người quyết đấu đối phương thực lực vẫn là âm hư lúc đầu thứ năm gia vị gia tộc cấm vệ doanh thống lĩnh Thiết lâm pháp trận bên trong truyền ra một thanh âm thanh âm này không phải người khác đúng là tư mã gia duy nhất đời thứ hai đích truyền tư mã vô ưu phụ thân tư mã minh viêm đúng là Hai người đã ký xuống đánh cuộc đấu công văn, nhưng còn không có bắt đầu quyết đấu, nếu muốn ngăn cản, còn kịp. Thu tâm lan đáp Ha ha, có chút ý tứ, vì cái gì muốn ngăn cản đâu. Ta nhớ rõ lần trước nhìn thấy vệ vô kỵ thời điểm, hắn còn chỉ là âm hư lúc đầu đệ nhị giai vị, hiện tại cư nhiên muốn khiêu chiến thứ năm giai vị, không biết hắn nơi nào tới này phân tự tin. tư mã Minh Viêm nói. Lấy thuộc hạ đối vệ vô kỵ quan sát, hắn chưa bao giờ làm vô nắm chắc việc. Bất quá chỉ cần hắn một khi cảm thấy được không. liền sẽ toàn lực ứng phó, không đạt tới mục đích, tuyệt không dừng tay. Lần trước Vân Chu chém giết đối phương đệ tứ giai vị tu giả, chính là như thế, tính cách nhiều mưu tuyệt không chần chờ, sát phạt kiên định mà quyết đoán. Thu Tâm Lan nói, ta nhưng thật ra hy vọng nhìn xem lần này tỉ thí kết quả, ha ha. Tư Mã Minh Viêm ở đưa tin trong trận nở nụ cười, tiếp tục nói, Tâm Lan, ta nghe ngươi ngựa khí, đối vệ vô kỵ rất có khen ngợi, vẫn luôn ở giúp đỡ hắn nói chuyện nhà. Thuộc hạ không dám. Chỉ là việc nào ra việc đó đánh giá. Thu tâm lan vội vàng nói. Đúng rồi, vệ vô kỵ số con rệp, gặp lao ngục thai hương. Vô ưu bên người nha đầu tiểu điệp, đột nhiên cầm lệnh bài, xuất hiện ở chấp pháp đường, chính là ngươi mật báo đi. Tư mã minh viêm cười hỏi. Đúng là thuộc hạ việc làm, thuộc hạ không nghĩ có lầm ra chủ chi mệnh, sợ vệ vô kỵ không minh bạch mà chết ở lao ngục bên trong, cho nên mới mật báo. Thu tâm lan đáp. Việc này ngươi tùy cơ ứng biến, làm được không tồi. Ta cũng không hy vọng vệ vô kỵ ở Lao Trung, biến thành tàn khuyết phế nhân. Tư mã Minh Viêm nói, đa tạ ra chủ khích lệ. Thu tâm lan cung thanh đáp, chấp pháp đường chu hướng, ta sẽ cái khác xử lý. Tư mã xuyên dựa vào chính mình một nhà, ương ngạnh một chút, ta cũng biết, ngươi liền không cần phải xen vào. Tư mã Minh Viêm nói, thuộc hạ Minh Bạch. Thu tâm lan cung thanh trả lời, pháp trận ánh huỳnh quang, cũng dần dần ảm đạm giấu đi. Vệ vô kỵ một mình tu luyện, bốn loại đạo văn muốn trả giá so người khác nhiều bốn. năm lần thời gian cùng tinh lực, nhưng hắn bằng vào thiên cơ hồ lô, còn có bát giai căn cốt, rốt cuộc thuận lợi tấn chức tới rồi đệ tam giai vị. Năm ngày lúc sau, vệ vô kỵ đi tới cấm vệ doanh nơi dừng chân. Vài tên binh sĩ thấy hắn thân ảnh, đón đi lên, thuộc hạ đám người tham kiến vệ đại nhân. Binh sĩ cùng nhau ôm quyền không người, hướng vệ vô kỵ hành lễ. Tuy rằng vệ vô kỵ ở cấm vệ doanh không có thực quyền, nhưng hắn thân là lục đẳng cấm vệ, mọi người trong lòng khinh thường, mặt ngoài lại không dám kinh mạn. phía trước dẫn đường đi. Vệ Vô Kỵ nhìn quét chúng binh sĩ, nói: "Đại nhân, xin theo ta tới." Binh sĩ xoay người về phía trước mà đi, mang theo vệ Vô Kỵ đi vào tỉ thí chỗ. Tỉ thí chàng thiết lập tại bãi sông bờ biển, phạm vi có mây trăm trượng, nơi xa có dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Tiết Lâm thấy vệ Vô Kỵ đã đến, cũng cất bước về phía trước, ngựa không phi hành đi tới giữa sân. Chu vi xem binh sĩ, một trận trầm trồ khen ngợi, Tiết Lâm nhìn phía bốn phía, mặt lộ vẻ đắc ý chi xác. Vệ vô kỵ thân hình cũng là ngự không mà đi, hướng giữa sân phiêu thể mà đi. Chỉ bằng tư thế này, ta biết nhất định bại bởi chúng ta tiết thống lĩnh. Nhìn qua cũng tính không tội, phòng trường là giàn hoa. Đừng đánh, dứt khoát nhận thua đi. Nơi này chính là cấm vệ doanh, không phải các ngươi này đó thiếu ra ăn chơi chắc táng địa bàn. Bốn phía quan chiến binh sĩ, toàn bộ đều trâu đầu ghé thai, phát ra một mảnh hư thanh. Toàn bộ quân sĩ nghe lệnh, cả đội hàng ngũ. To lớn vang dội thanh âm chuyển tới. một người hơn 40 tuổi trung niên tướng lãnh, đỉnh khôi quảng hắng giáp, dưới hàm ba tấc hắc cần, tách ra đám người, cất bước đi đến phía trước. Cấm vệ doanh vốn có ba gã lục giai cấm vệ, đảm nhiệm chính phó thống lĩnh chi trước, thống lĩnh Tư Ma Thọ, phó thống lĩnh Tào Văn, vân vân phi. đi vào mọi người trước mặt trung niên tướng lãnh, chính là thống lĩnh Tư Ma Thọ. thấy thống lĩnh tới, các quân sĩ tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức cả đội hàng ngũ, ngay lập tức chi gian xếp thành chỉnh tề đội ngũ, như từng cây cọc gô giống nhau, không chút sức mẻ. Vệ đại nhân, tại hạ cấm vệ doanh thống lĩnh Tư Mã Thọ. Mấy ngày hôm trước liền biết gia tộc phái tới một người lục đẳng cấm vệ, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội bái phỏng. Không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt. Ha ha, Tư Mã Thọ chắp tay hướng vệ vô kỵ cười nói, hai người đều là lục đẳng cấm vệ, ở trong gia tộc là tương đồng cấp bậc. Tư Mã Thọ tuy nắm giữ cấm vệ doanh quyền to, nhưng vệ vô kỵ chưa chính thức, điều đến hắn chứng hạ. Cho nên Tư Mã Thọ ngôn ngữ khách khí, cùng vệ vô kỵ bình lễ gặp qua. Vệ vô kỵ cũng chắp tay đáp lễ, nói một ít trường hợp thượng khách sáo. Thiết lâm, người cũng lại đây. Mọi người đều là gia tộc cấm vệ doanh người, trận này tỉ thí, ta hy vọng là điểm đến mới thôi. Tư mã thọ hướng Tiết lâm vây tay, gật đầu nói. Thỉnh thống linh yên tâm đi, ta sẽ không ra tay quá nặng, thủ hạ nhất định lưu tình. Thiết lâm nói. Vệ vô kỵ chỉ là chắp tay cười cười, không nói thêm gì. Nên nói đã nói, Tư mã thọ biết Tiết lâm tính tình, công sự có thể mệnh lệnh. Việc Tư cũng chỉ có thể hảo luôn khuyên bảo. Trận này tỷ thí, từ ta đảm nhiệm quyết định người, ta chỉ hy vọng hô dừng tay khi đại gia từng người dừng tay lui về phía sau. Hiện tại mọi người đều lui ra phía sau Tư Mã Thọ giao đai xong làm hai người tách ra, chính mình hướng bên cạnh đi đến tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Tiết Lâm nghe thấy Tư Mã Thọ hạ lệnh bắt đầu, hai mắt chăm chú nhìn đối phương, thân hình bước nhanh hướng vệ vô kỵ vọt qua đi. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân giống như chống trận gõ vàng. Tiết Lâm đi vội trên đường. đột nhiên hét lớn một tiếng, phất tay làm bộ. trong hư không ngưng tụ ra một đạo thật lớn dịu, ngọn gió mười trượng, phá không gào thét, hướng vệ vô kỵ chém thẳng vào mà đến. vệ vô kỵ phất tay một chán, một đạo thật lớn kiếm hình hóa hiện ra tới, nhất kiếm hoành thiên, che ở không trung phía trên, đang dịu lớn chạm ở cự kiếm phía trên, phát ra chuông lớn thanh âm, hô hô hô, hư không dòng khí hỗn loạn, như cuồng phong thổi qua giống nhau. cự kiếm cùng dịu lớn cùng nhau tiêu tán, hai người thế lực ngang nhau. Lần đầu tiên đối đua chẳng phân biệt cao thấp. Vệ vô kỵ, ngươi có thể tiếp được ta một dịu chi lực, còn xem như có chút bản lĩnh, không, có làm ta quá thất vọng. Tiết Lâm thân hình bỗng nhiên dừng lại, một đạo khí thế từ thân hình tản ra. Hắn nguyên thần đi ra bên ngoài cơ thể, hướng tứ phương phân tán mà đi. Khoảnh khắc chi gian, mặt đất cỏ dại như ảo cảnh giống nhau mà sinh trưởng tốt, hướng tứ phương lan tràn mà đi. Kiếm khí theo cỏ cây sinh trưởng, đột nhiên mà sinh, phản phát sinh trưởng tốt không phải cỏ cây, mà là kiếm khí giống nhau. mục chi đạo văn ý cảnh cỏ cây vì kiếm vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ nhìn trước mắt biến hóa trận địa sẵn sàng đón quân địch tranh tranh tranh gió to phất tới cỏ cây cùng nhau lay động phát ra khánh âm kiếm minh chương 1126, tiểu thắng nhất chiêu tranh tranh gió to phất tới cỏ cây lay động giống như vạn kiếm thể minh hình thành một đạo huyền hà kiếm thế bốc lên mà thượng ở trên hư không xoay chuyển kích động từ phương cỏ cây vì kiếm thiết lâm mục chi đạo văn Bày ra như vậy kiếm thế, tiểu vệ chỉ sợ khó có thể vì kế. Nơi xa ẩn nấp chỗ, tiểu điệp lo lắng sốt ruột mà nói. Tư mã vua ưu lắc lắc đầu, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta xem đi xuống. Hiện trường Chu Vi xem quân sĩ, còn lại là một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động, toàn bộ đứng ở tiết lâm một bên. Vệ vô kỵ, chúng ta liền không cần chỉ hoan lâu lắm, thấy thắng bại đi. Tiết lâm hét lớn một tiếng, mặt đất tiểu thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, ken ken ken. Hóa thành từng đạo kiếm hình hối thành một đạo kiếm hạ hướng vệ vô kỵ công sát mà đi vệ vô kỵ đôi tay tập huy một đạo gió mạnh ở trên hư không thành hình hô hô hô đầy trời lưới dao gió phát ra tiêm lệ dít gạo sẽ rách hư không tranh tranh tranh lưới dao gió cùng cỏ dại kiếm diện mà bên ngoài lẫn nhau quấn quanh treo cổ mà công buộc phát ra một mảnh kim thạch len ken kiếm minh lưỡng đạo công sát lẫn nhau triệt tiêu lưới dao gió gào thét mà tán đầy trời cỏ cây ở cuồng phong trung hỗn độn mà phi dương hai bên công sát vẫn là chẳng phân biệt cao thấp thắng bại Gì? tiểu vệ cư nhiên chặn hắn hiện tại là âm hư lúc đầu đệ tam giai vị tiểu điệp giật mình mà nói hắn được đến thiên cơ thánh tôn truyền thừa trong tay có thiên cơ hồ lô điện tịch thượng ghi lại thiên cơ hồ lô ăn trộm thiên cơ đổi trắng thay đen có thể hỗn loạn thời gian năm tháng trôi đi nay ngắn ngủn mấy ngày hắn lại tân chức tư mã vua ưu gật đầu nói tiểu thư ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng tiểu điệp hỏi rất khó nói Vệ vô kỵ được đến ta tư mã ra nữ thánh truyền thừa, hoàn chỉnh đại vô tướng luyện tâm quyết. Còn phải đến thiên cơ hồ lô truyền thừa, cùng giai vị tu giả, rất khó vọng này bóng lưng. Nhưng lần này đối thủ của hắn, lại là thứ năm giai vị tiết lâm. Đối thủ cao hai cái giai vị, cho nên không hảo phán đoán. Tư mã vô ưu nói, ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy tiểu vệ, nhất định có thể thắng, ta xem trọng hắn. Tiểu điệp cười nói, ha ha, tiểu điệp nha đầu, ngươi như vậy giữ gìn vệ vô kỵ. Một ngụm một cái tiểu vệ, có phải hay không thích thường hắn? Tư mã vô ưu cùng tiểu điệp từ nhỏ ở bên nhau, lén quan hệ, tháng qua thân tỉ muội lúc này nghe thấy tiểu điệp nói chuyện, nhịn không được thuận miệng vui lùa lên. Ai nha, tiểu thư, người nói bậy gì đó? Tiểu vệ trong lòng chân chính thích người, là tiểu thư, mà không phải tiểu điệp. Tiểu điệp nhìn tư mã vô ưu che miệng cười duyên. Tư mã vô ưu nghe tiếng, thần xác châm xuống, đông dương trở nên nghiêm túc, tiểu điệp, không thể nói bậy. Ta cùng với cơ gia đã có hôn ước. Gia tộc chi gian liên hôn, quan hệ tư mã gia, cơ gia kết minh, hết thể đều phải lấy gia tộc làm trọng. Tiểu thư, ngươi không phải không thích. Cơ gia cơ Văn Thiên sao? Tiểu Điệp cả kinh, tiểu tâm hỏi. Kia chỉ là trước kia không có hôn ước là lúc, ta thuận miệng mà nói, hiện tại cùng cơ Văn Thiên có hôn ước, muốn lấy gia tộc làm trọng. Dù sao ngươi về sau không thể nhắc lại lời này, liền tính là nghe thấy người khác ở ngươi bên cạnh nói như vậy, cũng muốn lập tức bác bỏ, hiểu chưa? tư mã vô ưu vẻ mặt chính xác ngữ khí cũng trở nên có chút nghiêm khắc là tiểu thư tiểu điệp minh bạch tiểu điệp thấp giọng đáp lúc này giữa sân hai người quyết đấu tiến vào mấu chốt thời khắc tiết lâm nguyên thần tụ tập tứ phương cỏ cây diễn hóa ra một cái cỏ cây người kéo một đạo bàng bạc kiếm thế hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến vệ vô kỵ ta không thể không nói ngươi kẻ hèn một người âm hư lúc đầu đệ tam giai vị có thể cùng bản nhân chiến đến nước này thực lực đáng giá thưởng thức nhưng là ngươi chỉ có đệ tam giai vị thực lực, cho nên hiện tại hết thể đều nên kết thúc. Thiết Lâm lớn tiếng nói, vậy cuối cùng thấy rốt cuộc đi. Vệ vô kỵ nguyên thần cũng đi ra, hướng đối phương xung phong liều chết mà đi. Sát sát sát. Nguyên thần trên người lập lòe hồ quang, lôi kéo một đạo lôi đỉnh tàn ảnh, lệ người ánh mắt hỗn loạn, vì này hoa mắt. Tư mã Thọ nhìn trong sân biến hóa, cao mày lộ ra nghiêm nghị chi sắc, vây xem quân sĩ cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, nhìn trong sân lôi đỉnh nguyên thần. Lộ ra kinh sắc. Lôi đỉnh chi lực là thiên địa chi gian, nhất cuồng bạo lực lượng, thiên đạo triển lãm ra tới thiên uy, chính là lôi đỉnh chi lực. liền tính là tu giả độ kiếp, tuy rằng sẽ căn cứ tu luyện, mà có điều bất đồng, nhưng thiên kiếp thực chất, vẫn là lôi đỉnh chi lực. Cho nên muốn dung luyện lôi chi đạo văn, tương đương mà khó khăn, có được lôi đỉnh thiên phú người, cũng phi thường thưa thớt. Có thể nói dung luyện lôi chi đạo văn người, liền tính lại vô dụng, cũng so giống nhau tu giả mạnh hơn 1-2 phân. Sát sát sát. Đây trời hỗn độn cỏ cây đánh vào lôi đình nguyên thần thượng, nháy mắt bỏng cháy, lập tức hóa thành cho bụi. Trước mắt nháy mắt, vệ vô kỵ lôi đình nguyên thần tới rồi đối phương cỏ cây nguyên thần phụ cận, quyền mang hóa thành một đạo công sát, hướng đối phương bạo hoang đi xuống. Phanh! Cỏ cây nguyên thần huy quyền đón nhận, ngưng tụ thân hình, lại nháy mắt tản ra. Hô mà một tiếng, xuyên qua lôi đình nguyên thần lúc sau, lần thứ hai ngưng tụ thành hình, hướng vệ vô kỵ bản tôn sát đi. Vệ vô kỵ lôi đình nguyên thần nháy mắt bước ra. chặt đối phương nguyên thần lần thứ hai ra quyền, vang. Hai người nguyên thần từng người lui về phía sau. Cỏ cây nguyên thần tuy rằng lui về phía sau, thân hình lại không có tản ra, nhưng lôi đình nguyên thần thân hình lại là tản ra lúc sau, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Ai nha, tiểu vệ thực lực yếu đi hai cái giai vị, tuy rằng là lôi đình nguyên thần, nhưng lại không bằng đối phương. Nếu thắng không được đối phương, kế tiếp cũng chỉ có phòng ngự, chờ bị thua. Tiểu điệp nôn nóng mà nói. Vệ vô kỵ muốn thắng Tư mã vô ưu nhẹ nhàng mà nói: Tiểu thư, vì cái gì? Tiểu điệp giật mình hỏi. Vệ vô kỵ có thiên cơ hồ lô, nếu nói hắn nguyên thần chỉ dung luyện một loại đạo văn ý cảnh, vậy quá phí phạm của trời, thực xin lỗi thánh tôn truyền thừa. Và lại lôi đình nguyên thần lui về phía sau tản ra, một lần nữa ngưng tụ thành hình, chỉ là hắn kế dụ địch. Thực lực của hắn tuy rằng nhược một ít, nhưng còn không đến mức bị đối phương đem nguyên thần đánh tan. Tư mã vô ưu cười nói. không phải mỗi người đều có tư mã vô ưu ánh mắt thân là quyết định người tư mã thọ chính là cho rằng vệ vô kỵ muốn bại mà bốn phía quan chiến quân sĩ chung, cũng đã nhìn ra vệ vô kỵ hoàn cảnh xấu lẫn nhau cười nghị luật lên tiết lâm đứng ở giữa sân mặt lộ vẻ ý cười vệ vô kỵ ngươi sao không nhận thua, miễn cho bổn tọa tốn nhiều tay chân nhiều nhất tam tức là có thể đem ngươi bắt lấy vệ vô kỵ nói xong lôi đình nguyên thần đột nhiên phát lực hướng đối phương phóng đi hô thiết lâm cỏ cây nguyên thần nháy mắt che ở phía trước đúng lúc này vệ vô kỵ lôi đình nguyên thần bỗng dưng diện hóa một phân thành hai hóa thành hai cái nguyên thần phong chi nguyên thần cùng lôi đình nguyên thần cơ hồ là đồng thời ra tay cùng nhau công hướng đối phương nguyên thần phanh đối phương nguyên thần ở song trọng công phạt hạ nháy mắt tảng ra hóa thành một cổ vô hình dòng khí bay ngược mà đi phanh tiết lâm thân hình theo nguyên thần lui về chi thế về phía sau bay lên ké trên mặt đất chương đạo văn thần thông chi thuật vệ vô kỵ nháy mắt diện hóa lượng đạo nguyên thần đồng loạt ra tay ra tay nháy mắt bị thương nặng đối phương tiểu thư thật sự như ngươi theo như lời tiểu vệ thắng tiểu điệp hân hoan mà nói tu luyện phong lôi hai loại đạo văn lấy thực lực của hắn, có thể thắng tiết lâm chúng ta đi thôi tư mã vô ưu chỉ là nhàn nhạt mà cười xoay người về phía sau mà đi tiểu điệp đáp ứng một tiếng theo ở phía sau hai người cùng nhau rời đi mà đi tư mã thọ thần sắc ngạc nhiên Vốn tưởng rằng Tiết Lâm không chế cục diện. Ai biết chớp mắt ngáy mắt, Vệ Vô Kỵ liền nghịch chuyển thắng lợi, hắn thế nhưng tu luyện hai loại đạo văn, cùng gia tộc Thiên Tài giống nhau. Hắn cũng không biết Vệ Vô Kỵ tu luyện bốn loại đạo văn, nếu biết, không chừng sẽ giật mình đến tình trạng gì. Đều dừng tay. Lần này tỷ thí thắng bại đã sáng tỏ, Vệ Vô Kỵ thắng. Tư Mã Thọ vội vàng tiến lên, ngừng tỷ thí, cũng tuyên bố Vệ Vô Kỵ thắng lợi. Bốn phía quan chiến quân sĩ một trận ồ lên, đều là giật mình biểu tình. Không nghĩ tới tiết thống linh thua. nay vệ vô kỵ thế nhưng tu luyện hai loại đạo văn ý cảnh. Phong, lôi đạo văn ý cảnh, diễn hóa lượng đạo nguyên thần, xuất kỳ bất ý mà công kích. Thống linh đại ý, buồn có thể thắng được. chúng quân sĩ một mảnh tiết hận tiếng động, đều cảm thấy tiết lâm nếu cẩn thận một chút, vẫn là có thể chiến thắng đối phương. Đại thống lĩnh, ta không có bại. Còn có thần thông chi thuật, cuối cùng thủ đoạn không có thi triển ra tới. Tiết lâm nhảy dựng lên, đầy mặt giữ tợn chi sắc Muốn cùng vệ vô kỵ liều mạng. Cầm mồm. Ta là quyết định người, nơi này ta định đoạt. Tư mã thọ trầm giọng nói, làm vài tên quân sĩ đi lên, đem Tiết Lâm đỡ đi xuống. Tiết Lâm đoán hận mà nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái, bị quân sĩ ngâng đi xuống. Hộ vệ vệ thực lực, tu luyện hai loại đạo văn ý cảnh, thật sự là ra ngoài sở liệu A. Tư mã thọ cười nói. Tư mã thống linh quá khen, tại hạ so với gia tộc thiên tài, còn cách xa nhau khá xa. Vệ vô kỵ cười chắp tay. cảm tạ tư mã thọ trường hợp thượng khách sáo lúc sau hướng bên ngoài đi đến thích tổng quản đang ở bên ngoài quan chiến thấy vệ vô kỵ đi tới vội vàng đem tiên thạch lấy ra tới giữa sân bên ngoài ánh mắt lập tức bị tiên thạch hấp dẫn đừng nói vây xem quân sĩ ngay cả tư mã thọ cũng cảm thấy tiết lâm không đáng giá vì tranh một hơi đem tốt như vậy một khối tiên thạch cấp thua trận quả thực chính là phá của cực kỳ vệ vô kỵ chắp tay ở mọi người hâm mộ dưới ánh mắt đem tiên thạch thu vào trong túi xoay người rời đi mà đi Một trời một vực trong thành, tư mã minh viêm cũng thu được vệ vô kỵ thắng lợi tin tức. Cùng lúc đó, vệ vô kỵ chi tiết lai lịch, cũng cùng nhau đặt ở hắn trước mặt. Hắn ở khiếp sợ rất nhiều, vội vàng đem việc này báo cáo gia chủ, chính mình phụ thân tư mã lâu dài. Ngộ đạo thân thể, sao có thể? Điển tịch thượng ghi lại mấy trăm vạn năm, mới xuất thế một cái tuyệt thế thiên tài, liền dừng ở ta tư mã ra. Tư mã lâu dài nghe nói việc này, lộ ra kinh ngạc chi sắc, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Nộ đạo thân thể như vậy thiên phú, vô pháp kiểm chứng kiểm nghiệm, khó có thể xác định thật giả Thế nhân phần lớn cảm thấy này loại thiên phú, quá mức hoang đường ly kỳ, cho rằng trên đời này căn bản là không tồn tại nội đạo thân thể. hải nhi cũng cảm thấy không hảo định đoạn đặt tới thỉnh giáo phụ thân đại nhân. Tư mã Minh Viêm nói, vệ vô kỵ thực lực, vẫn là đáng giá coi trọng. Khiến cho hắn ở quân doanh, nếu thật là thiên tài, tất nhiên sẽ bộc lộ tài năng. Tư mã lâu dài vốt dâu, gật đầu nói, Minh Viêm. Ngươi tới vừa lúc, cùng ta đi gặp một người. Phụ tử hai người rời đi, xuyên qua vài đạo đỉnh viện, đi vào một chỗ tiểu viện, đẩy cửa đi vào. 9. Cựu Thúc Tư mã Minh Viêm thấy trong tiểu viện lão giả tư mã lâu dài, kinh hô mà kêu lên. Tư mã lâu dài cười cười, hướng hai người vây tay. Lão cửu, sự tình trước kia, ngươi chịu khổ. Ta cũng là vì tư mã gia tộc, không thể nề hạ a tư mã lâu dài cười nói. Ta biết đại ca khổ chung, tư mã gia muốn duy trì đi xuống. Thực không dễ dàng. Tư mã lâu dài gật đầu đáp. Ngươi không oán trách đại ca, đại ca ở chỗ này đã tạng. Chúng ta một trời một vực thành tư mã ra là nhiều thai nạn, một ít ngoại tộc cùng gia tộc chúng ta người cấu kết, có thể nói là sơn vũ dục lai phong mãn lâu, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Tư mã lâu dài nói. Ba người ngồi ở cùng nhau, thương nghị lên. Tỉ thí sau khi chấm dứt, tư mã vô ưu không có cấp vệ vô kỵ, ở cấm vệ doanh an bài quân chức. Vệ vô kỵ cũng mừng được thanh nhàn. vẫn luôn tiếp tục chính mình tu luyện thực lực tấn chức tới rồi âm hư lúc đầu đệ tứ giai vị lúc này hắn tu luyện tiến vào một cái dài dòng bình cảnh giai đoạn trước sau vô pháp đột phá bốn loại đạo văn bên trong phong chi đạo văn lôi chi đạo văn đều có thần thông công phạt chi thuật chỉ có âm chi đạo văn kiếm chi đạo văn vệ vô kỵ còn không có ngộ ra thuộc về chính mình thần thông chi thuật tu luyện xuất hiện bình cảnh ở chỗ thiếu hụt thuộc về thần thông chi thuật đơn giản mà nói chính là đối đạo văn hiểu được lý giải có điều khiếm khuyết Vô pháp nối liền, diễn hóa không ra thuộc về chính mình đạo văn thần thông. Kiếm chi đạo văn, bởi vì có kiếm tinh có thể tìm hiểu, sớm hay muộn có thể cảm mà tuệ thông, diễn hóa ra thuộc về chính mình thần thông. Âm chi đạo văn liền khó làm, bởi vì vệ vô kỵ không có có thể tìm hiểu chi vật, chỉ có dựa vào thiên âm huyện thế quyết tu luyện, như năm đó thiên âm thánh tôn giống nhau, chính mình từng bước một mà tìm hiểu lý giải. Hồ lô tiên cảnh bên trong, không có thiên đạo vận hành, hiểu được cũng trở nên dị thường mà gian nan. vệ vô kỵ chỉ có thể tại ngoại giới tìm kiếm đột phá cơ duyên hắn đi vào rừng thông trong núi ở một chỗ trên vách núi đối mặt mây trắng thương hải ngồi xuống tìm kiếm đột phá cơ hội tí tách lịch dạ vũ đem quần áo rớt đẫm thái dương ra tới y phủ cầm ướt lại bị phơi khô vệ vô kỵ không thêm để ý tới tựa như đá cứng giống nhau trước sau vẫn không núp ních mênh mông vô bờ mênh mông biển mây mây cuộn mây tan chi gian tất cả biến ảo hóa hiện các loại tư thái trên đỉnh đầu hoặc minh hoặc ám sao trời ngẫu nhiên một đạo sao băng cắt qua phía chân trời kéo ra một đạo tinh chi quỹ đạo thiên đạo vận hành nhật nguyệt sao trời hội tụ thành xa xôi thần bí tinh đồ cồn phong gào thét đêm khuya tiếng thông reo biển rộng hải chiều chi âm giống như tiếng sớm sáng sớm chân trời một mạt màu trắng hồng nhật sơ thang giống như một đạo ngọn lửa dâng lên quang minh chiếu rọi thiên địa vệ vô kỵ cảm giác chính mình khoảng cách cuối cùng hiểu được càng ngày càng gần chỉ có cuối cùng thông minh sắc sảo một chút là có thể đột phá đạo văn ý cảnh Ở đỉnh đầu hắn ba thước, ngưng tụ ra một đạo trung hình hư ảnh, giống như mờ ảo đuổi mù giống nhau. Gió núi thổi qua, trung hình như yên phiêu tán, Gió núi đi sau, trung hình tự nhiên mà vậy mà ngưng tụ mà thành, không giả bất luận cái gì làm. Này nói trung hình nhìn qua, cùng thánh tôn thiên âm trùng, không sai biệt làm giống nhau như lúc. Nhưng nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện, vệ vô kỵ ngưng tụ trung hình, tuyệt đối không phải thiên âm trùng, chỉ là cực kỳ tương tự mà thôi. Một ngày một ngày mà qua đi, Như yên trung hình dần dần trở nên ngưng thật, giống như chân thật cổ trung giống nhau. Gió núi phất tới, rốt cuộc vô pháp thổi tan, sơn vũ rơi xuống, cũng không có thể xuyên thấu, hạt mưa đánh vào trung hình thượng, len ken mà rung động. Tiếp tục mà diễn hóa, cổ xưa trung biến hình đến thâm thúy, toát ra một loại lắng động lại đã lâu tang thương khuynh hướng cảm xúc, phảng phất thượng cổ phía trước, hồng hoang năm tháng trung đổ cổ giống nhau. Lúc này liền tính là có người đi đến phụ cận, không lấy công pháp, chỉ dựa vào mắt thường. cũng khó có thể phân biệt thật giả. Vệ vô kỵ cảm giác chính mình khoảng cách đột phá, chỉ là cách một tầng hơi mỏng giấy. Chân tướng quan mang, liền ở giấy mặt sau, không ngừng mà hướng hắn thâu tới. Lúc này, mang ở trên người gia tộc thân phận Ngọc Bài, truyền đến một đạo ý niệm. Tư mã vô ưu làm hắn năm ngày trong vòng, kết thúc tu luyện, phản hồi chỗ ở. Còn có năm ngày cơ duyên, có thể kỳ hạn lấy được bằng chứng. Vệ vô kỵ vẫn luôn ngồi ngay ngắn bất động thân hình, rốt cuộc lần đầu tiên động Hắn ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn về phía treo ở đỉnh đầu cổ trung, sau đó nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi, Vệ Vô Kỵ trước sau không có mở to mắt, nhưng trong lòng lại là một mảnh thanh minh. Cuối cùng một ngày, Vệ Vô Kỵ nghe tiếng thông reo từng trận, phát ra to như vậy hải triều chi âm, mở mắt. Hắn nhìn nhìn bầu trời minh diệt nhấp nháy sao trời, tầm mắt đầu hướng chân trời cuối, vẫn luôn mà nhìn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy cái nháy mắt có lẽ là mấy cái canh dở chân trời cuối đột nhiên phun ra một mạt màu trắng phai màu đêm dài chân trời mặt trời mọc sáng sớm sắp xảy ra vệ vô kỵ không biết xem qua nhiều ít cái như vậy sáng sớm lần này cũng là giống nhau đang treo ở trên đỉnh đầu cổ chung đột nhiên tự minh trong bóng đêm phát ra một đạo to lớn vang dội đại uy chi âm hướng tứ phương chấn động mà đi tiếng trung chấn động hư vô phảng phất sáng lập hồng mông giống nhau khoảnh khắc chi gian Thiên tri cuối, một đạo đỏ tươi ngọn lửa dâng lên, một vòng hồng nhật theo tiếng mà ra, nhô đầu ra. Vô biên hắc ám bị quang mang tách ra, giống như thần thông diện hóa giống nhau, hiện ra thiên địa muôn vàng khí tượng. Vệ vô kỵ nhìn chân trời một vòng hồng nhật, trên mặt lộ ra hiểu ý ý cười. Nhiều ngày tìm hiểu ở trong lòng tụ tập, khó lòng giải thích hiểu được, từ trong lòng suối phun phát ra ra tới. Hiểu ứng tiếng chuông thiên địa khai, thiên luân quả nhiên chân trời tới. Ra sao đạo lý Ngô không biết, bất giác ha hả cười man má. vệ vô kỵ đáy lòng đột nhiên toát ra một đầu thơ kệ ngăn không được mà ngâm tụng ra tới nhìn ánh sáng mặt trời vệ vô kỵ giống như điên khủng giống nhau cười ha ha cả người siêm y đang cười trong tiếng bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ biến thành từng mảnh tàn phá theo gió thổi đi vệ vô kỵ rốt cuộc đột phá trong lòng hiểu được tới rồi âm chi đạo văn thần thông chân lý lĩnh ngộ tới rồi nhất thức thần thông chi thuật Này nhất thức đạo văn thần thông chi thuật quá mức cường đại lấy ta hiện tại thực lực nếu muốn sử dụng ra tới cũng không dễ dàng có thể nói giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần dễ dàng sử dụng. Vệ vô kỵ đem trên đỉnh đầu diễn hóa cổ trung, cầm ở trong tay nhìn nhìn, phất tay đánh tan. Đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, vệ vô kỵ khôi phục lúc sau, thay đổi một thân quần áo lui ra tới, ngự không phi hành hướng sơn ngoại mà đi. Trở lại chỗ ở, vệ vô kỵ đi trước thấy tư mã vô ưu, tư mã vô ưu nói cho vệ vô kỵ, cơ ra người muốn tới quân doanh bái phỏng. vệ vô kỵ thân là lục đẳng cấm vệ tùy nàng cùng nhau tham dự tiếp đại tri yến cơ gia chính là cùng tư mã gia kết minh cùng ta định giá hôn ước cơ gia tư mã vô yêu nói cơ gia là tư mã gia quan trọng minh hữu phái người tiến đến là vì thương nghị bình định việc đến lúc đó không chỉ là cấm vệ doanh trong quân tướng lãnh cũng đều sẽ cùng nhau dự tiệc thuộc hạ đã biết xin cho thuộc hạ cáo lui hồi chỗ ở chuẩn bị vệ vô kỵ trong lòng không mừng cơ gia nhưng trên mặt lại không có biểu lộ nửa điểm tư mã vô ưu gật gật đầu làm vệ vô kỵ rời đi chuẩn bị tiểu điệp từ phía sau đi ra tiểu thư ngươi không nhất định thế nào cũng phải đem lời nói nói đến tình trạng này tiểu điệp ta làm việc khi nào muốn ngươi tới xen muộn. tư mã vô ưu sắc mặt trầm xuống nói tiểu điệp cứng lưới vội vàng tránh ra làm chính mình sự tình đi vệ vô kỵ một đường phản hồi chỗ ở lĩnh ngộ đạo văn thần thông vui sướng nháy mắt không còn sót lại chút gì hắn biết tư mã vô ưu cùng cơ gia cơ văn thiên Định ra hôn nước, chuyện này mỗi người đều biết. Nhưng chuyện này, từ tư mã vô ưu chính miệng hướng hắn lặp lại lần nữa, hiển nhiên chính là báo cho hương vị. Vệ vô kỵ trong lòng đối tư mã vô ưu ngưỡng mộ, cái này không giả. Nhưng hắn luôn luôn lý trí, này đó hoa rơi cổ ý, nước chảy vô tình sự tình, chỉ biết tăng thêm chính mình làm phiền. Nàng giúp quá ta, ta là tới báo ân, không hơn, không có khác phi phân chi tưởng. Vệ vô kỵ không hề đi nghĩ nhiều việc này, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Trước 1.128, cơ gia thiên tài trở lại chỗ ở, thích tổng quản đón đi lên. Hôm nay dạ yến cấm vệ doanh lục đảng cấm vệ đều phải tham dự, đến lúc đó sẽ có chuyên gia đón đưa đi đến hội chỗ. Thích tổng quản cười nói, vệ vô kỵ cười cảm tạ thích tổng quản, xoay người trở lại chính mình chỗ ở. Tới rồi dự tiệc thời gian, một người bạch y nam tử giá một con thuyền tiểu xảo vân chu, ba trưởng chi trường đi vào vệ vô kỵ chỗ ở, cung thỉnh vệ vô kỵ dự tiệc chỗ. Vệ Vô Kỵ thượng Vân Chu, Bạch Y nam tử khống chế Vân Chu mà đi. Vân Chu tốc độ cực nhanh, ở dãy núi chi gian cực nhanh, một khắc thời gian lúc sau, đi vào một chỗ ngọn núi. Vệ Vô Kỵ từ xa nhìn lại, ngọn núi phía trên có không ít ban công, tinh mỹ tuyệt luân, ở bóng đêm sương mù sát trùng, lúc ẩn lúc hiện, giống như tiên cảnh giống nhau. Bạch Y nam tử giáng xuống Vân Chu, dừng ở một chỗ đại điện ở ngoài. Vệ Vô Kỵ thấy còn có cái khác Vân Chu, trở dự tiệc người đuổi lại đây. Hắn đi xuống Vân Chu. tàn bộ về phía trước phương đại điện đi qua đại điện ở ngoài sớm có mấy chục danh bạch dí thị nữ xin lợi canh giữ ở bên cạnh dự tiệc người đi vào cửa điện phía trước thị nữ liền đi lên không người đáp lễ đem người đón vào đại điện một người một chương bàn phía dưới phô ra thú thảm dự tiệc người ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi trên mặt đất vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại đại điện phía trên cùng sở hữu 70 nhiều chỗ ngồi một ít trên chỗ ngồi đã ngồi người bạch ý nữ tử đem vệ vô kỵ lanh đến chỗ ngồi ngồi xuống Sau đó đứng ở một bên, không người hầu lập. Trong chốc lát, tư mã thọ đi vào, thấy vệ vô kỵ cười gật đầu, sau đó chắp tay. Vệ vô kỵ cũng vội vàng đứng lên, xa xa mà chắp tay đáp lễ. Tiết lâm cũng đi đến, đi theo một người bạch lý thị nữ, đi đến chỗ ngồi trước ngồi xuống. Một ít trong quân tướng lanh đi đến, có tư mã gia tộc chủ gia người, cũng có tư mã gia tộc dòng bên người. Tư mã gia tộc xuất binh bình định, một trời một vực thành chủ gia xuất binh, dòng bên cũng sẽ tích cực hưởng ứng. thoái ra dưới trướng, tỏ vẻ chính mình trung tâm. Trung tướng đều ở thị nữ dẫn đường hạ, ngồi ở chính mình trên châu ngồi, hướng tả hưu nói chuyện với nhau, đại điện phía trên náo nhiệt lên. Lúc này, có hơn 20 người, một đám tiêu căng ngạo mạn bộ dáng, Ở thị nữ dẫn đường hạ, đi vào đại điện. Đại điện thượng trung tướng, không quen biết người tới, đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Cơ gia sứ giả tiến đến bái phòng, các vị có lễ, ha hả đối phương cầm đầu một người nam tử, cười hướng tả hưu chắp tay. Tư mã gia chúng tướng lúc này mới hiểu được, đều cười đáp lễ. Cơ ra hơn 20 người tới chỗ ngồi trước ngồi xuống, không kiêng nể gì mà cao đàm khoát luận lên. Này cơ ra người, rất là kiêu ngạo áp vệ vô kỵ xem ở trong mắt, thầm nghị trong lòng. Hiện tại tư mã gia tộc, mặt ngoài vẫn là trước sau như một phong cảnh. Nhưng gia tộc dòng bên phản loạn, thật lâu vô pháp bình ổn đi xuống. Bốn phía mặt khác gia tộc, cũng là như hổ dình ngồi, hận không thể lập tức nhào lên tới. Như vậy tình hình hạ, cường đại minh hiếu trợ lực. có đến quan tác dụng, cho nên cơ gia người ở Tư Mã gia trước mặt phảng phất cao nhân nhất đẳng, tự giác bất phàm lên. Mà Tư Mã gia vì duy trì liên minh, nơi trốn yếu thế, càng thêm tăng trưởng cơ gia khí thế. Nếu là dựa theo thượng cổ gia tộc hệ thống gia phả, cơ gia thượng ở Tư Mã gia dưới thượng cổ thời đại Tư Mã gia hai gã đại thánh, một người tiểu thánh, gia tộc tiếng tâm lừng lẫy, cơ gia lại chỉ có một người tiểu thánh bám vào Tư Mã gia dưới, nhưng thượng cổ lúc sau cơ gia thực lực. Chậm rãi đuổi kịp Tư Mã gia, tới rồi hiện tại đã vững vàng vượt qua Tư Mã gia, cao một bậc. Liên tính là gia tộc hậu Bối, cơ gia thanh danh truyền xa cơ gia thất tử, liền xa xa ngăn chặn Tư Mã gia. Tư Mã Minh Viêm mười mấy cái nhi nữ, cũng cũng chỉ có Tư Mã Vô Ưu có thể cùng cơ gia thất tử quyết tranh hơn thua. Trên phố truyền lưu một câu, Thân Hải Tư Mã nữ, cấu nguyên cơ gia tử. Thân Hải Tư Mã nữ, chỉ chính là Tư Mã gia Tư Mã Vô Ưu. Nàng từ từ trong bụng mẹ trung sinh ra là lúc Khí Hải Đan Điền liền có một mảnh thần hải, là thần hải cảnh thực lực. Cấu Nguyên Cơ gia tử, là cơ gia thất tử trung lão tam cơ Văn Thiên, cũng chính là tư mã vô ưu hôn nữa người. Về hắn nghe đồn, ở thiên ngoại chi cảnh truyền lưu, gần như thần thoại truyền kỳ giống nhau. Nghe nói cơ Văn Thiên sinh ra là lúc chính là cấu Nguyên cảnh cảnh giới. Lúc ấy thiên địa phát sinh dị tượng, có thiên kiếp rơi xuống. Vẫn là trong tã lót cơ Văn Thiên, trên người diệu ra vô danh đạo văn, hình thành một đạo cái chắn, ngăn trở thiên kiếp danh sát. Độ kiếp thành công. Trên phố có nghe đồn, Cơ Văn Thiên là luân hồi thân thể, hắn tu luyện từ kiếp trước mang đến. Tin tức này vô pháp chứng thực thật giả, nhưng Cơ Văn Thiên hiện tại thực lực là âm hư cảnh hậu kỳ, đang ở bế quan đột phá, lại là thiên chân vạn sát việc. Âm hư cảnh đỉnh chi cảnh là thiên ngoại chi cảnh chân chính cường giả, có thể cùng gia tộc gia chủ cùng ngồi cùng ăn nhân vật. Tư Mã gia gia chủ Tư Mã Lâu dài, còn có Cơ gia gia chủ cũng bất quá âm hư cảnh đỉnh thực lực. Âm hư cảnh lúc đầu Nguyên Thần tu luyện, có thể đi ra vạn dặm ở ngoài. Âm hư cảnh trung kỳ, Nguyên Thần có thể tùy ý hành động, bất luận khoảng cách xa gần. Liên tính bất đồng biên giới, cũng cùng Bản Tôn có một tia cảm ứng. Âm hư cảnh hậu kỳ, Nguyên Thần thoát ly Bản Tôn, lẫn nhau tách ra, bắt đầu chính mình độc lập tu hành. Bởi vì đã không có Nguyên Thần, cho nên Bản Tôn thực lực tức khắc giảm xuống một nửa. Này đối lấy thực lực vi Tôn tu giả tới nói, quả thực chính là đau đớn muốn chết, giống như ác mộng nguyền rủa giống nhau. Duy nhất biện pháp chính là tu luyện đệ nhị nguyên thần đương bản tôn đệ nhị nguyên thần tu luyện thành công sau chính là âm hư cảnh đỉnh chi cảnh lúc này cơ văn thiên chính nhận thân nơi nào đó với quan tu luyện đệ nhị nguyên thần vệ vô kỵ đang ở tế tư việc này một đạo tiếng chống nhớ tới đánh gậy hắn cân nhắc mới hơn người từ đại điện lúc sau đi ra đi ở phía trước bốn người nữ tử là tư mã vô ưu lão giả là gia tộc đại quân chủ soái tư mã thương mặt khác hai gã nam tử là cơ gia người cơ gia thất tử trung lão ngũ cơ lưu vân lão lục cơ tu viễn theo ở phía sau người tất cả đều là tư mã gia người chủ gia dòng bên đều có tất cả đều là trong quân có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật mới hơn người đứng ở thượng đầu chi vị phía dưới chỗ ngồi người cũng đều đứng lên mọi người chào hỏi lúc sau thượng đầu người trước ngồi xuống hạ đầu cũng ngay sau đó ngồi xuống tiệc rượu lúc này mới chính thức bắt đầu từ xưa có yến hội tất có ca vũ trợ hứng nhưng mọi người không sai biệt lắm đều là trong quân tướng lãnh bình thường ca vũ liền có có vẻ chút mềm mại tư mã ra chuẩn bị kiếm vũ tức có thể giúp hưng lại không mất uy vũ chi ý mười mấy tên mạo mỹ nữ tử chấp kiếm lăng không mà nhập cùng với đàn sáo chi âm ở đây chung suy diễn ra một bộ hoa lệ kiếm vũ nữ tử đều là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực trường kiếm mà vũ Nghiễm nhiên là một đạo công phạt kiếm trận chẳng qua giấu đi sát phạt nhiều tăng thêm một ít lưu mỹ tư thế nhìn qua như vũ đạo giống nhau vệ vô kỵ nhìn nữ tử kiếm vũ trong lòng âm thầm gật đầu tòa chung người cũng đối này bộ kiếm vũ tán thưởng có thêm kiếm trận xem thế là đủ rồi nhưng vẫn là có chút thắng lược ta xem không ngại mọi người đều ra tay thử một lần kết cục biểu diễn một phen lấy trợ rượu hưng vô ưu điện hạ đại soái nghĩ như thế nào cơ tu viễn cười nói tư mã vô ưu cùng tư mã thương không có lý do gì gáy nếu cơ tu viễn nha hứng cơ tu viễn cười đứng lên ánh mắt đảo qua toàn trường dừng ở cơ ra mọi người trên người lớn tiếng nói cơ gia người nghe hảo ai tới kết cục biểu diễn nếu là giành được gieo họ bổn điện hạ thật mạnh có thưởng một người cơ gia nam tử theo tiếng dựng lên đứng dậy chương 1129, đại điện tỷ thí một người nam tử theo tiếng đứng dậy hướng cơ tu viễn chắp tay khởi bẩm lục vương điện hạ thuộc hạ nguyện thả con tép bắt con tôm kết cục biểu diễn lấy trợ rượu hưng lý nghiêu lấy ra thực lực của ngươi tới đừng làm buồn vương thất vọng cơ tu viễn nói lý nghiêu không người trả lời Chuyển đi một chút trình diện chung, từ trên người lấy ra một thanh giáo, bày ra tư thế, múa may thi triển ra tới. Một đạo lưu phong giống như lao nhanh huyền hà giống nhau, theo giáo vũ động, du tẩu hư không, phát ra ô ô tiếng huy gió. Âm hư cảnh lúc đầu, thứ năm giai vị, phong chi đạo văn ý cảnh, thực lực không yếu vệ vô kỵ nhìn đối phương biểu diễn, thầm nghị trong lòng. Lúc này lý nghiêu hét lớn một tiếng, cả người khí thế, hướng tứ phương tản ra. Giáo huy động chỗ, một đạo lưu phong hóa hình ra tới. Nghiễm nhiên là một đạo mắt thường có thể thấy được hình rồng, ngưng mà không tiêu tan, định ở hư không phía trên. Ô ô ô mấy chục đạo lưu phong hình rồng, từ múa may giao trùng, tật bắn diễn hóa ra tới, định ở hư không phía trên. Đang ngồi dự tiệc người hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy định ở trên hư không lưu phong hình rồng, rõ ràng là bốn cái chữ to, cơ ra thất tử. Lưu phong hóa hình, định phong chi thuật, có thể ngưng mà không tiêu tan, diễn hóa ra hình chữ. Lý liêu, ngươi đối phong chi đạo văn lĩnh lộ. đáng giá thưởng thức người tới a có thưởng ban rượu cơ tu rộng lớn thanh hô bên cạnh có thị nữ tiến lên đem một ly rượu ngon đưa đến lý nghiêu trước mặt đa tạ lục vương điện hạ lý nghiêu không người chấp tay mạn uống này ly sau cao hứng mà lui xuống dưới kế tiếp cơ ra một người nam tử tiến lên ở đây trung triển lãm chính mình kiếm chi đạo văn hắn đem một đôi trường kiếm ở không trung du tẩu sau đó diễn hóa ra lưỡng đạo hình người từng người ném kiếm huy động tạo thành một bộ hai người kết hợp kiếm trận trường kiếm trung dung luyện âm hồn dùng thần thức ý niệm sử dụng người này là là âm hư lúc đầu đệ tứ giai vị thực lực trừ bỏ kiếm chi đạo văn ở ngoài còn tinh thông ngự hồn chi thuật gặp gỡ người này yêu cầu để phòng âm hồn an toán ta nếu là toàn lực ra tay nam tức chi gian liền có thể đem này bắt lấy vệ vô kỵ nhìn đối phương ném kiếm chi thuật trong lòng nghĩ đến ứng đối phương pháp nam tử múa kiếm xong cơ gia thất tử lao ngũ cơ lưu vân đứng lên khích lệ một phen sau đó băng rượu Tiến hội không khí dần dần nhiệt liệt lên, Tư Mã Đại Quân Đại Soái Tư Mã Thương cũng làm Tư Mã ra kết cục, triển lãm võ kỹ, lấy trợ rượu hưng. Vô ưu tam tổ Tư Mã Đại Soái, ta xem đại gia hôm nay đều thật cao hứng, sao không chúng ta đều phải những người này kết cục, lẫn nhau đánh giá một phen. Cơ Tu viện uống lên không ít rượu, thừa dịp rượu hưng nói: "Lục Vương điện hạ, Vô ưu còn không có gả vào cơ gia, hiện tại vẫn là Tư Mã gia người, xin đừng lùng tung xưng hô." Tư Mã Vô ưu hơi hơi cười nhạt. chính xác nhắc nhở đối phương. Ha ha, đây là chuyện sớm hay muộn, nhà ta Tam Ca thanh danh, chấn động thiên ngoại chi cảnh mỗi một góc. Ngươi không gả cho ta ra Tam Ca, chỉ sợ tìm không thấy như vậy ưu tú nam nhân. Cơ Tu Viễn ha ha mà nợ nụ cười. Tư Mã ra cùng chúng ta cơ gia kết minh, có cơ gia trợ rút, quét ngang phản địch, đó là dễ như trở bàn tay việc. Đến lúc đó vô ưu điện hạ, gả cho Tam Ca, chúng ta chính là người một nhà. Cơ Lưu Vân đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói. Tư mã vô Ưu hơi hơi mỉm cười, đang muốn ở trong lời nói phản kích, đại Soái tư mã thương vội vàng chen vào nói tiến vào, cơ gia thực lực ở thiên ngoại chi cảnh, thanh danh hiển hách, chính là ta tư mã gia ô rủ, tới tới tới, ta kính nhị vị tiểu vương ra một ly. Có tư mã thương giảng hòa, tư mã vô ưu cũng liền không có so đo. Cơ gia thất tử trung, trừ bỏ cơ văn thiên ở ngoài, còn lại sáu người, cũng chính là một ít tầm thường nhân vật. Lúc này, tư mã vô ưu trong lòng hơi hơi vừa động, nghĩ tới vệ vô kỵ. cơ văn thiên thực lực tuy mạnh nhưng giả lấy thời gian vệ vô kỵ cũng sẽ không so với hàng kém phải biết rằng vệ vô kỵ trên người có thiên cực thánh tôn truyền thừa tư mã ra tổ tiên nữ thánh truyền thừa còn có lôi tộc truyền thừa nếu là luận cơ duyên tuyệt không á với cơ văn thiên ta như thế nào sẽ nghĩ vậy chút nghĩ tới vệ vô kỵ tư mã vô ưu liền nghĩ đến tiểu điệp nói qua nói trong lòng chấn động phát lên một tia hoảng loạn nàng vội vàng bỏ qua ý niệm dỗi tay bưng lên chén rượu chậm dại uống rượu ngon Một người ở đây trung triển lãm thực lực, thực mau liền không có hứng thú. Cơ tu viễn đề nghị, tư mã ra cùng cơ gia các ra một người, kết cục đánh giá cao thấp, lấy trợ diệu hưng. Chư vị kết cục đánh giá, điểm đến mới thôi, không thể gây thương lẫn nhau hòa khí. Tư mã thương vội vàng nói. Đúng vậy, điểm đến mới thôi, ai dám bị thương hai nhà hòa khí, ta nhất định phải hùng hăng mà trách phạt. Cơ lưu vân cũng có một ít men say, xuống phía dưới đầu mọi người quát. Hai nhà từng người phái ra nhân thủ, hạ trình diện trung chung tỉ thí. Tư Mã Gia vẫn luôn nhường nhịn, Tiền Tam Tràng đều làm cơ gia người thắng. Nhưng là cơ gia người ở thắng Tam Tràng lúc sau lại tịch thu tay Y Tứ, tiếp tục thắng đệ tứ tràng. Thứ năm tràng cơ gia người ra tay hung ác, thế nhưng đương trưởng đã thương Tư Mã ra tỉ thí giả. Thứ sáu chàng cơ gia một người nam tử, một đạo kiếm khí, thế nhưng đem Tư Mã ra người bị thương nặng. Tư Mã Đại Soái tỉ thí không cẩn thận, ra tay quá nặng, không đáng ngại đi. Cơ Tu Viễn cười hỏi: một chút tiểu thương, không đáng ngại. Tư Mã Thương cười cười, làm người đem tỉ thí người bị thương, nâng đi xuống cứu trị. Giữa sân Tư Mã gia chúng tướng, đều có căm giận chi sắc, từng người vùi đầu uống rượu. Trong lúc nhất thời mọi người đều không muốn kết cục, lại cùng cơ ra người tỉ thí. Ha ha, như thế nào không có người kết cục? Không cần nói cho ta, Tư Mã gia không người, ha ha. Cơ Tu rộng lớn cười rộ lên, "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Vô Ưu Tam Tẩu, thủ hạ của ngươi cấm vệ doanh thực lực như thế nào? Bảo hộ nhà ta Tam Tẩu cấm vệ" thực lực không cường không thể được a cơ tú viễn ta nói cho ngươi hiện tại ta còn là tư mã gia người tư mã vô ưu sắc mặt trầm xuống chậm dai nói ha ha, vô ưu điện hạ chớ trách lao lục chỉ cần uống nhiều quá liền hình dáng này cơ lưu vân cười khuyên nhủ không trách không trách đại gia uống rượu ha ha. tư mã thương cười chen vào nói đem không khí giảm bớt đi xuống cơ tu viễn ngươi không phải muốn nhìn tư mã ra cấm vệ thực lực sao tư mã vô ưu ánh mắt đảo qua vệ vô kỵ tư mã thọ tào văn vân giật phi tiết lâm năm người các ngươi ai nguyện ý kết cục cùng cơ ra người tỷ thí không cần lo trước lo sau tháng vô ưu có thưởng khởi bẩm điện hạ vân giật phi nguyện ý thử một lần vân giật bay đi ra tới hướng tư mã vô ưu không người chắp tay tư mã vô ưu gật gật đầu vân hộ vệ ngươi phải cẩn thận ngươi đi thử thử một lần thực lực của hắn chú ý điểm đến mới thôi ha hả cơ tu viễn chỉ vào dưới trướng một người nam tử Người nói, nam tử đứng lên, đi đến giữa sân, hướng ngồi ở thượng đầu người chắp tay, sau đó đứng ở vân giật phi đối diện. Vân giật phi không phải nam tử đối thủ. Vệ vô kỵ ngồi ở trên chỗ ngồi, vô tướng chi mắt thấy đi, nhìn ra hai người thực lực. Giữa sân kiếm khí tung hành, tiêm lệ kiếm giít xé rách hư không, ở đại điện phía trên quanh quẩn. Bốn phía phủ văn phòng hộ cái trán thỉnh thoảng buộc phát ra một đạo ánh Huỳnh quang, ngăn trở hai người kiếm khí ngoại giật. Hai người vừa ra tay, chính là hung ác chém giết. không có nửa điểm đường sống chương 1.130 ra tay một kích chi uy hai người đều là kiếm thuật thần thông khoảnh khắc chi gian giữa sân kiếm khí tung hành. Tranh tranh tranh. trong hư không chuyển ra kim thạch tranh minh phảng phất vô số trường kiếm ở trên hư không kích động bên sân bốn phía phủ văn bích trướng, bởi vì kiếm khí tật bắn ở mặt trên bắn khởi một chút ánh Huỳnh quang đột nhiên mở rộng sau đó biến mất phảng phất vô số đóa hoa nháy mắt nở rộ đảo mắt lại nháy mắt điêu tàn trôi đi giống nhau Vân Giật Phi bắt đầu còn có thể cùng đối phương lẫn nhau công, mười tức lúc sau, liền hiện ra xu hướng suy tàn, có chút chống đỡ không được. Bất quá lần này tỉ thí, sự tình quan tư mã ra mặt mũi, Vân Giật Phi cắn răng kiên trì, không dám có chút lơi lỏng. Lại qua mười tức, Vân Giật Phi rốt cuộc thực lực kém một bậc, ở đối phương công phạt hạ, rốt cuộc bại lui. Bên sân phủ văn cái chắn chỉ phòng công phạt tiết ra ngoài, không thể ngăn trở tỉ thí giả thân hình. Vân Giật Phi thân hình xuyên qua cái chán, không tự chủ được mà bay tứ tung đi ra ngoài. Bất quá đối phương lại không có buông tha hắn ý tứ, thân hình chợt lóe mà thượng, đi theo lao ra cái chắn, phảng phất thu không được thế công giống nhau, trong tay trường kiếm rời tay, tiếp tục hướng Vân Giật Phi công sát mà đi. Vân Giật Phi rơi xuống phương hướng, vừa lúc là vệ vô kỵ chỗ ngồi. Nơi xa người khác vô pháp thấy rõ, nhưng vệ vô kỵ lại thấy được rõ ràng, đối phương đều không phải là thu không được tay, mà là cố ý muốn đem Vân Dật Phi bị thương nặng. Suýt xảy ra tai nạn mấy mắt. Vệ vô kỵ duỗi tay phải, bắt lấy vân giật phi đai lưng, đem hướng thế lực đạo giảm bớt, nhẹ nhàng bông. Tay trái thuận thế ra chỉ, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay tật bắn mà đi, dừng ở công tới trường kiếm thượng, đinh. Trường kiếm thế công bị trở, không chịu khống chế mà lăng không quay cuồng, hướng bên cạnh tập bắn, đàng. Trường kiếm cắm vào đại điện hình trụ, một thước bao sâu, thân kiếm vẫn lay động không thôi, phát ra chấn động tiếng vang. Trong lúc nhất thời thu tay lại không kịp, thuộc hạ có mạo phạm quá nhiều chi tội. Đối phương đôi mắt nhìn phía vệ vô kỵ, hiện lên một tia kinh hãi, sau đó vội vàng hướng ngồi ở thượng đầu mọi người, chắp tay cáo tội. Vô tội, vô tội, lần này tỷ thí cơ ra thắng. Tư mã thương không nghĩ khiến cho tranh chấp, vội vàng cười nói. Nếu đại soái đều nói vô tội, đó chính là vô tội, có thưởng. Cơ tu viễn cười nói, chuyển hướng tư mã vô ưu xem ra cấm vệ doanh thực lực bất quá như vậy à, như vậy thực lực, như thế nào có thể bảo hộ tôn thượng đâu. muốn hay không bổn vương phái ra vài vị cao cường người bên người bảo hộ tả hữu ha ha nơi này người tùy ý vô ưu tam tẩu không hiện tại còn không thể kêu tam tẩu tùy ý vô ưu điện hạ chọn lựa vân giật phi kinh hoàng hơi định biết chính mình bị vệ vô kỵ cứu vội vàng hướng vệ vô kỵ cảm tạ sau đó hướng giữa sân đi đến mặt tương thua thỉnh điện hạ trách phạt một hồi tiệc rượu tỉ thí thua liền thua lui ra đi tư mã vô ưu phất tay nói ánh mắt nhìn về phía vệ vô kỵ Vệ Vô Kỵ, người ra tay kịp thời, hóa giải một hồi nội mộ thương, người tới a, băng rượu. Thị nữ bưng chén rượu lại đây, đưa đến Vệ Vô Kỵ trước mặt. Vệ Vô Kỵ chắp tay cảm tạ, lấy qua chén rượu, uống một hơi cạn sạch. "Cho hay mới bắt đầu, các ngươi còn có ai tưởng hướng cấm vệ doanh tỉnh giáo?" Cơ Tu Viễn cười hỏi. Lại một người nam tử đứng dậy, hướng Cơ Tu Viễn chắp tay, nguyện ý khiêu chiến đối phương. "Cấm vệ doanh thống lĩnh Tư Mã Thọ, nguyện ý ứng chiến." Tư Mã Thọ đứng dậy nói: Vân giật phi thua, Tào Văn cũng phi đối thủ, chỉ có chính mình ra tay. Trâm đã, ngươi là cấm vệ doanh thống lĩnh, hắn là cái gì? Cơ lưu vân chỉ vào vệ vô kỵ, hỏi. Vệ vô kỵ là mới tăng lên lục đẳng cấm vệ, ở cấm vệ doanh cũng không chức quan, hay là ngươi muốn cho người khiêu chiến hắn không thành? Tư mã vô ưu nói. Đang có ý này, vừa rồi tên này vệ vô kỵ một lóng tay kiếm khí, rất là không tồi, Bổn vương muốn nhìn một chút đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cơ lưu vân cười nói. Vệ vô kỵ, có người tưởng khiêu chiến với ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Tư mã vô ưu hướng vệ vô kỵ hỏi. Khởi bẩm điện hạ, vô kỵ không nghĩ cùng chi giao thủ. Vệ vô kỵ chắp tay đáp. Vì sao? Tư mã vô ưu lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cơ ra người người tới là khách, ta sợ ra tay quá nặng, thương đến hai nhà hòa khí. Vệ vô kỵ cười đáp. Ha ha ha ha. Ngồi ở thượng đầu cơ tu rộng lớn cười rộ lên, hảo cái cuồng vọng đồ đệ, ngươi cứ việc ra tay hảo, hai nhà hòa khí. Há là ngươi một người nho nhỏ gia nô, có khả năng suy xét. Cơ tu viễn, ngươi cho ta im miệng. Nơi này đang ngồi người, không có bất luận kẻ nào là Tư Mã gia gia nô, bọn họ đều là Tư Mã gia tộc nhân. Tư Mã vô ưu giận dữ, trầm giọng nói. Tư Mã thương cũng là sắc mặt khó coi, tuy rằng gia chủ Tư Mã lâu dài sớm có giận dò, phải đối cơ gia lễ nhượng luôn mãi, nhưng nói như vậy, thật sự là có chút khó có thể chịu đựng. Vô ưu điện hạ bất giận, lão lục ngươi uống nhiều, liền ít đi nói hai câu đi. Cơ lưu vân vội vàng ở bên cạnh khuyên giải. Vệ vô kỵ, ngươi không cần băn khoăn, cứ việc ra tay. Tư mã vô ưu nói. Vệ vô kỵ không người chắp tay, đứng ở giữa sân. Bản nhân cơ nguyệt. Vệ vô kỵ. Chờ ngươi của hồi môn lại đây, cũng coi như là chúng ta cơ ra người. Cơ nguyệt cười chế nhạo, trên mặt lộ ra trào phúng chi sắc. Ý dì theo gia tộc gả cưới tập tục, tư mã vô ưu gả đến cơ ra, tất nhiên có cấm vệ đi theo qua đi, xem như tư mã vô ưu thân binh vệ đội. nhưng của hồi môn người lại là Zano cấm vệ thân binh không ở này liệt CƠ Nguyệt nói như vậy là theo Cơ Tu viện ý tứ chào phúng vệ vô kỵ là Zano vệ vô kỵ không nghĩ cùng chi miệng lươi chi tranh vẻ mặt lạnh nhạt không nói chuyện nữa tỷ thí có thể bắt đầu rồi Cơ Tu Viễn một ngụm làm tấn ly trung rượu la lớn CƠ Nguyệt nghe thấy kêu gọi thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng vệ vô kỵ vọt lại đây vệ vô kỵ thân hình cũng là một bước tiến lên nháy mắt biến mất tại chỗ đón đối phương mà đi Phánh. một tiếng rung mạnh hai người nháy mắt gần người giao thủ công phạt dư thế phảng phất nổ tung giống nhau hướng bốn phía kích động mà đi bốn phía phủ văn cái chắn mãnh liệt lay động diệu ra từng đạo bắt mắt ánh huỳnh quang che khuất mọi người tầm mắt đúng lúc này một đạo thân hình bay tứ tung ra tới xuyên qua cái chắn nặng nề mà quăng ngã trên mặt đất Phánh. bay tứ tung thân hình phảng phất lạc thạch giống nhau đem mặt đất tạp ra một cái hố to từng đạo cái khe kéo dài đi ra ngoài như mạng nhện giống nhau mọi người hiện lên vẻ kinh sợ mỗi người nhìn nện ở mặt đất hình người đều lộ ra dại ra biểu tình vệ vô kỵ lấy tuyệt đối thực lực khoảnh khắc nháy mắt liền đánh bại đối thủ đem này ném ra tới hảo trận này vệ vô kỵ thắng tư mã vô ưu ngồi ở châu ngồi trầm giọng hướng mọi người nói hảo a thật là thông khoái một kích Sắc phạt sắc bén tới tận cùng không có chút nào rước át bẩn thỉu toàn trường tư mã ra người vừa phun vừa rồi đen đuổi, đều cao hứng mà lớn tiếng trầm trồ khen ngợi Từ mã thương cũng nở nụ cười, mồm to uống một ly rượu ngon. Bên cạnh có người tiến lên, kiểm tra cơ nguyệt thương thế, chỉ là vững mê, không có tánh mạng chi ưu, liền nâng đi xuống. Vệ vô kỵ, ngươi thực lực không tồi, bổn vương còn nhỏ xem ngươi. Cơ Tu viễn trên mặt tươi cười không quá tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía nhất bang thủ hạ. Một người trung niên nam tử hiểu ý, vội vàng đứng dậy, vệ vô kỵ, tại hạ cảnh chính, hướng ngươi lanh giáo. Ha ha, vệ vô kỵ ngươi có thể không tiếp chiến. Trước nghỉ ngơi một hồi, tư mã vô yêu cười nói, thuộc hạ không có quan hệ, nếu đối phương muốn khiêu chiến, vậy chiến đi. Vệ vô kỵ chắp tay nói, hảo, không hổ là tư mã ra cấm vệ. Vệ vô kỵ, chính ngươi phải cẩn thận. Tư mã vô yêu gật đầu nói, vệ vô kỵ cùng cảnh đang đứng ở đây chung, chuẩn bị ra tay. mươi 1131, lại thắng một hồi. Vệ vô kỵ cùng cảnh đối diện mặt mà đứng, từng người ngưng thần sức lực, chuẩn bị ra tay. thực lực của ngươi chỉ là âm hư lúc đầu không có đạt tới trung kỳ chi cảnh vừa rồi cảnh mẫu không có lưu tâm ngươi như thế nào sẽ ở trong nháy mắt tri gian liền chiến thắng cơ nguyện. cảnh con mắt quang khóa trụ vệ vô kỵ chậm rãi nói ra tay ngươi liền sẽ minh bạch vệ vô kỵ thần sắc đạm nhiên hắn nhìn ra thực lực của đối phương là âm hư lúc đầu thứ năm giai vị lúc này chuyên đến một tiếng mệnh lệnh hai người tỉ thí bắt đầu cảnh chính đạm đạm cười ánh mắt lộ ra một tia sắc ý giành trước ra tay Hô, một đạo huyền hà nước chảy bay vọt không trung, giống như thương long xoay quanh giống nhau, hướng vệ vô kỵ công sát mà đi. Không phải thủy chi đạo văn. Vệ vô kỵ nhìn ra đối phương chi tiết, thân hình về phía sau phiếu thệ, giơ tay một trưởng lăng không mà đi. Vô hình vô tướng trường lực, giống như một đạo cuồng phong, đón huyền hà mà đi. Phanh, lưỡng đạo thế công va chạm dưới, xoay quanh huyền hà tức khắc tản ra, hóa thành đầy trời nước mưa. Sát sát sát, trong hư không nước mưa, phát ra rất nhỏ thanh âm. trong nháy mắt ngưng kết thành từng viên băng viên nguyên lai là băng chi đạo văn vệ vô kỵ nhận thấy được đối phương đạo văn ý cảnh thân hình cách mặt đất ba thước huyền đình hư không chuẩn bị ra tay cảnh chính đôi tay múa may trong sân bay múa băng tuyết đột nhiên tăng cường tựa như một hồi báo tuyết giống nhau mặt đất khối băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trường tốt khoảnh khắc chi gian phù văn phòng hộ cái chắn trong vòng biến thành một đạo băng tuyết thế giới tạo thế băng tuyết chi thế vệ vô kỵ cảm giác bốn phía băng tuyết tản mát ra một đạo áp lực hướng hắn chấn áp qua đi cảnh chính một tiếng hét to thân hình về phía trước một đạo quyền ấn kẹp theo đẩy trời băng tuyết phảng phất một đạo băng hà lao nhanh hướng hắn giết tới vệ vô kỵ một bước tiến lên điện mang ở nắm tay lập lòe hô một đạo ánh sáng hoa phá trường không đón đối phương quyền ấn mà đi phanh đối phương băng tuyết quyền ấn bị vệ vô kỵ một quyền đánh tán dư thế chấn động mà đi đầy trời băng tuyết hướng tứ phương tật bắn mà đi Bốn phía phủ văn cái chán, lập lòe ra loá mắt ánh huỳnh quang, đem sở hữu dư thế, toàn bộ chắn xung dưới. Keng. Cảnh Chính giơ tay lấy ra một thanh trường kiếm, lang không huy động, hàn băng ở trên hư không diện hóa thành kiếm hình, hối thành một đạo hàn băng kiếm hạ, gào thét mà đến. Kiếm chi đạo văn ý cảnh, đối phương tu luyện hai loại đạo văn. Vệ Vô Kỵ lấy ra Thiên Hoang kiếm, một đạo kiếm khí phát ra cao vút thanh minh, hướng đối phương chém tới. Cảnh Chính nhìn Vệ Vô Kỵ kiếm khí, cả kinh chừng lớn hai mắt. chỉ có tu luyện kiếm chi đạo văn người mới hiểu được đối phương kiếm khí khủng bố vệ vô kỵ kiếm khí chung có một cổ chưa bao giờ gặp qua linh động chi ý này không phải kiếm chung dung luyện hồn phách mà là một loại khác đồng bộ sinh mệnh linh động đối phương kiếm là có sinh mệnh chi vật phảng phất nuôi dưỡng linh thú giống nhau bên cạnh ngồi tiết lâm tức khắc cả kinh dại ra hắn vạn lần không ngờ vệ vô kỵ thế nhưng tu luyện ba loại đạo văn ý cảnh lần trước cùng hắn giao thủ là phong chi đạo văn lôi chi đạo văn Hiện tại thi triển chính là kiếm chi đạo văn. Giống nhau tu luyện hai loại đạo văn người, đều là gia tộc thiên tài, tu luyện ba loại đạo văn, chính là gia tộc đứng đầu tuyệt thế thiên tài. Vệ vô kỵ tu luyện ba loại đạo văn, cùng gia tộc tuyệt thế thiên tài, có thể nói không phân cao thấp. Lần trước tỷ thí, vệ vô kỵ là để lại đường sống, làm ta toàn thân mà lui. Thiết lâm trong lòng phát lên một tia thẹn ý. Cùng nhau dạy ra người còn có tư mã thọ, nhìn vệ vô kỵ thi triển kiếm chi đạo văn công phạt, hắn biết trận này thí. Vệ vô kỵ thắng định rồi. Ngôi ở thượng đầu tư mã vô ưu cũng là ngần ra, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ý cười, xem ra lần trước ta nhìn lầm, hắn thế nhưng tu luyện ba loại đạo văn ý cảnh, so trong gia tộc những cái đó thiên tài, còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Và anh Cảnh chính hàn băng kiếm hà theo tiếng tan giã, vô số băng hướng tứ phương tật bán, dừng ở phù văn cái chán thượng, bộc phát ra một mảnh ánh huỳnh quang. Lúc này phù văn cái chán, phản phất một cái cường quang phương thể, che khuất toàn trường tầm mắt. Hô! Vệ vô kỵ không có hoang tay, thân hình như quỷ mị ảo giác giống nhau, khinh thân mà thượng. Lôi điện chi quyền phát ra phá không âm bạo tiếng động, hướng đối phương công tới. Hiện trường mọi người, đều là sắc mặt biến đổi. Mỗi người đều biết, loại này phá không âm bạo, ý nghĩa hai bên công phạt, quyết định cuối cùng thắng bại một kích. Phanh! một đạo thân hình từ ánh huỳnh quang cái chăn trung, bay ngược ra tới, lăn trên đất, bất tỉnh nhân sự. Vệ vô kỵ lắc mình từ cái chăn trung, đi ra. Trưởng về phía trước đầu tư Mã Vô Ưu chắp tay, khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ may mắn đất thủ, lại thắng một hồi. Bốn phía Tư Mã ra chúng tướng, tiếng hoan hô sấm dậy, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Mà cơ gia người còn lại là đầy mặt tức giận, hiển nhiên là tức vì không mau. Vệ vô kỵ, giúp cấm vệ doanh lại thắng một hồi, đợi chút đi xuống, bổn điện hạ có thưởng. Tư Mã Vô Ưu một đôi đôi mắt đẹp tản ra thần thái, cười nhạt nói: "Cơ Tú Viễn, Cơ Lưu Vân hai người, còn lại là thần sắc camu." Lộ ra một tia tàn nhẫn dữ tợn. Vệ vô kỵ nhị thắng liên tiếp, phảng phất hai cái bàn tay, hung hăng mà phiến ở hai người trên mặt, nóng rắt mà đau đớn. Đa tạ điện hạ ban thưởng. Vệ vô kỵ chắp tay không người, đông dưng. Một đạo rung động ở trong lòng phát lên, vệ vô kỵ thân hình về phía sau chớp động, giơ tay hướng hư không huy đi, đang. Phảng phất kim thạch va chạm chi âm, chống không một vật trong hư không, đông dưng vằn mẹo, một đạo nhàn nhạt hình người, lắc mình ra tới, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt người nào dám ở đại điện thượng gây chuyện người tới cho ta bắt lấy tư mã vô ưu sắc mặt phát lạnh giống như băng sơn giống nhau lớn tiếng hướng tả hữu hạ lệnh một trận tiếng bước chân truyền đến vô số binh sĩ từ bên cạnh vọt ra vô ưu điện hạ không cần hoảng loạn là bổn vương người nhất thời ngướng nghề ra tay tương thí cơ lưu vân cười nói người tới nhân thân hình chậm rãi hiển lộ ra tới là một người hắc cần lão giả hai mắt sáng ngời có thần nhìn phía vệ vô kỵ có thể tránh thoát lão phu vừa rồi ra tay Các hạ thực lực không yếu, chỉ sợ âm hư lúc đầu chi cảnh, là khó tìm địch thủ. Các hạ ở đại điện phía trên, vọng tự ra tay, hoàn toàn không đem ở đây mọi người để vào mắt, này phân cả gan làm loạn, nhưng thật ra làm vệ mẫu có chút kinh hãi. Vệ vô kỵ nhìn về phía lao giả, được đến thực lực của đối phương, âm hư cảnh trung kỳ, so với chính mình cao suốt một cấp bậc. Lao giả hướng về phía trước đầu nhìn lại, xoay người chắp tay vai trào, hướng cơ tu viễn, cơ lưu vân cáo tội. Xá ngươi vô tội. ta tưởng vô ưu điện hạ cũng sẽ không tính toán chi ly đi cơ lưu vân cười nói thôi các ngươi lùi ra đi tư mã vô ưu phất tay làm binh sĩ lùi ra lao phu đinh thương vệ vô kỵ ta hướng ngươi khiêu chiến ngươi có dám ứng chiến lao giả trầm giọng hỏi vệ vô kỵ thực lực của hắn so ngươi cao ngươi có thể cự tuyệt khiêu chiến tư mã vô ưu lo lắng vệ vô kỵ vội vàng âm thầm truyền ra một đạo ý niệm đối hắn nói tiệc diệu mọi người ánh mắt Tất cả đều tập trung ở vệ vô kỵ trên người. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm cảm tạ tư mã vô ưu, ánh mắt nhìn về phía đối phương, cười nói, có gì không dám. Ông, mọi người nghe thấy vệ vô kỵ ứng chiến, đều vì này động dùng, châu đầu ghé thai mà nghị luận lên. Trước 1132, thiên âm thần thông chi thuật. Lao giả đinh thương thực lực, rõ ràng so vệ vô kỵ cao. Vốn tưởng rằng vệ vô kỵ sẽ tự tuyệt, nhưng hắn lại đáp ứng xuống dưới. Mọi người vì này động dùng. lẫn nhau gian nghị luận lên, đại điện phía trên một mảnh ổ lên, yên lặng. Tư mã vô ưu ra tiếng quát bảo ngưng lại, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Nàng ánh mắt nhìn phía vệ vô kỵ, tạm dừng một chút, chậm rãi nói, vệ vô kỵ, lần này ngươi nếu là thắng, bổn điện hạ chắc chắn có trọng thưởng. Thuộc hạ nhất định tận lực, không phụ kỳ vọng. Vệ vô kỵ chắp tay, xoay người hướng giữa sân đi đến. Cơ tu viên còn lại là nghe tiếng giận dữ, trầm giọng hướng đinh thương nói, đinh thương, ngươi tới ta cơ gia không ít thời gian. nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, cũng không thể rơi cơ ra thanh danh. Thuộc hạ minh bạch, đinh thương hướng cơ tu viễn, cơ lưu vân chắc tay, đi tới giữa sân. Trong sân tàn phá, đã có người rửa sạch sạch sẽ, vệ vô kỵ cùng đinh thương đối diện mà đứng. Vệ vô kỵ, ngươi có thể nghỉ ngơi khôi phục, Lao Phu sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Lao giả nói, không cần nghỉ ngơi, thỉnh đi. Vệ vô kỵ nhấc tay tương mời. Ha ha, lão Phu nhịn không được muốn bắt đầu đội phục ngươi hào khí như vậy hảo ta nhường ngươi ba chiêu ngươi ba lần ra tay ta chỉ là ngăn cản không hoàn thủ công sát như vậy tốt không đinh thương cười nói lời này thật là hợp lý vệ vô kỵ ngươi chớ có kháng cự tư mã vô ưu vội vàng ra tiếng cực lực vì vệ vô kỵ tranh thủ một ít có lợi nhân tố nàng xoay người nhìn về phía cơ tu viễn cơ lưu vân nhị vị tiểu vừng ra vệ vô kỵ đã liên tục so qua hai chặng, ta tưởng điều kiện này không tính cái gì đi vô ưu điện hạ nói có lý Liền như vậy làm. Cơ lưu vân cười nói. Cơ tu viễn cũng gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Ở hắn xem ra, đinh thương là âm hư cảnh trung kỳ thực lực, vệ vô kỵ chỉ là lúc đầu, cao suốt một cấp bậc, trận này tỷ thí thắng định rồi. Hảo, ta liền trước ra ba chiêu công phạt, ngươi cần phải xem trọng. Vệ vô kỵ cười nói. Ha ha, lão phu đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì thủ đoạn. Đinh thương hơi hơi mỉm cười, tay vê trống dâu, thần sắc rất là tự phụ. Vệ vô kỵ thật sâu hô hấp. một đạo chí cường hơi thở từ thân hình phát ra hô dòng khí thổi quét mà đi tầng tầng lớp lớp uy thế dưới thân hình ở trong tầm mắt hiện ra một loại không chân thật vặn vẹo cảm giác đinh thương thần sắc biến đổi đối phương kẻ hèn âm hư lúc đầu thực lực khí thế thế nhưng như thế làm cho người ta sợ hãi vượt qua hắn ngoài ý liệu lôi đình khí thế nháy mắt trải rộng vệ vô kỵ toàn thân hồ quang giống như linh xà giống nhau ở trên người du tẩu trong phút chốc toàn bộ tỉ thí không gian dư thừa lôi đình chi lực Phảng phất thiên kiếp buông xuống giống nhau. Vệ vô kỵ giống như lôi thần giống nhau, một bước về phía trước, một đạo quyền mang dẫn dắt sở hữu lôi đỉnh chi thế, lôi ra một đạo sáng như tuyết quý đạo, hướng đinh thương oanh sát mà đi. Hô. Đinh thương bóng người trôi đi, ở vệ vô kỵ quyền hạ, như bụi mù giống nhau, biến ảo mai một. Huyễn chi đạo văn ý cảnh. Vệ vô kỵ một quyền đi không, nhìn thấu đinh thương chi tiết. Đối phương có gan nói ngoa, làm hắn trước công ba chiều chính là dựa vào huyền chi đạo văn. chiều thứ nhất, Bốn phía trong hư không, mỗi cái phương hướng đều truyền ra mở ảo thanh âm, phảng phất vô số người, cùng nhau mở miệng nói chuyện. Có giọng nam, có giọng nữ, lao niên chậm tối, thiếu niên khí trắng, bi bô tập nói, ngữ điệu vũ mị, uy nghiêm, trầm trọng, nhẹ nhàng, toàn bộ đều có. Bốn phía quan chiến mọi người cùng nhau biến sắc, tội liên đối ở thượng đầu tư mã vô yêu, cũng là như mày. Đinh thương huyện chi ý cảnh quá cường, tỉ thí nơi sân cũng không rộng mở, bất quá chính là đại điện trung ương mà thôi. Nhưng chính là này kẻ hèn 30 trượng vương khu vực, liền tư mã vô ưu chính mình, cũng không thể bắt giữ đến tung tích của đối phương. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, chỉ thấy bốn phía hiện ra vô số mơ hồ hình người, thế nhưng tìm không thấy đối phương chân thân. Hắn đem nguyên thần tản ra, bám vào này một mảnh khu vực huyện trên người, mỗi cái huyện thân đều được đến thêm vào, giống như chân thân giống nhau. Ta thực lực kém hắn một ít, chỉ có khoảng cách 3 trượng trong vòng, mới có thể phân biệt ra tới. Vệ vô kỵ ngay lập tức chi gian. minh bạch đối phương thủ đoạn này cũng coi như là một loại thần thông chi thuật nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ trong lòng có ứng đối phương pháp hắn đạm đạm cười cả người khí thế biến đổi một đạo thật lớn trung hình lên đỉnh đầu diễn hóa ra tới âm chi đạo văn thần thông công phạt chi thuật vệ vô kỵ mới lĩnh nộ thiên âm thần thông chi thuật đang một đạo thiên địa sơ khai vang lớn tuyên truyền giác ngộ, tiếng chuông hướng tứ phương nộn nhạo mà đi bốn phía phủ văn cái chán bỗng nhiên cùng nhau chấn động phát ra loá mắt quan mang tiếng chuông dư âm kéo dài không dứt, đánh vào cái chắn phía trên, qua lại kích động, hình thành càng cường uy thế, ken, bốn phía phủ văn cái chắn, tại đây nói tiếng chuông kích động dưới, phát ra len ken tiếng động, cùng nhau vỡ toang tăng dã, hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng tứ phương tan đi. một đạo hình người lảo đạo mà lui, đinh thương ở vệ vô kỵ thiên âm thần thông oanh kích hạ, thất hồn lạc phách, giống như ngu ngốc giống nhau. vệ vô kỵ thiên âm thần thông chi thuật có đánh thức thiên địa, sáng lập hồng ngông khả năng. Thiên địa vũ trụ thành trụ hư không bốn kiếp bên trong, không kiếp lúc sau, thành kiếp phía trước, đệ nhất cường âm. Ảo cảnh ở như vậy cường âm dưới, tức khắc sụp đổ. Đinh Thương huyện chi đạo văn ý cảnh, nếu thực lực thâm hậu, có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng hắn cũng bất quá là vừa rồi âm hư trung kỳ thực lực, bỗng nhiên chi gian chấn động, lập tức phá hủy hắn ảo cảnh. Ngồi ở một bên tiết lâm, thấy này hết thảy, trong tay chén rượu tức khắc bị cả kinh rơi xuống trên mặt đất, bốn loại đạo văn. Hắn thế nhưng tu luyện bốn loại đạo văn. Tư mã thọ cũng là bị cả kinh giải ra, như dối gô giống nhau, ở hắn xem ra, tu luyện bốn loại đạo văn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng trước mắt tình cảnh, rồi lại làm hắn á khẩu không trả lời được, vô pháp giải thích nhìn đến hết thảy. Ngồi ở thượng đầu tư mã vô ưu cũng là trận mắt há hốc mồm, hắn là thiên cơ thánh tôn truyền nhân, có như vậy nghịch thiên tạo hóa cơ duyên, mới có thể làm ra bực này kinh thế hãi tục việc. Bốn phía mọi người một mảnh kinh hô, vệ vô kỵ không có hóa tay, lăng không ra tay. đệ tằm chiêu hô một đạo kiếm khí thẳng trảm mà đi phát ra phá không thanh minh đông dưng đã ra tay vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua ngồi ở thượng đầu tư mã vô ưu trong lòng đống nhiên có tỉnh kiếm khí công sát lệch về một bên phúc đem đinh thương một con cánh tay chém xuống xuống dưới a đinh thương hét thảm một tiếng lăn ngã trên mặt đất máu tươi rơi nhiễm hồng mặt đất khởi bẩm điện hạ thuộc hạ may mắn không làm được mệnh. tháng vệ vô kỵ chắp tay nói thực hảo Ngươi trước tiên lui hạ nghỉ ngơi. Tư mã vô ưu cười phất tay, mệnh vệ vô kỵ lui ra. Lúc này, cơ tu viễn tử trên chỗ ngồi đi ra, keng. Hắn rút ra trường kiếm, nhìn vệ vô kỵ cười dữ tợn, lung lay mà đi ra phía trước. Lão lục, ngươi uống say. Cơ lưu vân tiến lên, giữ chặt cơ tu viễn, trầm giọng nói. Lão ngũ, ta không có uống say. Cơ tu viễn nói. Ngươi có thể hay không thanh kiếm buông? Cơ lưu vân nói. Hảo, ta buông. cơ tu viện ha hả cười trường kiếm rời tay thẳng tắp mà bay đi ra ngoài cắm ở đinh thương tâm mạch thượng tức khắc đem này chém giết bực này vô dụng người không phải ta cơ ra người ha hả đại gia tiếp tục uống rượu uống rượu a cơ tu Viễn nghiêng ngả lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất cơ lưu vân một tay đem này đỡ lấy gọi tới thân tín hạ nhân đem cơ tu viện đỡ đi xuống nghỉ ngơi lưu vân điện hạ chúng ta hôm nay cũng đã chậm không bằng dừng ở đây đi tư mã vô ưu cười hướng cơ lưu vân nói ha ha, vậy ngày mai bàn lại đi hôm nay ta cũng mệt mỏi cơ lưu vân cười nói tư mã thương vội vàng làm người hộ vệ cung tiễn cơ ra người đi khách sạn nghỉ ngơi tư mã vô ưu hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm làm hắn đi theo chính mình cùng nhau trở về vệ vô kỵ đi theo tư mã vô ưu thượng vân chu trong nháy mắt trở lại nơi dừng chân hai người hạ vân chu tư mã vô ưu đi ra vài bước bình lui mọi người cùng vệ vô kỵ cùng nhau dọc theo ưu tính sơn đạo ở trong bóng đêm bước lên bậc thang hướng về phía trước bước vào chương một nghìn tư mã vô ưu tâm sự vệ vô kỵ bồi tư mã vô ưu dọc theo bóng đêm sơn đạo hướng về phía trước bước vào tiểu vệ hôm nay vì tư mã gia ngươi liền chiến tam tràng giai đại thắng đối phương vất vả lúc này chỉ có hai người tư mã vô ưu sửa lại đối vệ vô kỵ xưng hô kỳ thật chúng tướng bên trong cũng có có thể thắng được đối phương người phỏng chừng là đại soái tư mã thương trước đó có giao đãi đều không muốn trêu chọc cơ gia cho nên không có ra tay vệ vô kỵ cười trả lời có người là lúc hắn xưng hô điện hạ tư đế giao lưu khi còn lại là vô ưu tiểu thư cơ gia thất tử tốt xấu lẫn lộn cơ tu viễn cơ lưu vân từ trước đến nay hành sự ương ngạnh hai nhà có liên minh hiện tại tư mã gia tình cảnh gian nan có việc cầu người muốn nhiều khắc chế một ít ta sợ ngày sau cơ gia sẽ lén tìm ngươi phiền toái, vì tư mã gia ngươi muốn nhiều nhẫn mại một chút tư mã vô ưu gật đầu nói ta nhưng thật ra cảm thấy cơ gia người dụng tâm kín đáo bên ngoài thượng xem ra là ăn chơi chắc táng ương ngạnh kỳ thật là thử tư mã ra điểm mấu chốt vệ vô kỵ nói nga nguyễn nghe kỹ càng tư mã vô ưu ngẩn ra dừng lại bước chân hỏi hai nhà liên minh quan trọng nhất chính là ích lợi phân cách cơ gia tưởng sở đến tư mã ra nhẫn mại điểm mấu chốt đạt được lớn hơn nữa ích lợi phái gia người khác khủng khó có thể đảm nhiệm việc này cơ tú viễn cơ lưu vân từ trước đến nay hành sự ương ngạnh chính kham này nhậm nếu sự tình náo đại cơ gia lấy ăn chơi chắc táng chi danh mắng chi thuận thế liền che giấu đi qua vệ vô kỵ đáp tư mã vô ưu trầm âm trong lòng xoay mấy cái ý niệm sau đó nói ngươi nói được có đạo lý tóm lại vì tư mã gia tộc kích lợi ngươi nếu là gặp gỡ cơ gia khiêu khích nhiều nhường nhịn một ít ta vẫn luôn ở chỗ ở tu luyện đại môn không ra nhị môn không ngại cơ gia tự nhiên vô pháp tìm tra sinh sự vệ vô kỵ cười đáp đúng rồi tiểu vệ ta nói rồi ngươi thắng tỉ thí. Vô ưu thật mạnh có thưởng. Tư mã vô ưu nhìn vệ vô kỵ, nở nụ cười. Ngươi cảm thấy tiểu điệp nha đầu này như thế nào? Ta xem nàng ngày thường nói chuyện, đều đối với ngươi rất không tồi. Hiện tại ta hỏi hỏi ngươi ý tứ. Vệ vô kỵ cả người lập tức liền ốc, Đây là có ý tứ gì? Tư mã vô ưu là ở, là đang nói môi sao? Hắn vạn lần không ngờ, Tư mã vô ưu sẽ phát lên như vậy ý niệm. Chẳng lẽ đây là cái gọi là thật mạnh có thưởng? Tuy là hắn ngày thường nhiều mưu thiện lự. lúc này cũng giống như choáng váng dường như dại ra tại chỗ tiểu điệp nha đầu cùng ta tỉnh cùng tỉ muội ta không muốn bạc đãi nàng dù sao cũng phải tìm cái có thể đáng giá phó thác người tiểu vệ ta xem ngươi không tồi tư mã vô ưu tiếp tục đi xuống nói ánh mắt nhìn phía vệ vô kỵ xem ngươi này phúc si ngốc bộ dáng cao hứng đến ngu đi cái này vô ưu tiểu thư lúc này còn phải bàn bạc kỹ hơn dùng ta đi xuống ngấm lại ân phải hảo hảo suy nghĩ một chút vệ vô kỵ cảm giác khó có thể chống đỡ có chạy chối chết xúc động tư mã vô ưu cười gật gật đầu làm vệ vô kỵ tưởng hào lúc sau liền nói cho nàng trước đêm tư mã vô ưu hộ tống hồi phủ vệ vô kỵ hôn đầu góc trứng mà một đường bay nhanh trở lại chính mình nơi đi vào phòng ngủ nga đầu liền ngủ đương hắn tỉnh lại là lúc đã là sắc trời đại lượng lúc này vệ vô kỵ ý nghĩ cũng tỉnh táo lại chậm rãi suy tư tư mã vô ưu đêm qua chi ngôn rốt cuộc có chút minh bạch tiểu điệp là nha đầu thân phận Nếu về sau tư mã vô ưu gả đến cơ gia, tiểu điệp cũng chỉ có thể đi theo của hồi môn qua đi. Tư mã vô ưu cùng tiểu điệp tình cùng tìm muội, không muốn như vậy bạc đãi tiểu điệp, duy nhất biện pháp, chính là tìm cái có thể phó thác người. Tầm thường người tư mã vô ưu không yên tâm, lúc này vệ vô kỵ chui ra tới, tiểu điệp đối hắn cũng là không tồi, tư mã vô ưu cũng liền thuận lý thành trường, như vậy mà suy xét đi xuống. Sự tình chính là như thế, vệ vô kỵ trong lòng sâu kín thở dài. hắn đối tiểu điệp chỉ là bằng hưu tri nghị đối tư mã vô ưu mới là lòng có ngưỡng mộ chẳng qua chuyện như vậy phát sinh từ tình cảm ngừng lại trước lễ pháp vệ vô kỵ chỉ có thể giấu ở trong lòng chậm rãi tiêu mất quyến mất nhưng hắn không biết tiểu điệp lại là nhìn ra tâm tư của hắn chuyện như vậy nữ tử trước sau so nam tử càng vì mẫn cảm dễ dàng nhìn ra chân tướng vệ vô kỵ suy nghĩ một trận quét sạch sở hữu suy nghĩ bắt đầu chính mình tu luyện hồ lô tiên cảnh trung tu luyện Vệ vô kỵ trải qua dài dòng thời gian, một ít trong lòng ý niệm, có thể dần dần mà đạm nhiên, bình phục đi xuống. Hắn trước sau đoan chính chính mình ý nghĩ, tư mã vô ưu với hắn có đại ân, chính mình không phải tới ngưỡng mộ theo đuổi, mà là vì báo đáp. Đây là một đoạn nhân duyên, đã có nguyên nhân, cũng liền có duyên diệt. Chờ làm xong chính mình chuyện nên làm, báo đáp tư mã vô ưu lúc sau, chính là nên rời đi lúc. Vệ vô kỵ cho rằng, chính mình hẳn là như năm đó thiên âm thánh tôn giống nhau, tu hành chứng đạo. Theo đuổi thiên địa vũ trụ trí lý, đây mới là chính mình hẳn là đi lộ, mà cái khác sự tình, có thể bông. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ tu luyện thiền muộn rất nhiều, đang ngồi ở đỉnh viện một mình uống trà, tiểu điệp xông vào. Người tới không có ý tốt, phòng trừng tư mã vua ưu đối tiểu điệp nói ra việc này. Vệ vô kỵ tức khắc cảm thấy lầu đại, vội vàng làm hai gã tôi tớ đi xuống, cười thỉnh tiểu điệp ngồi xuống. Vệ vô kỵ, ta có một việc muốn hỏi ngươi, mấy ngày phía trước, ngươi hướng tiểu thư rốt cuộc nói qua cái gì? Tiểu Điệp thấy tôi tớ đi xuống, sắc mặt trầm xuống, hướng Vệ Vô Kỵ hỏi: "Chưa nói cái gì?" Ha hả, Vệ Vô Kỵ cười gật đầu. "Kia như thế nào tiểu thư sẽ sẽ nói như vậy?" Tiểu Điệp truy vấn: "Vô Ưu tiểu thư nói cái gì?" Vệ Vô Kỵ tiểu tâm hỏi: "Chính là đem ta hứa. Ngươi biết đến, không cần ta nói lại lần nữa đi." Tiểu Điệp sắc mặt tím đỏ, xấu hổ buồn bực mà nói: "Ta đối tiểu Điệp tỷ, tâm tổn tôn kính chi ý, tuyệt không đường đột chi tâm." Ta chính là cái gì cũng không có nói, tất cả đều là vô ưu tiểu thư chính mình ăn bài. Vệ vô kỵ kêu to hoan uổng, đem ngày đó việc, toàn bộ nói cho tiểu điệp. Tiểu điệp trầm mặc, ngồi ở một bên túi đầu không nói. Ta tưởng tiểu điệp tỷ ở vô ưu tiểu thư trước mặt, tất nhiên là biểu lộ ra đối cơ ra bất mãn. Cho nên vô ưu tiểu thư không nghĩ thua thiệt với ngươi, mới có này ăn bài. Vệ vô kỵ nói, tiểu điệp sâu kín thở dài, nha đầu mệnh thật đúng là khổ a, liền tính không của hồi môn đi ra ngoài. Cũng là thiết yếu dựa vào một cái tiểu nam nhân Mới có thể thoát thân ra tới Ta đối tiểu điệp tỷ chỉ có tôn kính Không có nửa điểm hoang đường Chúng ta có thể giả ý ứng thừa Đối phó một chút Việc đã đến nước này Vệ vô kỵ chỉ có thể như thế như vậy suy xét Người chính là làm ta Làm ta gả cho ngươi cái này tiểu nam nhân la Tiểu điệp thấy vệ vô kỵ thành khẩn ngôn ngữ Hướng nàng bồi tội Trong lòng kia một cổ nữ nhi xấu hổ buồn bực giảm đi không ít Sau đó Lòng dạ nhi lại bắt đầu bay lên, trong giọng nói chiếm cứ chủ động, đối vệ vô kỵ có tâm lý thượng ưu thế. Tiểu điệp tỷ minh giám, vô kỵ ý tứ là nếu kéo bất quá, liền trước đính hôn, không phải chân chính gà cưới. Về sau biến hóa, về sau lại nói. Về sau thỉnh tiểu điệp tỷ không cần lấy tiểu nam nhân, xưng hô với ta, cái này. Vô pháp tiếp thu. Vệ vô kỵ chắp tay, chính xác nói. Ngươi không phải tiểu nam nhân sao. Ngươi mới bao lớn số tuổi. Tiểu điệp dùng nôn từ cường thế. che giấu chính mình trong lòng bực xấu hổ, thế nào cũng phải ngăn chặn vệ vô kỵ không thể, một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng. chương 1134, quân thế nghịch chuyển. Tu giả thọ mệnh dài lâu, âm hư cảnh tu giả có 4.000 tuổi, hoặc 4.500 tuổi thọ nguyên. Hơn nữa tu giả chú nhan có thuật, có thể vẫn luôn xinh đẹp như hoa, cho nên lẫn nhau trì gian, đều không lấy tuổi mà nói. Tiểu điệp là âm hư cảnh lúc đầu để nhị giai vị thực lực, tính toán xuống dưới, cũng là tu luyện gần ngàn năm. Nhưng nếu đem người thường lấy tới tương đối, lấy âm hư cảnh thọ nguyên tính toán, tiểu điệp lúc này chính trực hơn 20 tuổi. Nhưng vệ vô kỵ không giống nhau, từ ban đầu tu luyện đến bây giờ, cũng bất quá là kẻ hèn mấy chục năm mà thôi. Vệ vô kỵ nhuẩn miệng cười, lắc đầu thuận miệng nói, nếu y theo thọ nguyên tính toán, ta là tiểu nam nhân, ngươi chẳng phải là thành lao thái bà. Ngươi nói cái gì? Dám nói ta là lao thái bà, quá khi dễ người. Tiểu điệp bắt lấy vệ vô kỵ quần áo, muốn hắn nói cái minh bạch. Thuận miệng đánh cái cách khác, tiểu điệp tỷ, ngươi đừng để ý. Vệ vô kỵ chỉ có thể cười làm lành nói, suy. Vệ vô kỵ mặc cũng chỉ có một kiện áo dài, bình thường vải thô chi y thì tiểu điệp giả vờ tức giận thất thủ, thế nhưng đem vệ vô kỵ quần áo, lập tức xé mở, trần trụi thân thể bại lộ ở bên ngoài. Này, này này vệ vô kỵ ngữ không thành câu, còn hảo hạ thân có một tầng che đậy, đều không phải là toàn bộ bại lộ ra tới. Tha cho ngươi này một chuyến. Tiểu điệp đầy mặt bỏ bừng vung lòng tay ra. chính xác nói chuyện này theo ý ngươi lời nói trước tiên ở tiểu thư châu đó ứng phó qua đi miễn cho nàng vẫn luôn ở ta bên thay nhắc tới phiền chết người đã nói trước ta nhưng không nghĩ gả cho ngươi minh bạch tiểu điệp tỷ vệ vô kỵ gật gật đầu dỗi tay lấy ra một kiện quần áo cuốn quít mà thay thấy vệ vô kỵ luôn cuống tay chân bộ dáng tiểu điệp khỏe miệng lôi ra một đạo bỡn cận ý cười chẳng hề để ý mà nói còn đổi cái gì quần áo trước kia giúp ngươi nghịch thiên hoán cốt là lúc toàn thân trên dưới ta cái gì đều thấy. vệ vô kỵ nghe vậy, tức khác ngạc nhiên, dại ra như thạch hóa giống nhau, không biết nên nói cái gì mới hảo. tiểu điệp mặt đẹp mang cười, có loại nói không nên lời đắc ý, đôi mắt đẹp giống như thu thủy hàm sóng giống nhau, lập lệ lưu quang vũ mị. nàng trong lỗ mũi nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, kiêu ngạo mà xoay người, rời đi mà đi. tới khi thấp thỏm bất an tâm, tiểu điệp rốt cuộc thả xuống dưới, một cổ nữ nhi ra xấu hổ buồn bực chi ý, hóa thành đáy lỏng kia phân đắc ý lần này đánh giá. chính mình hoàn toàn ngăn chặn đối phương, có thể nói là đại thắng mà về. vệ vô kỵ về sau cũng không dám nữa vui đùa đường đột, khinh thường khinh mạn chính mình. rõ ràng là ta ở giúp ngươi, như thế nào đảo ngược lại đây? như là vệ vô kỵ nhìn tiểu điệp rời đi bóng dáng, lắc đầu nhẹn miệng cười, ngồi ở ghế trên kế tiếp nhật tử tư mã ra cùng cơ gia hiệp thường, cơ gia chính thức phái ra quân sĩ tham dự quét sạch bình định. hai nhà liên quân thế nếu trẻ che giống nhau, phản nghịch tư mã liên thành đại quân kế tiếp bại lui. liên quân tin chiến thắng liên tiếp bảo vệ mỗi ngày đều có tin tức tốt bốn phía ngao ngoe dục dịch cái khác gia tộc thấy hai nhà liên quân thế đại cũng thu liêm lên không dám mơ ước phi phân chi tưởng trong lúc này vệ vô kỵ theo đại quân khai tiến tràn trọc các nơi chiến trường cũng lành đến vài lần nhiệm vụ đều là xuôi gió xuôi nước mà hoàn thành còn lại thời gian hắn tiếp tục chính mình tu luyện thực lực tiến bộ vượt bậc tấn chức tới rồi âm hư lúc đầu thứ năm giai vị tiểu điệp tuy rằng có chút tiểu tính tình nhưng đối vệ vô kỵ còn tính không tồi không có quá làm khó hắn tư mã vô ưu tác thủ bản đồ tính toán hai bên quân thế mày dần dần gian ra chiếu cái này xu thế đi xuống qua không bao lâu phản loạn sẽ hoàn toàn bình định có thể phản hồi một trời một vực thành nàng quyết định trở lại một trời một vực thành liền hướng ra chủ báo cáo hết thảy làm tiểu điệp cùng vệ vô kỵ đính hôn hết thảy đều thuận lý thành trương mỗi cái quân sĩ đều tại đàm luận bình định thắng lợi có thể về nhà cùng thân nhân đoàn tụ nhưng đột nhiên Tình thế chuyển biến bất ngờ, hết thể đều nghịch chuyển lại đây. Phản nghịch tư mã liên thành đột nhiên phát lực, ở trên chiến trường đột nhiên phục binh tập sát, đại thắng tư mã ra quân đội. Khoảnh khắc chi gian nghịch chuyển, tư mã ra đột nhiên không kịp phòng ngừa, hiện ra tan tác chi thế. Mà cơ gia đại quân, lại đột nhiên bị lai lịch không rõ quân địch của lấy, luống cuống tay chân, ốc còn không mang nổi mình ốc. Đúng lúc này, bốn phía cái khác gia tộc, cũng cùng nhau làm khó dễ. Đối phương vô số quân đội, lướt qua gia tộc lĩnh vực giới tuyến. Hướng tư mã ra cơ ra biên giới khởi xướng công kích vệ vô kỵ đối quân công không có hứng thú cả ngày vội vàng chính mình tu luyện cần luyện không nghỉ dưới hắn cảm giác thực lực của chính mình có một tia tấn chức âm hư cảnh trùng kỳ dấu hiệu tích lũy đầy đủ tấn chức mới có thể càng củng cố vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh triệt hồi bốn phía pháp trận cảnh kỳ hướng nơi xa quân doanh đi đến to như vậy quân doanh lạng yên không tiếng động không thấy vết chân nay nhất định là đại chiến mọi người đều phái ra đi Nhưng như thế nào liền chạm gác đều không có Vệ vô kỵ vẻ mặt kinh ngạc về phía trước đi đến Nên diện đụng phải hoang mang rối loạn thích tổng quản Thích tổng quản Ngươi như vậy hoảng loạn làm gì Vệ vô kỵ hỏi Vệ đại nhân Ngươi như thế nào còn ở chỗ này Thích tổng quản chấn động Kinh ngạc hỏi Ta không thể ở chỗ này sao Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi Ngươi sẽ không không biết đi Từ mã ra lần này là binh bại như núi đổ Ngày hôm qua ban đêm Cấm vệ doanh toàn thể chạy đến tiếp viện, bị phản nghịch đại quân toàn bộ vây khốn ở hiện tại phản nghịch đại quân liền phải giết qua tới, ta lập tức chạy lấy người." Thích tổng quản nói: "A." Vệ vô kỵ tức khắc cả kinh ngần ra. Việc này cũng quá đột nhiên, phía trước Tư Mã gia vẫn là thế nếu trẻ che giống nhau, quét ngang đối phương. Hiện tại thế nhưng bị đối phương lịch chuyển, biến thành không chịu được như thế cục diện. Ngươi thật đúng là không biết." Thích tổng quản cũng bị vệ vô kỵ kinh ngạc biểu tình, khiếp sợ. Tư Mã gia tộc toàn quân Không phải bị vây khốn, chính là đã bỏ doanh mà chạy. Nhưng vị này hộ vệ vệ, vẻ mặt mạc danh kinh ngạc, phản phất mới tỉnh ngủ dường như. Thích tổng quản, ta vẫn luôn ở tu luyện, bỏ lỡ tin tức. Vệ vô kỵ vội vàng giải thích nói. Ta vệ đại nhân, ngươi sớm không tu luyện, vãn không tu luyện, cố tình lúc này tu luyện. Thích tổng quản vội vàng lấy ra một bộ bản đồ, chỉ vào một chỗ vị trí, đến nơi này đi, chỉ có đến nơi này, mới có thể tránh được phản quân đuổi giết. Hộ vệ vệ. Ngươi vừa lúc cùng ta một đường, chúng ta cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. tư tử thích tổng quản, cái này chỉ có chính ngươi lên đường. Ta còn có cái khác sự tình, cáo tử. Vệ vô kỵ vội vàng hướng thích tổng quản chắp tay, xoay người vội vàng mà đi. Một đường chạy như bay, vệ vô kỵ đi vào tư mã vô ưu doanh trại quân đội chỗ. Mọi nơi yên tĩnh, bóng người đều vô, vệ vô kỵ trong lòng nôn nóng, hướng trung ương doanh trướng vọt qua đi. Bước vào doanh trướng, bên cạnh một bóng người thoáng hiện Một đạo kiếm khí hướng hắn công tới. Vệ vô kỵ lắc mình tránh thoát, thấy rõ người tới, vội vàng hô, tiểu điệp tỉ, là ta, mau dừng tay. Ngươi, ngươi, ngươi chết chỗ nào vậy? Ta tử tối hôm qua, liền vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu nôn nóng? Tiểu điệp cũng thấy rõ vệ vô kỵ, trong lòng một khoan, lớn tiếng hô lên. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vô ưu tiểu thư đâu? Vệ vô kỵ hỏi. Tiểu điệp đem sự tình trải qua. Đơn giản mà nói cho vệ vô kỵ, Tư Mã Vô Ưu mang theo cấm vệ doanh xuất kích, bị cùng nhau vây ở phản quân bên trong. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến phân loạn tiếng chân, một đội kỵ sĩ nhảy vào quân doanh bên trong. Chương 1135, đại doanh tan tác. Vệ vô kỵ cùng tiểu điệp đang ở nói chuyện, bên ngoài truyền đến phân loạn tiếng chân, một đội kỵ sĩ xâm nhập doanh trướng. Chúng ta người đã trở lại. Tiểu điệp nghe tiếng, hướng vệ vô kỵ hỏi. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, hướng doanh trướng ở ngoài đi đến. Mới vừa đi đến lều lớn cửa, rèm cửa bị người từ bên ngoài vấn lên, một bóng người đi đến. Là đối phương phản quân. Vệ vô kỵ thuận thế ra tay, một trưởng huy qua đi, phanh. Đối phương thực lực chỉ có hóa thần cảnh, thân hình về phía sau bay ngược đi ra ngoài, chưa rơi xuống đất, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Vệ vô kỵ một bước về phía trước, đứng ở doanh trướng bên ngoài. Đối phương phản quân tổng cộng hơn 10 người, thấy vệ vô kỵ, cùng nhau hò hét, hùng hổ mà huy đao, giết lại đây. Vệ vô kỵ không nghĩ chỉ hoãn thời gian Chanh chanh chanh Mấy đạo kiếm khí tật bắn phi chém qua đi Đem nào lên tới quân sĩ toàn bộ chém giết Dư lại vài tên quân sĩ Thấy vệ vô kỵ thực lực Sợ tới mức vội vàng lui về phía sau Đúng lúc này Một đội mười mấy người kỵ sĩ Cười ma thú đã đi tới Cầm đầu hai gã nam tử một cao một thấp Đều là âm hư cảnh thực lực Trước ngựa còn buộc một người bó trụ đôi tay tù binh Không phải người khác Đúng là thích tổng quản Thấy vệ vô kỵ Thích tổng quản trên mặt lộ ra kinh hỉ, "Vệ đại nhân, cứu ta." Đối phương một người tiểu tốt, nhấc chân một chân đá tới, đem Thích tổng quản đá ngã xuống đất, sau đó một chân đạp lên hắn trên lưng. "Đại nhân, nơi này là cấm vệ doanh, ngươi là cấm vệ doanh mấy đẳng cấm vệ?" Dáng người hơi lùn nam tử, từ tọa kỵ trên dưới đến mặt đất, hướng vệ vô kỵ hỏi. Vệ vô kỵ không có trả lời, thân thức ý niệm hướng bốn phía đảo qua, quan sát bốn phía động tĩnh. "Hỏi ngươi đâu, như thế nào không trả lời?" các ngươi đại quân tan tác còn không quỳ hạ đầu hàng cao cái nam tử lớn tiếng nói vệ vô kỵ đạm đạm cười thân hình bỗng dưng về phía trước trong tay thiên hoang kiếm tật huy một đạo vô hình vô tướng kiếm khí giống như cuồng phong gào thét hướng lùn cái nam tử công tới lùn cái nam tử vội vàng huy động trong tay trường thường vội vàng che ở phía trước đang một tiếng chuông lớn đại lữ tiếng vang nam tử tuy rằng chặn kiếm khí công sát nhưng lại ngăn không được kiếm thế lực đạo thân hình lại không chịu khống chế giống nhau về phía sau lăng không bay đi ra ngoài tranh một đạo kiếm minh vệ vô kỵ thiên hoang kiếm thoát tay công sát ngự kiếm chi thuật hiện tại vệ vô kỵ ngự kiếm chi thuật hoàn toàn thoát ly trước kia cách cũ lấy kiếm chi đạo văn sử dụng trường kiếm gần như thần thông chi thuật một đạo cầu vồng thất luyện tật bắn mà đi trong hư không phát ra tiếng sấm âm bạo xé rách trời cao phúc nam tử lăng không lui về phía sau thân hình còn chưa rơi xuống đất đã bị thiên hoang kiếm xuyên vào tâm mạch nháy mắt mất mạng một đạo lôi đỉnh tia chớp ánh sáng cắt qua hư không, vệ vô kỵ ngừng tụ ra thật lớn lôi đỉnh quyền ấn hướng một khắc danh cao cái nam tử sát đi, vóc dáng cao nam tử hoàn toàn không có dự đoán được, vệ vô kỵ cũng dám đoạt công, lấy sức của một người công kích bọn họ hai người, thấy lôi đỉnh quyền ấn tử trong hư không chấn áp xuống dưới, ngồi ở ma thú trên lưng hắn vội vàng ra tay ngăn cản, với anh phảng phất ân lôi nổ vang, vô số đạo hồ quang giống như bạc xà chạy như điên theo khí lặng hướng tứ phương tản ra. biến mất ở năm trượng ở ngoài cao cái nam tử dưới háng ma thú phát ra một tiếng rên rỉ bốn vó mềm lún miệng mũi giật huyết mà ngã xuống đất chết đi nam tử một cánh tay ở vệ vô kỵ cự lực dưới tức khắc gãy xương hắn thân hình nhảy lên lăng không phi hành hướng bên cạnh đảo tẩu vệ vô kỵ thân hình chợt lóe mà thượng thiên hoang kiếm lăng không chém ra một đạo kiếm khí tranh kiếm khí giống như ảo giác chợt lóe mà không xuyên vào đối phương thân hình bên trong nam tử về phía trước trốn chạy thân hình ở chạy như bay chung bị kiếm khí phân cách giải thể, đông rừng chia 5 xẻ 7. Bất quá nam tử về phía trước đi vội dư thế chưa biến, ở phân cách giải thể chung, vẫn là không ngừng mà về phía trước mà đi, máu tươi thi khối không ngừng mà rơi xuống xuống dưới, trên mặt đất kéo ra một đạo năm trượng lớn lên dấu vết. Vệ vô kỵ ra tay nhanh như xét đánh chi thế, chỉ dùng nửa tức thời gian, liền chém giết đối phương hai gã âm hư cảnh. Tiểu điệp cũng vào ra, hướng cái khác phản quân binh sĩ sát đi. cái khác phản quân binh sĩ thấy thủ lĩnh chết không dám ứng chiến vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy đi vệ vô kỵ rỗi tay cởi bỏ thích tổng quản trên người gông cùng xiềng xích nói ta phỏng trừng phản quân người thực mau liền sẽ rối dám lên hướng chúng ta nơi này vây tới phải nhanh một chút rời đi mới là. thích tổng quản hoạt động tay chân hướng vệ vô kỵ nói lời cảm tạ ơn cứu mạng tiểu vệ tiểu thư bị hãm ở trùng vây bên trong ngươi cùng ta cùng đi cứu tiểu thư tiểu điệp nói cứu viện tiểu thư việc giao cho ta là được các ngươi hai người thay đổi phản quân y giáp chạy nhanh cùng nhau rời đi đi an toàn chỗ vệ vô kỵ chỉ vào mặt đất thi thể đối hai người nói không được ta muốn đích thân đi cứu tiểu thư tiểu thư có bất chấp gì ta cũng không sống tiểu điệp kiên quyết mà nói vệ vô kỵ ngăn trở tiểu điệp chuyến ra một đạo ý niệm tiểu điệp cứu người ta một người là được ngươi đi ngược lại không có phương tiện ta có thiên cơ hồ lô một người lén đi đi vào phi thường phương tiện Ta thiếu chút nữa quên mất người thiên cơ hồ lô. Tiểu vệ, ngươi nhất định phải bảo đảm, đem tiểu thư cứu ra. Tiểu điệp biết vệ vô kỵ nói được là tình hình thực tế, gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, liền tính tánh mạng không màng ta cũng muốn đem vô ưu tiểu thư cứu ra, ta thể làm được. Vệ vô kỵ cười nói, đừng nói tánh mạng không màng nói, tiểu vệ, ngươi cũng muốn cùng nhau tồn tại trở về. Tiểu điệp lắc lắc đầu, nói, yên tâm hảo, ta cùng vô ưu tiểu thư, nhất định sẽ bình an trở về. Vệ vô kỵ cười nói, kỳ thật, tiểu thư cũng không thích cơ gia cơ văn thiên, chẳng qua vì gia tộc mới đáp ứng hạ này có hôn nước. Tiểu điệp nhỏ giọng nói, vô ưu tiểu thư, đối ta có tái tạo tri ân. Vô kỵ tuy có ngưỡng mộ, nhưng không có phi phân chi tưởng. Vệ vô kỵ nói, người lừa ai nha? Tiểu vệ, ta biết ngươi thích tiểu thư. Từ tương ngộ ngày đầu tiên, ngươi thấy được tiểu thư dung mạo, liền vẫn luôn thích. Tiểu điệp nói, lúc này, thích tổng quản đã thay phản quân y giáp. đem thi thể thượng chữ vật không gian thu vào trong túi không hề rong dài ngươi chạy nhanh thay quần áo cùng thích tổng quản cùng nhau chạy đi vệ vô kỵ không nghĩ đàm luận cái này đề tài nhìn nhìn thích tổng quản đối tiểu điểm nói hộ vệ vệ thu hoạch chi vật có ngươi một phần chờ ta đổi thành linh thạch liền phân cho ngươi thích tổng quản cười nói thích tổng quản đây là việc nhỏ các ngươi có thể an toàn rời đi mới là quan trọng đại sự vệ vô kỵ biết thích tổng quản tính cách tới rồi cánh mạng du quan là lúc vẫn là như thế tiểu điệp thay phản quân y giáp cùng vệ vô kỵ dặn dò cáo biệt mà đi vệ vô kỵ vẫn là có chút lo lắng âm thầm đi theo hai người phía sau hộ tống thẳng đến hai người rời xa đại doanh tiến vào núi hoang vùng quê lúc này mới phản thân hướng phản quân trùng vây mà đi hai cái canh giờ lúc sau vệ vô kỵ đi tới chiến trường vị trí đứng ở núi đồi phía trên vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại tầm mắt có thể đạt được chỗ thi cốt khắp nơi huyết lưu phiêu sử trên bầu trời nồng đậm huyết tinh chi khí một cổ túc sát chi ý ngưng mà không tiêu tan như hung hiểm bí cảnh nơi xà xôi giống nhau chiến trường quá lớn không biết từ đâu tìm kiếm vệ vô kỵ nghĩ nghĩ thân hình hướng phản quân doanh địa mà đi đi qua một mảnh chiến trường vệ vô kỵ nên diện gặp phải đối phương phản quân phản quân cũng thấy vệ vô kỵ cùng nhau rút đao hướng hắn vọt lại đây chương 1136 chiến trường cứu viện này đó phản quân binh sĩ đang ở dọn dẹp chiến trường tìm đòi thi thể thượng thu hoạch chi vật mỗi người nhìn vệ vô kỵ phảng phất thấy con mồi giống nhau hưng phấn mà rút đao quái kêu xung phong liều chết mà đến vệ vô kỵ lạnh lùng mà nhìn đối phương ánh mắt đảo qua toàn trường đợi cho đối phương vọt tới phụ cận huy đao lúc này mới dỗi tay bắt lấy đối phương đánh xuống thân đao keng một tiếng kim thạch tiếng động đối phương trong tay trường đao từ giữa đứt gãy người tới còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra liền cảm giác một cổ thật lớn lực lượng hung hăng mà ăn ở chính mình ngực toàn bộ lồng ngực đều lao hám đi xuống thân hình lăng không bay lên như vậy chết chết đi đoạn đao tàn nhận hóa thành một đạo quang mang kỳ lạ ở trên hư không rắn trườn rú tẩu phát ra tiêm lệ phá không chi âm phốc phốc phốc vây đi lên quân sĩ toàn bộ bị đoạn nhận công sát ngã xuống trên mặt đất ngươi nếu là muốn sống liền phải phun ra tình hình thực tế vệ vô kỵ bắt lấy một người bị bị thương nặng quân sĩ bắt đầu dò hỏi được đến khẩu cung lúc sau hướng nơi xa chạy như bay mà đi chiến trường hỗn loạn thay đổi trong nháy mắt vệ vô kỵ được đến tin tức phần lớn đều không quá chuẩn xác hắn ở chiến khu lặp lại bôn ba tung hoành mấy trăm dặm phí không ít thời gian mới tìm được một ít cấm vệ doanh tàn binh do hỏi dưới vệ vô kỵ được đến xác thực tin tức vội vàng đuổi qua đi vách núi phía trên tiết lâm vân giật phi cùng bốn gã cấm vệ doanh binh sĩ bị nhốt ở một đạo tuyệt bích hạ cả người đau thương liều chết mà chiến đối phương phản quân ba mươi hơn người trong đó âm hư cảnh bốn người còn thừa người đều là hóa thần cảnh thực lực mọi người đều dùng điểm tâm những người này đều là cấm vệ doanh một trời một vực thành tư mã ra thân vệ mỗi người tiền thưởng đều là bình thường quân sĩ gấp ba trung gian còn có hai gã tướng lãnh ngàn vạn không cần thả chạy một người cầm đầu nam tử lớn tiếng hướng thủ hạ nói bốn phía phản quân cùng nhau hò hét quái kêu về phía trước công tới tức khắc đem sáu người áp chế ở vách núi hạ gắt gao mà vây khốn vệ vô kỵ thân hình phi thân xẹt qua lăng không mà xuống hướng cầm đầu nam tử công tới đối phương nam tử đang ở đắc ý đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có gì ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc đại kinh thất xác, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Bất quá vệ vô kỵ tập sát, há có thể dung hắn né tránh. Frank. Một đạo trưởng ấn hư ảnh, chợt lóe mà không hung hăng mà khắc ở trên người hắn. Nam tử thân hình, phảng phất bị nắn bóp cục bột giống nhau, tức khắc biến hình, ngã trên mặt đất chết chết đi. Vệ vô kỵ không có dừng tay, thân hình ở trên hư không sẽ qua, hướng đối phương một khắc danh âm hư cảnh, công sát mà đi. Frank. Hai người đồng thời ra chiêu. đều không có thoái nhượng, toàn bằng thực lực chém giết. Vệ vô kỵ hiện tại là âm hư lúc đầu thứ 5 giai vị, tu luyện bốn loại đạo văn ý cảnh, là ngang nhau tu giả 4 lần thực lực. Đối phương bất quá mới đệ tam giai vị, lẫn nhau thực lực kém quá mức cách xa, thân hình lập tức bay ngược đi ra ngoài, liền hét thảm một tiếng đều không kịp phát ra, liền mất mạng chết đi. Đối phương vị thứ 3 âm hư cảnh, cũng vọt đi lên, sử dụng nguyên thần từ thân hình trung đi ra, diễn hóa ra một người kim khôi kim giáp võ sĩ, tay cầm trường đao. Hướng Vệ Vô Kỵ đánh tới. Vệ Vô Kỵ rối tay ở trên hư không muốn may, Thiên Hoang kiếm hóa thành một đạo ảo ảnh tàn ảnh, chợt lóe mà qua, xuyên vào Nguyên Thần thân hình. Nguyên Thần thân hình bị xọ xuyên qua một cái độc lớn, đối phương bản tôn bị phản phệ, một tiếng kêu rên, khỏe miệng giật huyết. Nhưng Thiên Hoang kiếm thế công lại không có dừng lại, ở trên hư không trùng vẽ ra một đạo đường cong, tiếp tục về phía trước sát đi, xuyên vào Bản Tôn thân hình. Vệ Vô Kỵ duỗi tay làm bộ, Thiên Hoang kiếm về phía sau rút ra. Một đạo máu tươi từ miệng vết thương tiêu bắn, vẩy ra năm thức ở ngoài. Đối phương sắc mặt dữ tợn, nhìn phía vệ vô kỵ, chuẩn bị thi triển thần thông thủ đoạn, muốn cùng chi đồng quy vô tận. Vệ vô kỵ một tay ngự kiếm, một đạo kiếm mang bạo khởi, Thiên Hoang kiếm lăng không lượn vòng chém giết. Đối phương cái đầu trên cổ, ở một mảnh kiếm quang trùng, phảng phất không có phóng ổn bình ổn, rơi xuống trên mặt đất, mất mạng chết đi. Này ba gã âm hư cảnh tu giả, thực lực giai vị đều ở vệ vô kỵ dưới. Vệ vô kỵ ra tay công sát, như bẻ gãy nghiền nát giống nhau không cần tốn nhiều sức liền đem này chém giết vệ đại nhân tới vân giật phi vốn đã tuyệt vọng đang chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vô tận thấy vệ vô kỵ thần binh trời giáng khoảnh khắc liền chém giết đối phương ba gà âm hư cảnh tức khắc vui mừng quá đỗi toàn lực về phía trước công sát mà đi cái khác năm người cũng là vui sướng dị thường khi thế tăng vọt hướng phản quân anh dũng sát đi phản quân còn thừa hai gà âm hư cảnh đang ở cùng vân giật phi tiết lâm giao thủ Đột nhiên thấy vệ vô kỵ từ trên trời giáng xuống, chém giết bên ta ba người, tức khắc đại kinh thất xác, ném xuống thủ hạ không màng, hướng nơi xa chạy trốn rút đi. Vân giật phi, tiết lâm đám người thấy đối phương rút đi, trong lòng buông lỏng, mệt đến ngã ngồi trên mặt đất. Còn lại phản quân thấy thủ lĩnh đào tẩu, cũng hoảng không chọn lộ về phía nơi xa tứ tán mà đi. Vệ vô kỵ thân hình lướt trên, đi vào vân giật phi, tiết lâm trước mặt. Hai người dãy rủa đứng lên, cùng vệ vô kỵ chào hỏi. Thiết Lâm cùng vệ vô kỵ có khúc mắc, có chút ngượng ngùng. Vệ vô kỵ không có để ở trong lòng, cùng hai người chắp tay gặp qua. Nhị vị đại nhân, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tới khi ta thấy phía trước có một cái sơn động, chúng ta vào động ẩn thân, lại tự trải qua. Vệ vô kỵ nói, hai người gật gật đầu, cùng nhau nuốt vào đan dược, chống đỡ đi vào hang động bên trong. Vệ vô kỵ ở cửa động bày ra một đạo ẩn nấp phát trận, cùng hai người nói chuyện, được đến đại quân thất bại chân thật trải qua. tư mã ra trong đại quân hiểu rõ chi chi thứ quân sĩ lâm trận phản loạn đại quân tức khắc tan tác cấm vệ doanh tới rồi tiếp viện không rõ nội tình một bước bước vào phản quân vây quanh bên trong lâm vào khẩu chiến một hồi huyết chiến cấm vệ doanh bị phản quân công phá đại gia che chở tư mã vô ưu phá vây mà đi vân giật phi tiết lâm lưu lại tử thủ trở địch chiến đến chết thương thảm trọng còn thừa không có mấy chỉ có thể hướng núi hoang đào tẩu kết quả không có có thể rời khỏi vẫn là bị phản quân vây khốn cuối cùng nguy cấp thời khắc vệ vô kỵ đuổi lại đây cứu mọi người các ngươi nhìn một cái điện hạ là hướng phương hướng nào bỏ chạy vệ vô kỵ lấy ra bản đồ đối hai người hỏi hỏi thanh phương hướng lúc sau vệ vô kỵ không dám chỉ hoãn cáo biệt hai người vội vàng mà đuổi theo một mảnh đêm tối núi rừng bên trong tư mã vô ưu độc thân một người người bị thương nặng tinh bị lực tấn mà tránh ở huyện động trung phản quân đã biết tư mã ra thiên tài tư mã vô ưu bị nhốt tại đây phiến vùng núi khu vực đang ở phái gia nhân thủ, mọi nơi siêu tầm, lấy tư mã vua ưu hiện tại trạng hướng, căn bản là hướng không ra đi, chỉ có thể ngay tại chỗ tránh né, hy vọng không cần bị đối phương lục soát. đúng lúc này, một người phản quân phát hiện sơn động, hướng bên trong đi đến. tư mã vua ưu thân hình bạo khởi, nhất kiếm sỏ xuyên qua đối phương yết hầu, hướng ra phía ngoài cướp đường mà chạy. ở bên kia, tư mã vua ưu ở bên kia, bắt lấy tư mã vua ưu, đừng làm nàng đào tẩu, mau đuổi theo a. Phía sau một mảnh hò hét tiếng động, nơi nơi đều là và táo chấn động tiếng vang, vô số phản quân xông tới. Tư mã vô ưu thân hình nhanh hơn, hướng nơi xa mà chạy. Đột nhiên phía trước xuất hiện ba gã phản quân, chặn nàng đường đi. Nếu không có bị thương, kẻ hèn ba gã phản quân, tự nhiên là không bỏ ở tư mã vô ưu trong mắt. Nhưng hiện tại nàng thân chịu trọng thương, nếu muốn thắng qua ba gã phản quân, cần thiết liều mạng lực chiến. Chanh chanh chanh. Một người phản quân huy đao ngăn cản vài cái. Bị tư mã vua ưu nhất kiếm sỏ xuyên qua tâm mạch ngã xuống trên mặt đất bất quá mặt khác hai gã phản quân lại lấy ra một đạo đi săn đại võng hướng nàng giải lại đây chương 1137, chém giết pha vây tư mã vua ưu ra sức chém giết một người đang muốn cấp đường mà đi mặt khác hai gã phản quân lấy ra một đạo đi săn đại võng hướng nàng giải lại đây tư mã vua ưu trốn tránh không kịp bị đại vong bao lại đại võng là một loại ma thú chi gân luyện chế mà thành kết lực nàng huy kiếm chém tới Thế nhưng vô pháp chặt đứt, bị nốt ở vong trùng. Ha ha, bắt lấy tư mã vô ưu Một người phản quân mừng như điên mà kêu lên. Bốn phía phản quân nghe tiếng, vội vàng chạy như bay mà đến, vèo vèo vèo. hắc ám trong rừng cây, bóng người lay động, nơi nơi đều là đi vội tiếng xé gió, vô kế này số phản quân sông tới. Nhìn dáng vẻ là chạy không thoát. Tư mã vô ưu thở dài, trong tay trường kiếm vô lực mà rơi trên mặt đất. Một bóng người tốc độ nhanh như tia chớp, dẫn đầu chạy vội tới. Khoảnh khắc chi gian, đứng ở hai gã lôi kéo đại vong phản quân bên người. Hô! Một đạo kiếm khí phá không chém giết, hai gã phản quân không có chút nào chuẩn bị, ngã trên mặt đất chết chết đi. Là Vô Ưu điện hạ. Bóng người tiến lên nhẹ giọng hỏi. Tư Mã Vô Ưu nghe tiếng rung lên, ngẩng đầu xem trước người tới, quả nhiên đúng là vệ vô kỵ, còn ăn mặc một thân phản quân y giáp. Sao ngươi lại tới đây? Tư Mã Vô Ưu vui sướng hỏi. Chúng ta đi mau. Rời đi nơi này. Vệ vô kỵ không có trả lời. nói tư mã vô ưu bị đại vong bao lại một bước cũng đi không được vệ vô kỵ khẩn trương tiến lên nói tiếng mạo phạm ôm chặt tư mã vô ưu về phía trước cực nhanh mà đi phản quân xuống tới thấy mặt đất hai cổ thi thể tức khắc kêu to lên hướng bốn phía tìm tòi mà đi trống rông không trung nếu ngự không phi hành thực dễ dàng bị phản quân nhận thấy được vệ vô kỵ ôm lấy tư mã vô ưu chỉ có thể ở trong rừng chạy như bay dần dần rời xa vây đi lên phản quân đột nhiên Lưỡng đạo hắc ảnh từ bên cạnh vọt ra, cùng nhau hướng vệ vô kỵ đánh tới. Người tới thực lực không yếu, âm hư lúc đầu thứ năm giai vị, hơn nữa là một người một thú, thiện sản dịch thú chi thuật tu giả. Đối phương tự thân thực lực là thứ năm giai vị, hơn nữa ma thú thực lực, đủ để chống lại âm hư trùng kỳ tu giả. Cho nên đối phương không có chút nào cố kỵ, một tiếng thét dài cảnh báo, đoạt công mà thượng. Vệ vô kỵ thân hình về phía sau vội vàng tối lui, thuận thế đem tư mã vô ưu bông ra, keng. Thiên hoang kiếm một đạo kiếm mang, hóa thành một đạo hướng đối phương chém tới. Nguyên thần cũng đi ra thân hình, hướng đối phương ma thú công tới. Chanh chanh chanh. Đối phương mới vừa vừa tiếp xúc, liền cảm giác vệ vô kỵ thực lực, cường hãn đến không thể tưởng tượng. Trong lòng kia phân tự tin thẳng tắp giảm xuống, vội vàng về phía sau rút đi. Nga ô. Ma thú phát ra kêu gạo, bị vệ vô kỵ nguyên thần, một quyền doanh sát. Dịch thú giả cùng ma thú đều là khí huyết tương thông, ma thú bị chém giết. Đối phương cũng là một tiếng kêu rên, đã chịu phản vệ chi thương. Vệ vô kỵ nhân cơ hội này, một đạo kiếm khí lưỡi dao gió chém tới, đem đối phương chặn ngang chạm thành hai đoạn. Ngao! Đối phương biết chính mình đại nạn tiền đến, không có còn sống cơ hội, nửa người trên nhảy ở trên hư không trùng, đầu bắt đầu thú hóa, muốn cùng vệ vô kỵ đồng quy vô tận. Vệ vô kỵ trong tay thiên hoang kiếm, phiên tay lăng không hư chạm, tranh tranh tranh. Mấy đạo kiếm hình hư ảnh, từ thân kiếm diện hóa ra tới phi mà đi. Nháy mắt đem đối phương thú hóa nửa người trên, chảm số tròn khối, rơi xuống trên mặt đất. Vệ vô kỵ phản thân bế lên tư mã vô ưu liền tìm tòi thu hoạch chi vật đều không dành lo, bay nhanh về phía nơi xa bỏ chạy đi. Đi ra không xa, lại có lưỡng đạo bóng người, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Hai gã âm hư cảnh lúc đầu thực lực, đệ tứ giai vị, thứ năm giai vị. Vệ vô kỵ cảm giác bốn phía có không ít người tới rồi, không có buông tư mã vô ưu mà là lập tức mà đón đi lên. Nguyên thần hư ảnh từ trong khi đi vội vệ vô kỵ thân hình, vội ra, nháy mắt ngưng luyện diễn hóa, biến thành cùng vệ vô kỵ bộ dáng, hướng đối phương đệ tứ giai vị tu giả, công sát mà đi. Vệ vô kỵ bản tôn tắc nhằm phía thứ năm giai vị tu giả, nháy mắt dừng bước, đàng ra một bàn tay tới, huy quyền công sát, hô. Một đạo cơn lốc gào thét mà đi. Phong chi đạo văn ý cảnh diễn hóa quyền lực công sát, so với lôi chi đạo văn, thiếu chấn động như thế. Nhưng không có điện mang lập lòe. càng có thể che giấu chính mình hành tung, sẽ không đưa tới càng nhiều phản quân. Frank. Đối phương thân hình huy quyền đón nhận, thân hình về phía sau lảo đảo, tuy rằng nhất chiêu thất thủ, nhưng không có bị thương. Thực lực không tồi, phòng chừng là tu luyện hai loại đạo văn. Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, thân hình tốc độ không giảm, thuận thế xuất kiếm, ngựa kiếm phi công mà thượng. Thiên Hoang kiếm một đạo tàn ảnh bay đi, phá không gào thét, giống như ân lôi chấn động mãnh liệt. Khoảnh khắc nháy mắt, đối phương nguyên thần từ thân hình trung đi ra, về phía trước rỗi tay trộm tới keng đối phương nguyên thần hai tay thế nhưng bắt được thiên hoang kiếm thân kiếm đem ngự kiếm công sắt chắn xuống dưới vệ vô kỵ lăng không làm bộ bỗng nhiên phát lực tranh thiên hoang kiếm nháy mắt thoát khỏi ngăn cản xỏ xuyên qua đối phương nguyên thần thế đi bất biến nhất kiếm cắm vào mặt sau đối phương thân thể a đối phương hét thảm một tiếng siêu siêu vẹo vẹo mà ngã trên mặt đất thế nhưng là ngươi không thể tưởng được nhà ngươi cũng tham dự phản loạn nghĩ đến bắt ta sao tư mã vô ưu nghe thấy đối phương kêu thảm thiết hạ đến mặt đất đi tới đối phương phụ cận thực xin lỗi vô ưu tỷ ta là thân bất do kỷ gia phụ gia phụ đối phương nam tử trong lòng hổ thẹn cực kỳ thật sâu mà cúi đầu không dám cùng tư mã vô ưu đối diện lúc này vệ vô kỵ nguyên thần đã đem đối phương nguyên thần tán loạn vệ vô kỵ thu hồi nguyên thần bước nhanh đi rồi đi lên tiểu vệ người này lưu hắn cánh mạng tư mã vô ưu ngăn lại đang muốn động thủ vệ vô kỵ nhẹ giọng nói Vệ Vô Kỵ không nghĩ hỏi nhiều vì cái gì, gật gật đầu, bế lên Tư Mã vô Ưu, hướng nơi xa phóng đi. Một đại số người xung tới, thấy nam tử ngã vào vũng máu trùng, vội vàng tiến lên đỡ lên. Đều đừng lại đuổi theo, đối phương thực lực lợi hại, các ngươi đuổi theo cũng vô dụng. Nam tử ngừng đuổi theo mọi người, thở hổn hển nói: "Mọi người đều tuân mệnh ngừng lại, không hề đuổi theo đi xuống." Vệ Vô Kỵ ôm Tư Mã vô Ưu, về phía trước chạy như bay, dần dần thoát khỏi đối phương. Bọn họ không có đuổi theo. Phỏng chừng là ngươi vừa rồi một phen lời nói, nói được hắn trong lòng hổ thẹn, vô mặt đổi tới. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, đối tư mã vô ưu nói. Tư mã vô ưu thở dài, không nói gì thêm. Chúng ta trước tìm một cái ẩn nấp chỗ, nhìn xem thương thế của ngươi, lại tiếp tục lên đường. Vệ vô kỵ biết tư mã vô ưu bất đắc dĩ, cũng không nói nhiều, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Rốt cuộc đi vào an toàn chỗ, phía trước một mảnh quần quận hồ nước, bờ biển là vô biên vô hạn cỏ lao tùng. Vệ vô kỵ chui vào rậm rạp cỏ lao tử, ở bốn phía bày ra cảnh kỳ cùng ẩn nấp pháp trận. Lúc này mới lấy ra lều trại chờ vật, an Trát hảo lúc sau, đem tư mã vô ưu đỡ tiến lều trại nghỉ ngơi. Có ta hảo trận che giấu, đêm nay đối phương phản quân phòng trừng là tìm không thấy nơi này tới, ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi chưa thương. Vệ vô kỵ nói, tiểu vệ, cảm ơn ngươi. Tư mã vô ưu gật đầu nói, ta liền ở bên ngoài bảo hộ. Vệ vô kỵ cười cười, rời khỏi lều trại. đi vào hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ khôi phục lúc sau lui ra tới ở lều trại biên ngồi ngay ngắn chờ đợi tư mã vô ưu nuốt vào đan dược tạm thời ngăn chặn thương thế sau đó nặng nề mà ngủ một đêm không có việc gì hôm sau sáng sớm vệ vô kỵ lấy ra một ít đồ ăn cùng uống nước đưa đến tư mã vô ưu trước mặt không nghĩ tới tao ngộ thảm bại ta chữ vật không gian đều không có chuẩn bị này đó đa tạng tiểu vệ tư mã vô ưu cũng là đói bụng nói xong lời nói lúc sau không màng dáng vẻ mà ăn lên. Vệ vô kỵ đi ra liều trại, Nguyên Thần diễn hóa một đạo nhàn nhạt trong suốt hư ảnh, hướng trời cao bay đi. Chương 1138: Mai một chi vực, cường địch chặn lại. Vệ vô kỵ sử dụng Nguyên Thần, bay về phía trời cao xem xét bốn phía địa hình. Nguyên Thần chính là ý niệm bổn nguyên biến thành, tốc độ mau quá bản tôn gấp 10 lần, chỉ trong chốc lát thời gian, liền thăm minh bốn phía bay trở về. Tư mã vô ưu điền no rồi bụng, khí sắc rất là chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trên người sở chịu nội thương lại là rất nặng, không có mấy tháng điều dưỡng, là khôi phục bất quá tới. Vệ vô kỵ triển khai bản đồ, đem bốn phía tình hình, nói cho tư mã vô yêu biết, tóm lại một câu, hai người tình cảnh tương đương mà gian nan. Bốn phía đều là phản quân, nơi nơi dựng trại đóng quân, phòng trừng có rất nhiều thực lực cường giả, hướng bên này vây khốn mà đến. ngự không phi hành, xuyên qua hư không là không được, thực dễ dàng bị phản quân phát giác, chỉ có ẩn nấp hơi thở từ mặt đất bỏ chạy mà đi. Vệ vô kỵ vừa nói vừa đem phản quân doanh địa, nhất nhất đánh dấu trên bản đồ thượng, chỉ có phía Tây, không có nhiều ít phản quân đóng giữ, nhìn qua giống như có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng ta lo lắng đây là đối phương không có tác dụng sinh lộ, dấu dếm sát khí. Lại xem nhất phía Tây, khoảng cách 3-400 dặm địa phương, chính là thiên ngoại chi cảnh nổi tiếng nhất nơi xa xôi từ địa, mai một chi vực. Phía Tây là mai một chi vực, kia đối phương phản quân chính là thật sự không có để ý, chúng ta có thể hướng Tây mà đi. Tư mã vô ưu nhìn bản đồ, trầm rãi nói, mai một chi vực ở viễn cổ là lúc, cũng đã tồn tại. Là thiên ngoại chi cảnh nhất thần bí hung hiểm, lệ người nghe chi sắc biến nơi xa xôi. Nơi xa xôi trong vòng, một mảnh hoang vu tử địa, cây cối thưa thớt, ảo cảnh mọc thành cụm. Ngay cả ma thú cũng sẽ bị mê hoặc vây khốn, khó có thể sinh tồn xuống dưới. Nếu gần chỉ là này đó, đối có thực lực tu giả tới nói, cũng hoàn toàn không tính cái gì, nhưng mai một chi vực cũng không gần tại đây. Mai một chi vực nhất lệnh người tránh còn không kịp chính là, che trời lấp đất áp chế chi lực. Chỉ có tiến vào nơi xa xôi sinh mệnh, mặc kệ là nhân loại, vẫn là ma thú, thực lực đều đem sẽ đã chịu áp chế. Này nói áp chế chi lực chi cường, lệnh sở hữu tu giả khủng bố, liền tính là tiếp cận nơi xa xôi bên giới cũng sẽ đã chịu cổ lực lượng này ảnh hưởng, thực lực đại suy giảm. Điển tịch ghi đi lại, càng đi mai một chi vực chỗ sâu trong, áp chế lực càng cường, tu giả thực lực sẽ giáng đến người thường tiêu chuẩn. mà người thường còn lại là suy nhược, cho đến mai một tử vong. Thực lực vì tu giả sở dựa vào, tu giả mất đi thực lực, đối hảo cảnh chống đỡ năng lực, cũng sẽ đại đại hạ thấp, do đó bị nốt ở hảo cảnh chung cho đến thân vẫn. Điển tịch còn ghi lại, liền tính là rời đi nơi xa xôi, tu giả cũng yêu cầu mấy năm thời gian, mới có thể khôi phục nguyên trạng. Nguyên nhân chính là vì như vậy nguyên nhân, khu vực này vẫn luôn là tu giả vùng cấm tử địa, bị xưng là mai một chi vực. Vệ vô kỵ, tư mã vô ưu đem mặt khác phương hướng. đều tự hỏi một lần lúc sau, đều cảm thấy hướng tây mà đi, càng có thể tránh được phản quân đuổi giết. Dọc theo nơi xa xôi biên giới mà đi, chỉ cần không bước vào nơi xa xôi giới nội, tuy rằng thực lực bị áp chế, rời xa lúc sau, tức khắc liền có thể khôi phục lại. Có lẽ như vậy địa phương, phản quân đều không muốn tới gần, do đó để lại một cái sinh tồn chi lộ. Liên tính là phản quân suy xét chu đáo chặt chẽ, không có tác dụng sinh lộ, ám phục sát khí, nhưng nguy hiểm nhất địa phương, nói không chừng chính là an toàn nhất địa phương. vệ vô kỵ tư mã vô ưu hai người biết như vậy tự hỏi có chút một bên tình nguyện nhưng trước mắt để lại cho hai người cơ hội không nhiều lắm không thể dối dám tại đây chỉ hoan thời gian hai hại cân nhắc lấy này nhẹ chỉ có thể như vậy làm vệ vô kỵ lấy ra một bộ phản quân y giáp làm tư mã vô ưu thay sau đó hắn làm một cái giá gỗ ghế dựa bối ở sau người làm tư mã vô ưu ngồi trên tư mã vô ưu nhìn nhìn giá gỗ cũng không chối tử ngồi ở mặt trên vệ vô kỵ đem giá gỗ bối ở sau người hai người vừa vặn đưa lưng về phía bối vệ vô kỵ đằng ra đôi tay gặp gỡ nguy cơ cũng có thể ra tay công giết tiểu vệ vô ưu cảm ơn tư mã vô ưu quay đầu ở vệ vô kỵ bên thai nhẹ giọng nói vệ vô kỵ trong lòng dâng lên tình tố chi ý có thể cùng tư mã vô ưu như thế gần gũi mà ở bên nhau đúng là hắn trong lòng suy nghĩ bất quá loại cảm giác này chỉ là ở vệ vô kỵ trong lòng xuyên qua mà qua như lộ như điện giống nhau Thực mao đã bị hắn áp chế, mai một dưới đáy lòng. Vô ưu tiểu thư đối vô kỵ có tái tạo tri ân, không có tiểu thư viện thủ, vô kỵ đã sớm biến thành một đống thi cốt. Hiện tại vô ưu tiểu thư có thương tích trong người, này đó đều là vô kỵ nên làm việc. Vệ vô kỵ chính xác, nghiêm túc mà nói. Ân. Vậy ngươi về sau đã kêu ta vô ưu đi. Tư mã vô ưu cười nhạt, nhẹ nhàng mà nói. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, bước nhanh về phía trước cực nhanh mà đi. Một đường không có việc gì. Vệ vô kỵ nguyên thần ở phía trước do đường, không có gặp gỡ cường lực ngăn cản. Chẳng qua như vậy mà sử dụng nguyên thần, mặc kệ là bản tôn vẫn là nguyên thần, tiêu hao chân khí thể lực, đều phi thường mà đại. Nhưng này đó thường nhân khó có thể khắc phục sự tình, đối với vệ vô kỵ tới nói, căn bản là không tính cái gì. Thở hồng hộp là lúc, chỉ cần đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, chớp mắt thời gian, liền khôi phục lại. Hai người dần dần mà tới gần mai một chi vực, vệ vô kỵ cảm giác được một loại trí cường chi lực. hướng hắn áp bách mà đến nay đạo lực lượng không có chút nào trệ ngại trực tiếp xâm nhập thân thể hắn thâm nhập cốt tủy thẳng tới khí hải đan điền ngay lập tức chi gian liền đem hắn thứ năm giai vị thực lực sống sờ sờ mà mạnh mẽ áp chế đi xuống chỉ có đệ tứ giai vị thực lực càng đi biên giới áp chế chi lực lại càng lớn nói không chừng liền càng là an toàn vệ vô kỵ không nghĩ đụng phải phản quân tiếp tục hướng mai một chi vực biên giới mà đi áp chế chi lực càng ngày càng cường một lát sau Vệ Vô Kỵ cảm giác thực lực của chính mình đã hàng tới rồi đệ tam giai vị, nguyên thần thực lực cũng là giống nhau bị áp chế, vệ vô kỵ cảm giác sử dụng nguyên thần do đường càng thêm mà khó khăn. Hắn dứt khoát thu hồi nguyên thần, tiếp tục hướng biên giới dựa sát, thực lực cũng tùy theo giảm xuống, biến thành đệ nhị giai vị. Tuy rằng vệ vô kỵ luôn mãi tránh né, lựa chọn an toàn lộ tuyến, nhưng là muốn tới, trước sau muốn tới. Vệ vô kỵ thực lực hạ thấp đệ nhất giai vị là lúc, rốt cuộc đụng phải đối phương phản quân. lại còn có không phải giống nhau phản quân là phản quân trung thủ lĩnh tư mã gia tộc dòng bên gia chủ tư mã liên thành đối phương tổng cộng 100 hơn người tư mã liên thành liền đứng ở đằng trước gương mặt hiền từ lao giả bạc cần tóc bạc theo gió nhẹ nhẹ nhàng mà phiêu đãng giống như thần tiên người trong giống nhau đối phương thủ hạ hướng tứ phương du tẩu xa xa mà ngăn chặn vệ vô kỵ đường lui vệ vô kỵ hướng bốn phía nhìn lại đông nam bắc tam phương đều có người lấp kín đường đi chỉ có phương tây vị trí không có người bởi vì phương tây trăm trượng ở ngoài chính là mai một chi vực đối phương cảm thấy không cần phải sở hữu không có phái người chặt đường vô ưu điện hạ tư mã liên thành tại đây ngươi đã không đường có thể đi sao không như vậy nhận thua đâu lao phu bảo đảm tuyệt không chậm trễ điện hạ sở chịu chi lễ ngộ tuyệt không thiếu hụt một chút ít tư mã liên thành nói tư mã liên thành chủ gia đối đãi ngươi không tệ ngươi cư nhiên hưng binh tắc loạn thật sự là tội ác tài trời tư mã vô ưu lớn tiếng nói Chiều cống như thế nhiều, dòng bên bất kham chịu đựng, há có không tệ nói đến. Đại gia đều là tư mã chi họ, một trời một vực thành tư mã gia, từ thượng cổ vẫn luôn đảm nhiệm chủ gia chi vị, hiện mà nay cũng nên đổi một thay đổi. Tư mã liên thành nói. Tư mã vô ưu doanh doanh cười, hướng đối phương phản bác, ngầm truyền giao ý niệm, cùng vệ vô kỵ thương nghị kế thoát thân. chương 1139, Thiên Phú Thần Thông, Đồng Thuật. Tư mã vô ưu cùng đối phương trả lời, ổn định đối phương. âm thầm lại truyền ra ý niệm cùng vệ vô kỵ thương nghị thân chi kế trước mắt tình cảnh hai người đều không có càng tốt biện pháp liều chết huyết chiến thực lực vô dụng tuyệt đối không được như vậy từ bỏ bị đối phương bắt được càng không phải hai người tính cách như vậy duy nhất biện pháp chính là mạo hiểm tiến vào mai một chi vực tiến vào mai một chi vực tuy rằng cựu tử nhất sinh nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sinh lộ chỉ cần không quá thâm nhập đi vào trước kia cũng có tu giả thoát được tánh mạng còn sống duy nhất đại giới chính là thực lực bị áp chế, yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể khôi phục. Nói đi là đi, nhanh chóng quyết định, Vệ Vô Kỵ thân hình đột nhiên phát lực, hướng phía Tây Mai một chi vực phóng đi. Tuy rằng thực lực của hắn bị áp chế, nhưng cũng là âm hư cảnh thực lực, bạo khởi nháy mắt, liền đến mấy chục trượng ở ngoài, khoảng cách phía trước Mai một chi vực giới tuyến, chỉ có hơn 20 trượng khoảng cách. Đúng lúc này, một đạo thật lớn lực lượng hướng hắn là tới. Vệ Vô Kỵ giống như rơi vào đầm lầy giống nhau, cả người căng thẳng, đi vội động tác. đông dừng chậm lại, cả người giống như nhanh chóng đông lại giống nhau, từ ngoại đến nội, nháy mắt đọc lại, thân thể bị gắt gao mà gông cụm xiềng xích trụ, giống như pho tượng giống nhau. Tư mã liên thành thần thông chi thuật, lại là âm hư cảnh đỉnh thực lực. Vệ vô kỵ nháy mắt liền đã nhận ra, đây là đối phương thần thông công phạt. Như vậy công phạt chi thuật chẳng những cường đại, có thể nói cực kỳ quỷ dị, cùng chính hắn tĩnh tay ấn, có hiệu quả như nhau chi diệu. Tư mã liên thành đứng ở tại chỗ, cả người khí thế tản ra. Hai mắt đồng tử bắn ra lưỡng đạo cột sáng, bao lại phạm vi mấy trượng khu vực. Vệ vô kỵ tắc bị cột sáng chấn áp, bao phủ ở trong đó, vẫn duy trì buôn tẩu tư thế, không thể động đậy. Hô! Nguyên thần từ thân hình trung đi ra, vệ vô kỵ muốn sử dụng nguyên thần, mang theo thân thể rời đi. Bất quá, nguyên thần cũng không có có thể chạy thoát, từ mã liên thành đồng thuận Mới vừa đi xuất thân khu, ngưng luyện thành hình, liền bị cột sáng chấn áp, treo không mà đứng, vừa động cũng không thể lại động. Hô hô hô bốn phía đối phương người hướng vệ vô kỵ chạy như bay mà đến xem ra lúc này đây phải bị bắt sống bắt sống vệ vô kỵ trong lòng nhịn không được phát lên một tia tuyệt vọng từ tu luyện bắt đầu đến nay hắn một đường đánh tới vượt qua vô số hiểm cảnh nhưng chưa bao giờ kể bên như thế tuyệt cảnh lâm vào vô giải hoàn cảnh đúng lúc này sau lưng tư mã vô ưu bỗng dưng vừa động dương mắt hướng tư mã liên thành nhìn lại một đôi đôi mắt đẹp phụt ra ra lưỡng đạo của sáng hướng tư mã liên thành tật bắn mà đi nay lại là một loại thiên phú thần thông đồng thuật nháy mắt lay động tư mã liên thành đồng thuật đem này tan rã đinh hư không truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang phảng phất một kiện tinh mỹ đồ sứ rách nát thanh âm a tiểu vệ đi mau tư mã vô ưu phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ ở bài trừ đối phương đồng thuật thần thông là lúc nàng hai mắt cũng đã chịu đối phương quang mang bỏng rác Vèo veo vèo. vèo. hư không bóng người cấp lóe đối phương hơn 10 người lăng không phi hành cấp tốc hạ phát mà đến Vệ vô kỵ thân hình về phía trước chạy trốn, tay trái kết ấn, tính tay ấn. Định. Vệ vô kỵ hét lớn một tiếng. Đối phương hơn 10 người ở trên hư không trung, vẫn duy trì hạ phác tư thế, bị chặt chẽ mà định trụ. Vệ vô kỵ thân hình nhấp nháy, nhảy vào mai một chi vực. Mới vừa một bước vào mai một chi vực, vệ vô kỵ liền cảm thấy biên giới áp chế, đột nhiên tăng cường, thực lực đống nhiên giảm xuống tới rồi hóa thần cảnh. Hắn thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, kịp thời ngừng, hướng nơi xa trốn chạy cực nhanh mà đi. Tư mã liên thành thủ hạ người, tất cả đều chấn động. Vốn dĩ nắm chắc sự tình, mắt thấy liền đến bắt lấy đối phương. Không nghĩ tới đột nhiên, đối phương thế nhưng dùng ra nhất thức cổ quái dấu tay, định thân chi thuật, đem mọi người định trụ, trốn vào mai một chi vực. Nhìn trước mặt mai một chi vực, mọi người trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc. liền tính là bọn họ trốn tiến mai một chi vực, cũng không thể bông tha. Tư mã liên thành lạnh lùng mà nói, theo sau, hắn phái ra hơn 20 người, tất cả đều là âm hư cảnh trùng kỳ thực lực, tiến vào mai một chi vực, bị phái người trong lòng âm thầm tiêu khổ. Mai một chi vực hung hiểm vô cùng, liền tính an toàn ra tới, thực lực cũng sẽ bị ngăn chặn, cần mấy năm thời gian mới có thể khôi phục. Nay đối với một cái tu giả tới nói, quả thực chính là tra tấn. Nhưng tư mã liên thành phân phó, lại không dám không tử, hơn 20 người bước vào mai một chi vực, hướng vệ vô kỵ phương hướng đuổi theo. vệ vô kỵ về phía trước cực nhanh vẫn luôn đi xa mười dặm hơn mới ngừng lại được xem kỹ tư mã vô ưu thương thế hai mắt bị bỏng rát máu tươi từ hốc mắt tràn ra ở trên mặt lưu lại lưỡng đạo vết máu đã vô pháp coi vật. vệ vô kỵ vội vàng lấy nước trong đem tư mã vô ưu trên mặt vết máu tẩy sạch sau đó dùng bố của lấy vô ưu ngươi trước nhẫn nại mấy ngày chờ sau khi ra ngoài liền tìm người thế ngươi trị liệu chữa thương ta thiên phú đạo văn thần thông cùng hai mắt có quan hệ có thể chậm rãi chữa trị lại đây. Tư Mã Liên Thành thực lực quá cường, ta dùng đồng thuật miễn cưỡng phá giải, bị hắn hai mắt quang mang bỏng rác. Tư Mã vô ưu không nghĩ vệ vô kỵ quá lo lắng, cười nói, vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện, đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, nơi xa có người tới, phòng chừng là Tư Mã Liên Thành người. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, thấy đối phương hơn 20 người, hướng bên này mà đến. Chỉ có hơn 20 người, đối phương không có toàn bộ đuổi giết tiến vào, Tư Mã Liên Thành không ở bên trong. Vệ vô kỵ nói. Tiến vào người thực lực sẽ bị áp chế, liền tính sau khi ra ngoài, cũng yêu cầu đại khái 3 năm thời gian, mới có thể khôi phục lại. Tư mã liên thành liền can thân tín người, làm sao dám tiến vào. Ta phỏng trừng này tiến vào hơn 20 người, hiện tại cũng là tiếng oán than dậy đất. Tư mã vô ưu nói. Chúng ta tẩu vi thượng sách, tránh đi bọn họ. Vệ vô kỵ đem tư mã vô ưu bối ở sau người, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Đối phương người phát hiện vệ vô kỵ tung tích, tức khắc hưng phấn, bay nhanh đuổi theo. tuy rằng bị phái tiến vào khu vực này thực lực đã chịu áp chế sau khi ra ngoài phải kể tới năm mới có thể khôi phục nhưng tư mã vô ưu liền ở phía trước đem này bắt được đến phong phú tưởng thưởng hẳn là có thể đền bù chính mình tổn thất bất quá hai ngày lúc sau đuổi theo người liền cảm giác được đối phương dị thường đối phương phản phất như có thần trợ giống nhau chạy như bay thân hình không biết mệt mỏi dường như cơ hội là không có dừng lại liền tính là dừng lại cũng cũng chỉ có kẻ hèn năm tức thời gian liền tiếp tục cực nhanh mà đi Người này thế nhưng như thế tốc độ kinh người. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Là người phương nào? Không có gặp qua, một trời một vực thành tư mã ra hồ sơ trùng, không có người này đi lại. Chỉ sợ là ăn đan dược, mạnh mẽ sử dụng đi. Không thể nào. Xem thân hình bộ dáng, không giống như là mạnh mẽ tăng lên thực lực. Nên không phải là nào đó thiên phú đi. Bất quá. Này thiên phú cũng quá không thể tưởng tượng. Mọi người trong lòng mạc danh mà kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp tục đuổi theo. Ba ngày lúc sau, tâm tình mọi người đi xuống trầm từ kinh ngạc biến thành kinh tủng. Mai một chi vực gáp chế giới, thực lực của đối phương hẳn là dần dần mà hạ thấp, hiện tại hẳn là hóa thần cảnh thực lực. Hóa thần cảnh thực lực, còn có thể có như vậy tốc độ, nói ra đi chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Lúc này, ảo cảnh cũng bắt đầu xuất hiện, thỉnh thoảng lại quấy nhiễu mọi người. Tuy rằng lấy mọi người thực lực, còn không đến mức bị nhốt trụ, nhưng đây là một cái nguy hiểm dấu hiệu, tỏ vẻ bọn họ đã tiến vào mai một chi vực chỗ sâu trong. Trước 1140, mai một chi vực huyền cơ. Mai một chi vực bên cạnh, không có ảo cảnh, đi vào nhất định vị trí, mới có ảo cảnh xuất hiện. Đuổi giết vệ vô kỵ liền can người chờ, trong lòng run rẩy, cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Hơn nữa thực lực của bọn họ, cũng đã chịu áp chế, hàng tới rồi hóa thần cảnh. Mỗi người tin tưởng thẳng tắp giảm xuống, sợ hãi bay lên, không còn có tâm tư đuổi theo vệ vô kỵ hai người. Tiểu vệ, ta cảm giác đối phương phản quân, giống như không có đổi tới. không biết có phải hay không ta thực lực bị áp chế hạ thấp cảm giác không ra tư mã vô ưu hảo một thời gian không cảm giác được truy binh hướng vệ vô kỵ hỏi vô ưu ngươi cảm giác không sai đối phương không có truy đến như vậy khẩn ta thả ngươi xuống dưới nghỉ ngơi khôi phục lúc sau lại nhanh chóng lên đường vệ vô kỵ thở hồng hộc mà nói lúc này thực lực của hắn bị áp chế ở hóa thần cảnh trung kỳ cảm giác mệt mỏi vô dụng đại không được như xưa ít nhiều có ngươi thiên cơ hồ lô chúng ta mới có ưu thế có thể chạy ra sinh thiên tư mã vô ưu cười nói liền cái này kêu làm trời không tuyệt đường người vệ vô kỵ xoay người tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong trước mắt nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục lui ra tới không biết đối phương phản quân có hay không truy tung mật thuật vệ vô kỵ hai người không dám trì hoãn hơi sự nghỉ ngơi liền tiếp tục về phía trước mà đi lúc này vệ vô kỵ phát giác mai một chi vừa ảo cảnh bắt đầu không ngừng mà diễn hóa biến ảo ra tới hướng hai người đánh út lại bất quá Này đó ảo cảnh lực lượng, không tính quá cường. Vệ vô kỵ tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết, đối ảo cảnh chống cự, vượt qua ngang nhau tu giả mấy lần. Không cần cố tình xua tan, chỉ đương ảo cảnh không tồn tại, trực tiếp liền đi qua. Một ngày lúc sau, vệ vô kỵ tin tưởng đã tạm thời thoát khỏi đối phương truy tung, nhưng hắn như cũ không dám dừng lại, tiếp tục về phía trước mà đi. Mấy ngày sau, hai người dần dần tiến vào mai một chi vực càng sâu chỗ. Bốn phía một mảnh hoang vắng nhăm thạch, không có cây cối. Chỉ có khe đá biên lắc đác lừa thưa tiểu thảo. Nhìn không thấy bất luận cái gì ma thú, trên bầu trời không có chim bay, phảng phất một mảnh tử địa giống nhau. Mà ảo cảnh lại là không chỗ không ở, lực lượng không ngừng tăng cường. Vệ Vô Kỵ nhắc tới thần thức ý niệm, đem sở hữu ảo cảnh che ở bên ngoài. "Gì?" Ta giống như nhìn. Tư Mã Vô Ưu ngồi ở phía sau, đột nhiên hô lên. "Vô Ưu, mặc kệ ngươi thấy cái gì, đều là ảo cảnh." Vệ Vô Kỵ đáp, "Hiện tại ta là người mù." Còn có thể làm ta thấy cảnh tượng, ảo cảnh ăn mòn chi lực, thật là càng ngày càng cường. Tư mã vô yêu nói, tiểu vệ, nếu ngươi thấy ta hổ ngôn loạn ngữ, lâm vào ảo cảnh không thể tự thoát ra được, khiến cho ta ngất qua đi hảo. Vệ vô kỵ gật gật đầu, tiếp tục về phía trước đi đến. Mặt sau đuổi giết phản quân, mỗi người thực lực đều vượt qua hắn. Tuy rằng nhìn không thấy tung tích của đối phương, nhưng không thể xác định đối phương hay không đổi theo. Vệ vô kỵ vẫn là không dám dừng lại, tiếp tục về phía trước đi đến. Tư mã vua ưu lâm vào hảo cảnh số lần, cũng càng ngày càng nhiều. Bắt đầu tư mã vua ưu còn có thể đủ bảo trì chính mình thanh minh, thoát khỏi hảo cảnh trói buộc. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng dần dần mà cảm giác cố hết sức lên. Lúc này, vệ vua kỵ liền một đạo thanh âm trực tiếp truyền vào nàng ý thức hải, giống như một đạo cảnh kỳ tiếng Trung, đem này đánh thức, từ hảo cảnh Trung thoát khỏi ra tới. Tiểu vệ, ta cảm giác chống đỡ không được, không có ngươi thanh âm, ta khả năng sẽ ở hảo cảnh Trung chết đi. tư mã vô ưu thân chịu trọng thương lại bị ngăn chặn thực lực thân thể bắt đầu chuyển biến xấu trở nên có chút suy yếu vệ vô kỵ đem một quả đan dược đưa vào tư mã vô ưu trong miệng ta đã thay đổi hành trình phương hướng năm ngày trong vòng là có thể đi ra mai một chi vực tư mã vô ưu gật gật đầu ăn vào đan dược nhắm hai mắt lại năm ngày lúc sau vệ vô kỵ không có đi ra mai một chi vực hắn phát hiện chính mình là đường lúc này vệ vô kỵ mới phát hiện mai một chi vực nhật nguyệt sao trời cùng ngoại giới có một ít sai biệt. Hắn y theo ngoại giới nhật nguyệt sao trời định vị, căn bản vô pháp đi ra mai một chi vực. Mai một chi vực cũng là thiên ngoại chi cảnh bí cảnh nơi xa xôi, nếu cùng tồn tại thiên ngoại chi cảnh, dựa vào thiên đạo vận chuyển, tất nhiên có một ít tương đồng chỗ. Tiểu vệ, ngươi hảo hảo quan sát một chút, tổng có thể tìm được một ít quy tắc. Tại đây đoạn thời gian, ta cũng vừa lúc có thể chưa thương. Tư mã vô ưu biết lúc sau, không có chút nào kinh hoàng, cười nhạt nói. Nếu tiến vào là lúc ta đa lưu tâm một chút, có lẽ liền sẽ không xuất hiện việc này. Vệ vô kỵ ấy náy, lắc đầu thở dài nói. ngươi vội vàng thoát khỏi đuổi theo phản quân, sao có thể chú ý tới này đó. Kỳ thật này cũng không quan trọng, tu giả tiến vào bí cảnh nơi xa xôi, bị nhốt thượng mấy năm, mấy chục năm, cũng là thường tình. Nhớ rõ trước kia có một lần, ta cùng tiểu điệp vây ở một chỗ nơi xa xôi, suốt 10 năm thời gian, mới rốt cuộc thoát thân rời đi. Tư mã vô ưu tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra cười nhạt, Tiểu vệ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi chưa từng có bị nhốt trụ, vây ở bí cảnh nơi xa xôi chung. Ân, Vô ưu, ta lo lắng thương thế của ngươi. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Ta không quan trọng, ngươi tìm cái che mưa chắn gió địa phương, ta từ từ mà chữa thương, liền sẽ chuyển biến tốt đẹp lại đây. Tư mã vô ưu nói. Vận khí còn tính không tồi, vệ vô kỵ tại đây phiến hoang vắng nơi, tìm được rồi một chỗ sơn động. Sơn động chỉ có mấy trượng thâm, có thể miễn cưỡng che mưa chắn gió. vệ vô kỵ ở bốn phía thiết hạ phù văn cảnh kỳ đem tư mã vô an trí ở trong động chữa thương chính mình tắc mỗi ngày ngồi ở ngoài động thăm dò này phiến biên giới chung nhật nguyệt sao trời biến hóa hy vọng có thể tìm được một ít manh mối mấy chục ngày sau tư mã vô yêu chữa thương rốt cuộc ngăn chặn tương thế có một tia chuyển biến tốt đẹp vệ vô kỵ mỗi ngày mỗi ngày thăm dò rốt cuộc phát hiện một tia manh mối mai một chi vực biên giới trong vòng có một loại đại thế vận chuyển phảng phất nhìn không thấy mà có mặt khắp nơi thiên đạo giống nhau vệ vô kỵ cảm giác này nói đại thế lực lượng đem này phiến biên giới sở hữu hết thảy hướng về một chỗ mà đi mặc kệ là trời cao trung mây bay vẫn là trong hư không hỗn loạn dòng khí còn có núi đá hoa văn địa mạch hướng đi ngay cả bầu trời sao trời vận chuyển nhật nguyệt dâng lên rơi xuống trên mặt đất bình tuyến vị trí cũng là hướng tới cái kia không biết phương hướng đều là hướng tới biên giới phương hướng nào mà đi tất nhiên có điều huyền cơ vệ vô kỵ đem chính mình phát hiện nói cho tư mã vô ưu nếu là như thế này chúng ta liền đi xem có lẽ có thể tìm được thoát thân chi lộ tư mã vô ưu đáp không biết là họa hay phúc ta phải có chút chuẩn bị vệ vô kỵ gật gật đầu đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong luyện chế một ít ngọc phủ sau đó công tư mã vô ưu hướng cái kia thần bí trô đi đến một đường về phía trước mà đi vệ vô kỵ thực lực giảm xuống tới rồi cấu nguyên cảnh tư mã vô ưu cũng là giống nhau ảo cảnh lực lượng cũng càng ngày càng cường vệ vô kỵ còn có thể chống đỡ tư mã vô ưu lại thường thường bị hảo cảnh mê hoặc vì tránh cho lâm vào hảo cảnh tăng lên thương thế tư mã vô ưu chỉ có thể tiến vào ngủ say bên trong lúc này mới khỏi bị hảo cảnh tra tấn mấy chục ngày sau vệ vô kỵ rốt cuộc theo phương hướng sở kỳ đi tới trung điểm chương 1141 vạn kiếm tới triệu bảo vệ xung quanh quy tông vệ vô kỵ một đường tìm kiếm phương hướng lật qua một đạo sân lĩnh rốt cuộc đi tới trung điểm nhìn trước mắt dị tượng vệ vô kỵ nháy mắt dại ra phảng phất bị định trụ dường như vẫn không nhúc nhích nơi xa một đạo thật lớn tàn kiếm cao du ngàn trượng thân kiếm khoan mấy trăm trượng phảng phất cự phong tuyệt lĩnh thiên ngoại bay tới giống nhau thật sâu mà cắm vào mặt đất bên trong mà ở tàn kiếm bốn phía phạm vi vài dặm phạm vi cắm các loại kiếm hình có trường kiếm đoàn kiếm cự kiếm khoan nhật kiếm thon dài hẹp nhật kiếm này đó rậm rạp kiếm hình số lượng khó có thể tính toán hợp thành một đạo kiếm chi rừng cây từ xa nhìn lại phảng phất triều thần trong tay chiều hốt Đối với trung ương thật lớn tàn kiếm, bày ra bảo vệ xung quanh chi thế. Này đó kiếm hình không có gì bàng bạc chi lực, bao gồm thật lớn tàn kiếm cũng là giống nhau. Nhìn qua đều là hủ bại bất ham, lưu ném rách nát tàn huyết. Nhưng ở vệ vô kỵ vô tướng chi mắt dưới, trước mắt này một mảnh kiếm lâm, ở thật lớn tàn trên thân kiếm hối thành một đạo vô hình đại thế. Này nói vô hình đại thế, giống như thiên đạo vận chuyển giống nhau, quấy vũ trụ hư không, xoay chuyển biên giới địa mạch hướng đi, thay đổi nhật nguyệt sao trời vận chuyển. Vạn kiếm tới chiều, bảo vệ xung quanh quy tông, viễn cổ mai một chi vực, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vệ vô kỵ lẩm bẩm tự nói, rốt cuộc từ khiếp sợ lui ra tới. Tư mã vô ưu cũng từ vượng mê trung thức tỉnh lại đây, thấy trước mắt thật lớn tàng kiếm, vạn kiếm quy tông dị tượng, cũng là cả kinh dại ra. Bất quá nàng có thương tích trong người, thắng không nổi hảo cảnh ăn mòn, cùng vệ vô kỵ không có nói thượng nói mấy câu, liền lại lâm vào hảo cảnh bên trong. Vệ vô kỵ một đạo thanh âm truyền qua đi. Chấn động tư mã vô yêu thần thức ý niệm, đem này đánh thức. Tiểu vệ, ta hiện tại ngăn cản không được ảo cảnh ăn mọn, ngươi làm ta tiến vào ngủ say đi. Chỉ có ở ngủ say chung, mới có thể ngừng thương thế chuyển biến xấu. Tư mã vô yêu thở dốc mà nói. Vệ vô kỵ lấy ra đan dược làm tư mã vô yêu ăn vào, làm này tiến vào ngủ say bên trong. Cảm giác tư mã vô yêu hô hấp vững vàng, thương thế không có trở ngại. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Lúc này vệ vô kỵ... mới bắt đầu nghiêm túc mà nhìn trước mặt kiếm chi rừng cây còn có nơi xa thật lớn tàn kiếm vô hình chi thế thay thế thiên đạo vận hành xoay chuyển biên giới lưu biến vệ vô kỵ ngay tại châu ngồi xuống nhìn nơi xa thật lớn tàn kiếm tiến vào suy nghĩ bên trong một ngày lúc sau vệ vô kỵ đứng lên về phía trước phương kiếm lâm đi đến mới vừa đi ra hai bước hắn lại xoay người trở về nhìn nhìn ngủ say trung tư mã vô ưu dỗi tay lấy ra bốn cái ngọc phủ bấm tay đạn đi len keng len keng bốn cái ngọc phu nở rộ ra ánh huỳnh quang rừng ở tư mã vô ưu bên người ánh huỳnh quang rơi xuống đất diện hóa trên mặt đất như rắn truyền giống nhau du tẩu nháy mắt phát họa ra một đạo trận hình đem tư mã vô ưu hộ ở giữa vệ vô kỵ nhìn nhìn trận hình lúc này mới xoay người hướng kiếm chi rừng cây lược thân mà đi đi vào kiếm chi rừng cây bên cạnh vệ vô kỵ dừng bước nhìn kỹ mỗi một chi kiếm hình đều là gì xét loang lộ cùng rách nát không có hai dạng Hắn dương mắt nhìn về phía nơi xa thật lớn tàn kiếm về phía trước một bước mại đi bước vào kiếm trì trong rừng hô một đạo dòng khí từ trên trời giáng xuống giống như thác nước lưu vương góc mà xuống rừng ở vệ vô kỵ đỉnh đầu thật lớn áp chế chi lực nháy mắt từ đầu cốt thiên thiếu thẳng hạ khí hải đan điền nháy mắt đem vệ vô kỵ thực lực từ cấu nguyên cảnh áp bách giảm xuống đến thần hải cảnh thật lớn tương phản lệnh vệ vô kỵ trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất qua đi cũng may hắn thần thức ý niệm cường đại vẫn duy trì một tia thanh minh Thân thể tuy rằng lung lay sắp đổ, nhưng kiên trì không có vượng mê đảo hạ. Mười tức lúc sau, vệ vô kỵ phục hồi tinh thần lại, cất bước xuyên qua kiếm chi rừng cây, về phía trước đi đến. Theo vệ vô kỵ không ngừng mà đi trước, biên giới áp chế cũng dần dần phát lực. Thực lực của hắn một chút một chút mà, bị áp bách gông cùng xiềng xích, từ thần hải cảnh viên mãn, vẫn luôn xuống phía dưới rớt xuống mà đi. Đỉnh, hậu kỳ, trung kỳ, lúc đầu, phản phất rất vào vực sâu giống nhau. Vệ vô kỵ đi đến kiếm chi rừng cây trung gian vị trí, thực lực đống nhiên giảm xuống, bị hàng đến luyện khí cảnh. Vệ vô kỵ không để ý đến này đó, tiếp tục về phía trước mà đi. Áp chế lực lượng tiếp tục chấn áp lại đây, vệ vô kỵ thực lực tiếp tục xuống phía dưới. Đường hắn đi đến kiếm chi trong rừng cây gương là lúc, thực lực bị hàng tới rồi tôi thể cảnh. Tôi thể cảnh thực lực, vệ vô kỵ cảm giác phản phất về tới từ trước, ở trong gia tộc khổ tu thời gian. Phía trước còn có 10 bước, chính là thật lớn tàn kiếm vị trí. vệ vô kỵ ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại trước mặt thật lớn tàn kiếm giống như một đạo sông thẳng phía chân trời tuyết bích liếc mắt một cái vô pháp nhìn đến cuối thực lực giảm xuống tầm mắt cũng vô pháp cập xa ngay cả vô tướng chi mắt cũng vô pháp sử dụng vệ vô kỵ thu hồi tầm mắt về phía trước nhìn thẳng nhìn về phía mười bước ở ngoài tàn kiếm đi qua võ đạo tôi thể cửu trọng thiên, da thịt gân cốt nội khí huyết đây là vệ vô kỵ bước vào võ đạo chi đồ nhắc đi nhắc lại đến nhiều nhất một câu lúc trước hắn chính là yên lặng mà niệm những lời này đi bước một mà đi tới trước mắt cũng là giống nhau chẳng qua không phải thực lực tăng lên mà là giảm xuống vệ vô kỵ mỗi bước ra một bước thực lực liền giảm xuống một cấp bậc cửu trọng thiên bắt trọng thiên bảy trọng thiên đi đến cuối cùng một bước vệ vô kỵ thực lực thế nhưng giảm xuống tới rồi nhất trọng thiên lại về tới khởi điểm giống như là giống như luân hồi giống nhau vệ vô kỵ thật sâu phun nạp hít một hơi một bước mại đi ra ngoài hô Một đạo hơi thở từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem thực lực của hắn, toàn bộ áp chế đánh tan. Vệ vô kỵ lại về tới từ trước, không có tu luyện võ đạo thời điểm, một cái cái gì cũng sẽ không bình thường người. Không biết kế tiếp, còn sẽ có cái gì. Vệ vô kỵ nhìn nhìn trước mặt một thước xa thật lớn tàng kiếm, phảng phất một đạo vách núi tuyệt lĩnh giống nhau. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn nhìn chính mình toàn thân, lại duỗi thân ra một đôi tay trưởng, nhìn nhìn chính mình đôi tay, sau đó về phía trước bình Vân đi. hai tay trưởng dán ở tàn trên thân kế mặt hô hô hô bốn phía có tiếng gió vang lên một đạo sức gió bỗng nhiên gợi lên tuy rằng không cường nhưng lại có thể lay động tâm thần nghiệp phong vệ vô kỵ tuy rằng đã không có thực lực tu luyện đạo văn ý cảnh thi triển không ra nhưng lại không phải mất trí nhớ ý thức bên trong mỗi một bước tu luyện khó khăn lắm rõ ràng vĩnh viễn sẽ không quên nghiệp phong lay động tâm thần ngay lập tức chi gian đem vệ vô kỵ kéo vào một đạo ảo cảnh bên trong đình đài lầu các. U nhã đình viện vệ vô kỵ phát hiện chính mình ngồi ngay ngắn ở gác mái phía trên bên cạnh thế nhưng ngồi tư mã vua ưu tiểu điệp ở một bên hầu lập tiểu vệ ngươi đang ngẩn người nghĩ gì phụ thân đại thọ chúng ta nên đưa cái gì hạ lễ ngươi nhưng thật ra tưởng hào không có a tư mã vua ưu hờn dối nói bên cạnh tiểu điệp che miệng lại nở nụ cười tiểu điệp ngươi đang cười cái gì tư mã vua ưu quay đầu hỏi ta đang cười tiểu thư đã thành hôn vẫn là xưng hô tiểu vệ hẳn là kêu phu quân hoặc là tướng công, tiểu điệp cười nói, ta kêu hắn tiểu vệ, có cái gì không tốt, chính ngươi nói có phải hay không? Tư mã vô ưu nhìn phía vệ vô kỵ, cười hỏi, vệ vô kỵ nhìn về phía hai người, thở dài, ta hiện tại ngồi ở nơi này, chỉ có thể thuyết minh ta trong lòng, thượng tồn một tia lo lắng, trong lòng có sơ hở, tiểu vệ, ngươi đang nói cái gì? ta như thế nào nghe không hiểu đâu, tư mã vô ưu hỏi, vệ vô kỵ cười cười, nhắm hai mắt lại, trận mắt là lúc. trước mặt ảo cảnh tan thành mây khói kế tiếp không ngừng có ảo cảnh xuất hiện hướng vệ vô kỵ mê hoặc mà đến nếu là như thế này ta liền phải đi ra ngoài trong lòng vô tướng tâm ngoại cũng là vô tướng vệ vô kỵ nhắm mắt lại sử dụng đại vô tướng luyện tâm quyết công pháp sở hữu hào giác đều biến mất mà đi đương hắn mở to mắt là lúc thấy chính mình đứng ở vũ trụ phía trên dưới chân là một mảnh lộng lẫy ngân hà chương 1142 kiếm chi đạo Văn thần thông chi thuật vệ vô kỵ mở to mắt Phát giác chính mình đứng ở vũ trụ, lộng lẫy ngân hà phía trên. Nay không phải hoàn toàn là ảo cảnh, là tàn kiếm truyền đến một đạo ý niệm. Lúc trước hình ảnh, vệ vô kỵ nhìn quét bốn phía sao trời, cất bước về phía trước đi đến Đông Dương. Hắn thấy nơi xa một chút sao trời lập lòe, một đạo tinh quang từ xa xôi sao trời đầu kia cực nhanh mà đến. Đây là tàn kiếm hơi thở. Vệ vô kỵ nhìn một đạo thật lớn trường kiếm bay vụt mà đến, mang theo chi tôn khí thế. Ở sao trời trùng kéo ra một đạo thật dài quỹ đạo. hướng phía sau thật lớn tinh cầu công sát mà đi Và anh tinh cầu phản phất sống lại giống nhau lập lệ ra một mảnh cường quang đi ra vô số thật lớn hư ảnh hình người hình thú chim bay cá nhảy giống như quỷ ảnh lay động giống nhau hướng tàn kiếm ngăn cản phản sát mà đi trường kiếm trợt lóe qua đi giống như sao băng giống nhau không có chút nào trở ngại hướng tinh cầu rơi đi sở hữu hư ảnh ở tàn kiếm uy thế hạ thân hình vỡ toang tàn ra chôn vùi biến mất với sao trời bên trong Và anh Trên tinh cầu phát ra loá mắt quan mang, dâng lên thật lớn bụi mù che trời. Ngay sau đó, bốn phía sao trời diện hóa biến ảo, vệ vô kỵ đứng ở thật lớn trường kiếm trước mặt. Một đạo lực lượng từ cự kiếm phát tán ra tới, nghịch thiên mà đi. Sao trời quỹ đạo tùy theo chuyển động, sơn xuyên địa mạch cũng thay đổi đi hướng. Nguyên tử chi lực xoay chuyển thiên đạo vận hành, thay đổi sao trời đại địa. Vệ vô kỵ cảm nhận được cổ lực lượng này, trong lòng đống nhiên có tỉnh, đây là nhất thức kiếm thuật thần thông. Lúc này. Trời cao chuyển đến phá không tiếng huyết gió, một đạo ánh lửa kéo đuôi dài khói đặc, từ phía chân trời bay tới. Đang. Một tiếng vang lớn, ánh lửa dừng ở cự kiếm cách đó không xa. Tiêu tán bụi mù dư hỏa bên trong, hiện ra một phen trường kiếm thẳng tắp mà cắm trên mặt đất. Ngay sau đó, lại là mấy đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống, dừng ở cự kiếm phụ cận, tranh tranh tranh. Mấy đạo kiếm hình cắm ở trên mặt đất. Vạn kiếm quý tông. Vệ vô kỵ thấy một màn này, trong lòng chấn động. hiểu được lại về phía trước vào một bước đúng lúc này thời gian trôi đi đột nhiên nhanh hơn bốn phía sơn hình địa mạo trên đầu nhật nguyệt sao trời không ngừng mà biến hóa mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm số hàng tỷ năm thời gian đột nhiên hội tụ ở bên nhau ở trong nháy mắt nháy mắt toàn bộ suy diễn ra tới vô cùng thời gian lưu chuyển dưới vạn vật diễn hóa biến thiên tri nhanh chóng biến ảo thành một mảnh quang ảnh phảng phất lưu quang bay múa cuối cùng toàn bộ hóa thành một mảnh thật lớn quang minh vệ vô kỵ hướng bốn phía nhìn lại Tất cả đều là một mảnh quang minh thế giới. Thật lớn quang minh, vô cùng vô tận quang minh, không có quá khứ, cũng không có tương lai, chỉ có lập tức quang minh. Quang, chỉ có quang, vẫn là quang. Vệ vô kỵ đứng ở một mảnh quang minh bên trong, như huyễn tượng ngộng, giống như vĩnh hằng, Ở như vậy đại quang minh trung, liền tính là thánh nhân cũng khó có thể thấy rõ trong đó biến hóa. Nhưng vệ vô kỵ lại hiểu rõ bốn phía hết thảy, đem từng giọt từng giọt biến hóa, xem đến rõ ràng. vô số trường kiếm từ trên trời bay tới dừng ở cự kiếm bốn phía hình thành một mảnh kiếm lâm cự kiếm cũng ở biến hóa chậm rãi chút hết bất phàm dần dần mà ẩn giật hóa thành một phen thật lớn tàn kiếm hô hô hô đột nhiên sở hữu quang đều biến mất mà đi hết thảy đều đông dưng biến mất vệ vô kỵ bỗng nhiên mở mắt chính mình vẫn là đứng ở tàn kiếm phía trước song trường tiến lên gắt gao mà dán ở tàn trên thân kiếm Sở nghe chứng kiến quá khứ tương lai như thế như vậy quang minh tri hải ở trong lòng hắn giống như mộng ảo giống nhau, trước sau hợp nhất mới là nhất thức hoàn chỉnh thần thông. Vệ vô kỵ phảng phất thể hồ quán đỉnh giống nhau, trong lòng kia một chút thông minh sắc xảo rộng mở thông suốt, cũng thông hiểu đạo lý, lập tức liền lĩnh ngộ tới rồi kiếm chi đạo văn thần thông chi thuật. Buông ra song trưởng, vệ vô kỵ nhẹ nhàng hô hấp, xoay người về phía sau đi đến, đi ra kiếm chi rừng tây, trở lại ngủ say tư mã vô ưu bên người, Vệ vô kỵ thực lực như cũ bị biên giới áp chế, chỉ là một người nhu nhược bất kham người thường. Cũng may ta có thiên cơ hồ lô, bằng không dù cho được đến này nhất thức thần thông, hiểu biết biên giới lưu chuyển biến hóa, cũng đi không ra này phiến mai một chi vực. Đây là ta cơ duyên, ta tạo hóa. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, trải qua mấy năm thời gian, khôi phục thực lực lúc sau, lại lui ra tới. Lúc này, ngoại giới thời gian, cũng bất quá trong chốc lát mà thôi. Biên giới áp chế nháy mắt giang xuống, vệ vô kỵ thực lực, bị áp bách giảm xuống đến cấu nguyên cảnh lúc đầu. Biên giới lưu biến quy tắc, đã bị vệ vô kỵ hiểu rõ. Hắn chỉ cần hướng tới một cái cố định phương hướng mà đi, một ngày nào đó, có thể đi ra này phiến mai một chi vực. Thời sự kiểm tra, vệ vô kỵ cóng lên ngủ say trung tư mã vô ưu hướng nơi xa đi đến. Không biết đi rồi dài hơn thời gian, vệ vô kỵ không có đi tính toán. Dù sao mai một chi vực nhật nguyệt sao trời, đều bị tản kiếm chi lực xoay chuyển, một ngày dài ngắn, cùng ngoại giới đại không giống nhau. Liên tính đẩy diễn tính toán ra tới, lại có tác dụng gì? không bằng tiết kiệm được tinh lực nhiều đi một đoạn lộ trình sớm một chút rời đi này phiến nơi xa xôi hắn đói bụng liền ăn, mệt mỏi liền tiến vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi sau đó đỉnh biên giới áp chế tiếp tục lên đường rốt cuộc có một ngày hắn đi tới một mảnh tuyết sơn phía trước mênh ngông tuyết sơn nguy nga lạch trời vô biên vô hạ chẳng vệ vô kỵ đường đi chỉ cần hướng tới một phương hướng cố định mà đi xuống đi nhất định sẽ đi ra này phiến mai một chi vực vệ vô kỵ không muốn vòng hành chấn hương tinh thần hướng tuyết sơn đi đến mấy ngày sau vệ vô kỵ một đường buôn ba lật qua mấy chục tòa tuyết sơn nhưng phía trước còn có vô số tòa tuyết sơn hoành ở hắn trước mặt hắn phảng phất ở tuyết trắng sa mạc bò sát con kiến không ngừng đi xuống đi trước mắt chỉ có kiên trì đi xuống không thể quay đầu lại vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước mà đi đi ra hơn trăm trượng đồng rừng hắn trong lòng đột nhiên rung động biên giới áp chế chi lực đột nhiên tăng mạnh ngay lập tức chi gian vệ vô kỵ thực lực Từ Cổ nguyên cảnh chạy xuống đến thần hải cảnh. Là thật lớn tàn kiếm mảnh nhỏ. Lúc trước cự kiếm từ trên trời sao trời công sát mà đến, trực tiếp cắm vào mặt đất, thân kiếm mảnh nhỏ bắn tóe, dừng ở này phiến tuyết sơn bên trong. Mảnh nhỏ dẫn phát này một mảnh tuyết sơn áp chế lực tăng cường, đem thực lực của ta áp chế xuống dưới. Vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ, thân thức ý niệm cảm nhận được tàn kiếm hơi thở, lập tức minh bạch nguyên do. Nếu là mảnh nhỏ áp chế, còn có thể chịu được.